Nếu là ấn đầu chọc bản tâm, hắn là không vui tiếp loại này sinh ý, chỉ là Lý Loan Nhi vừa rồi khí thế quá cường, nhưng thật ra kêu hắn thực cảm thấy hứng thú. Đồng thời, cũng biết Lý Loan Nhi tương lai không phải vật trong ao, có tâm giao hảo, liền rất thống khoái đáp ứng xuống dưới. Lý Loan Nhi thấy sự tình nói thành cũng không ở lại lâu, đứng dậy liền phải cáo từ rời đi, lại không nghĩ lúc này môn đột nhiên mở ra, một tiểu đệ bộ dáng nam tử giáo giác lấm la lấm lét tiến vào, lao đại, lao đại, nghiêm ít có mệnh. a. Cái kia tiểu đệ nhìn Lý Loan Nhi la lên một tiếng, "Ngươi, ngươi ta như thế nào?" Lý Loan Nhi đôi mắt bất thiện híp lại. Ngươi thế nhưng là tiểu đệ nói tới đây đột nhiên không nói, đầu chọc qua đi một cái tắt chụp đến hắn đầu vai, nói, "Chuyện gì?" Cái kia tiểu đệ run run rẩy rẩy đưa điện thoại di động lấy lại đây chỉ chỉ mặt trên hình ảnh nhỏ giọng nói, "Nghiêm ít có mệnh, tiêu chúng ta vận dụng sở hữu lực lượng tìm kiếm cái này, cái này nữ hài." Hắn một bên nói, còn một bên nhìn lén Lý Loan Nhi. hắn thanh âm rất nhỏ nhưng lý loan nhi vẫn là nghe tới rồi vài bước qua đi đột nhiên đưa điện thoại di động đoạt lấy tới nhìn nhìn mặt trên hình ảnh tức khắc kinh sợ túm chặt cái kia tiểu đệ cổ áo một tay đem người nhắc lên trầm giọng hỏi nói nghiêm thiếu là ai tiểu đệ dọa nói không ra lời vẫn là đầu chọc lại đây đem tiểu đệ cứu nhỏ giọng giải thích nghiêm thiếu là nghiêm gia mới nhất tiếp nhận chức vụ gia chủ bên ngoài xưng hắn vì long vương hắn lớn lên loại nào bộ dáng lý loan nhi lại hỏi một câu chờ mong nhìn đầu chọc Đầu chọc sờ sờ kia quang mạo quang đỉnh đầu, lời nói thật nói đi, chúng ta này đó tiểu nhân vật như thế nào có thể thấy hắn, chỉ là có thể cho nghiêm thiếu làm việc là chúng ta vinh hạnh. Lý Loan Nhi banh mặt gật gật đầu, nhìn đầu chọc liếc mắt một cái, nếu hắn kêu các ngươi tìm ta, các ngươi liền cùng hắn liên hệ, nói cho hắn tìm chính là, mặt khác, nói cho hắn ta muốn gặp hắn, nếu là phương tiện, kêu hắn lại đây, nếu là không có phương tiện, hắn ở nơi nào ta đi tìm hắn. Nói xong, Lý Loan Nhi lại không xem này hai người. để ra bao bước nhanh ra khỏi phòng nàng đều đi ra ngoài thật dài thời gian cái kia tiểu đệ mới phục hồi tinh thần lại khóc tang một khuôn mặt lao đại lao đại thật đáng sợ a đáng sợ ngươi cái đầu đầu chọc mánh đột nhiên chụp tiểu đệ một trường ngươi về điểm này tiền đồ chạy nhanh cấp nghiêm thiếu đáp lời mặt khác triệu tập huynh đệ có chuyện làm lý loan nhi từ sòng bạc ra tới tâm tình rất là không tồi lái xe đi vùng ngoại ô dạo qua một vòng vừa lúc gặp phải một đám phú nhị đại ở đua xe Nàng nhất thời tới hứng thú, liền cũng đi theo tiêu đoạn đường, kết quả thế nhưng còn cầm cái đệ nhất, ở nhất bang người sùng bái dưới ánh mắt phiêu nhiên đi xa, từ đây lúc sau lưu lại một thế hệ xe thần truyền thuyết. Về đến nhà, Lý loan Nhi cao hứng cơ hồ muốn hử khởi tiểu khúc tới. Đồng thời, Lý Phượng Nhi từ trên lầu xuống dưới, đem Lý loan Nhi kéo đến một bên thần thần bí bí hỏi, tỷ tỷ nơi này con hát sẽ không bị người xem thường sao? Còn có? Ta có thể diễn kịch sao? Ta có thể ca hát sao? Lý Phượng Nhi thích âm nhạc, thích đạn đàn hát sướng, càng thích hát tuồng, này ở kiếp trước thời điểm Lý Loan Nhi chính là biết đến, nàng khi đó còn ám đạo Lý Phượng Nhi sinh không gặp thời, nếu là sinh đến hiện đại, sợ là một thế hệ thiên hậu thêm ảnh hậu. Lại không nghĩ rằng Lý Phượng Nhi thật sự còn có thể có một đời. Có thể tự do phát huy chính mình sở trường, làm chính mình muốn làm sự tình, mà không phải chỉ vì quân vương một người ca hát đạn khúc. Ân, Nếu Lý Phượng Nhi thích, lý loan nhi tự nhận nàng có bản lĩnh duy trì mọi mọi hứng thú yêu thích mà khác nàng đối với lý phượng nhi cũng là yên tâm dựa vào lý phượng nhi thủ đoạn tới nơi nào hẳn là đều sẽ không có hại thế giới này những người đó đều kêu minh tinh rất là phong cảnh một loại đám người ngươi nếu là thích ta có thể giúp ngươi nếu lý loan nhi đều nói như vậy lý phượng nhi tự nhiên sẽ không nói cái gì ta không cần ngươi giúp ta muốn dựa vào chính mình bản lĩnh thượng vị nói từ một cái nho nhỏ tần đi bước một bước lên hoàng hậu bảo tọa Có thể kêu một thế hệ đế vương sắp chết đều đối nàng nhớ mãi không quên, Lý Phượng Nhi tâm trí lại sao lại tầm thường, nàng lại sao sẽ không minh bạch trên đời này chưa từng có công bằng loại này cách nói. Đã có điều kiện, tự nhiên muốn lợi dụng. Cái gì đều vứt bỏ muốn một người đơn đả độc đấu thành tựu huy hoàng, kia không phải anh hùng, đó là ngốc bạo. Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi một bên nói chuyện, một bên lấy ra di động bắt đầu tìm tòi, lúc sau nhìn đến một cái tin tức, nàng đưa điện thoại di động đưa cho Lý Phượng Nhi, nhìn xem đi. Hiện giờ Phượng Dương Điện Ảnh Thành có vài cái cổ trang phiến bắt đầu quay, ta cảm thấy cái này phiến tử thích hợp ngươi, ngươi diện nữ số 3 hoàng hậu là tuyệt đối không thành vấn đề, có thể xem như bản sắc biểu diễn. Lý Phượng Nhi nhìn một hồi lâu, như mày, bất quá cái này nữ số 3 là ác độc nữ xứng, vạn nhất về sau rất nhiều người mắng làm sao bây giờ. Lý loan Nhi liếc nhìn nàng một cái, đừng nói cho ta ngươi liền điểm này đều thừa nhận không được, còn nữa, ngươi chẳng lẽ không có biện pháp kêu nàng lệnh người đồng tình sao. nói tới đây Lý Loan Nhi lục soát ra nguyên tắc kêu Lý Phượng Nhi đi xem, ta đảo cảm thấy cái này nữ số 3 thực hảo, nếu là diễn hảo khẳng định có thể thu hoạch một đám fans, hơn nữa, ngươi còn có thể tại bên trong tú ngươi cầm kỳ thư họa tài nghệ, vận tắc hảo, cái này chính là một điểm sáng lớn. Lý Phượng Nhi một bên xem một bên gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, kia chúng ta liền thử xem xem. Hảo. Lý Loan Nhi cười đáp ứng số dưới. Tỷ tỷ, này diễn đều mau bắt đầu quay, chúng ta ở giới nghệ sĩ lại không có gì nhân mạch. Ta lại không phải chính quy xuất thân, như thế nào kêu đạo diễn đồng ý?" Lý Phượng Nhi nghĩ vậy chút vấn đề liền rất lo lắng. Lý Loan Nhi lấy quá điện thoại bắt một cái dãy số, chẳng được bao lâu bên kia chuyển được, Lý Loan Nhi thập phần đại khí nói, "Đầu chọc, còn có cái sinh ý tiếp không tiếp, giúp ta cha cha như nguyện truyền này, bộ diễn nữ số 3 định ra tới không có, định chính là ai?" Đầu chọc cực kỳ bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, thực mau phân phó đi xuống. Đợi cho lúc chẳng vạn, Lý Loan Nhi liền nhận được đầu chọc điện thoại. định ra tới định vẫn là một cái diễn viên gạo cội hảo ta đã biết lý loan nhi nhìn xem lý phượng nhi lý phượng nhi cúi đầu tỷ tỷ, chúng ta lại tìm khắc diễn đi nhân ra đều định rồi người tưởng diễn sao lý loan nhi nhìn lý phượng nhi hỏi lý phượng nhi nhỏ giọng nói tưởng diễn chính là nhân ra đều định rồi chúng ta cũng không thể chơi thủ đoạn đem cái kia nữ số ba thế nào nha đảo cũng là lý loan nhi sờ sờ cảm nếu là có nhân mạch nói cấp cái kia nữ số 3 lại an bài cá biệt so cái này không lầm diễn liền thành chỉ là chúng ta mới đến không lâu còn không có tới kịp kinh doanh này nhưng như thế nào cho phải ta ta nhìn nhìn lại có hay không khác thích hợp diễn Lý Vượng Nhi xem Lý Loan Nhi khó xử liền rất không đành lòng Lý Loan Nhi suy nghĩ một hồi lâu nghĩ thật sự không thành liền lấy tiền tạm tóm lại phải gọi nhà mình muội muội như nguyện mới hảo liền ở ngay lúc này di động của nàng lại vang lên Lý Loan Nhi mang theo tức giận tiếp nhận điện thoại Bên kia truyền đến đầu chọc thanh âm, Lý, Lý nữ sĩ, nghiêm thiếu tới, ngài xem muốn ước ở nơi nào gặp mặt. Hán tới. Lý loan Nhi nhất thời kích động di động thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất, ước ở hương di trà lâu đi. Cái này hương di trà lâu là nguyên thân một cái bạn tốt hay, Lý loan Nhi quá khứ lời nói, nghĩ đến, nàng cái kia bạn tốt hẳn là sẽ cho nàng chuẩn bị một gian tương đối ẩn mật chặt thất Hảo. Đầu chọc đáp ứng một tiếng. cúp điện thoại lúc sau tất cung tất kính nhìn ngồi ở một bên trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười một thân quý khí ưu nhã dung mạo khí chất tốt giống như tiên nhân nam tử nghiêm thiếu lý nữ sĩ nói trong chốc lát đi hương di trả lâu gặp mặt không năm có tiền tùy hứng lý loan nhi hoài kích động vạn phần tâm tình đem xe ngừng ở trà lâu phía dưới nàng bằng hưu đã đại ở nơi đó nhìn thấy lý loan nhi từ trên xe xuống dưới vị tiêu bạn tốt cười tiến lên cùng lý loan nhi ôm một chút sau đó liền đặc biệt hâm mộ ghen tị hận hỏi một câu Nha đầu túi, ngươi nào tìm tới như vậy chất lượng tốt cực phẩm nam, thật sự quá có mị lực, tỉ tỉ ta xem nước miếng đều phải rơi xuống. Lý Loan Nhi cười cười, nơi nào là ta tìm, là hắn tìm ta. Vị kia bạn tốt vui đùa khai đủ rồi, liền dẫn Lý Loan Nhi tới rồi một gian thực u tĩnh trà thất trung. Lý Loan Nhi đẩy cửa ra đi vào đi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở một chất bàn trà mặt sau nghiêm thừa duyệt. Lý Loan Nhi trong vấn tượng, nghiêm thừa duyệt xưa nay háo rộng tay dài, cả người hiện thực gầy yếu. có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác nhưng xuất hiện ở nàng trước mắt nghiêm thừa duyệt ăn mặc lại rất cẩn thận đoan chính màu đen tây trang quần dài chính thống nhất sơ mi trắng hát tây trang thấy thế nào như thế nào có loại cấm dục cảm giác nương tử nhìn đến lý loan nhi nghiêm thừa duyệt đứng dậy trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười trong mắt lại tất cả đều là may mắn cùng vui sướng lý loan nhi đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn nước mắt xuôn sao liền rơi xuống tựa hồ sở hữu đột nhiên đi vào dị thế ủy khuất còn có không khỏe đều tìm được rồi phát tiết xuất khẩu ta ta cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi không nghĩ tới này một đời còn có thể tái kiến ngươi nghiêm thừa duyệt cười thực ôn nhu từ túi trung lấy ra một khối khăn tay nhẹ nhàng cấp lý loan nhi lau nước mắt thật là tội đáng chết vạn lần ta thế nhưng kêu ngươi rớt nước mắt thật sự không thể tha thứ ngươi nên sớm một chút tới tìm ta lý loan nhi hơi có chút ngượng ngùng nàng làm vài thập niên binh mã đại nguyên soái Sớm đã thói quen kiên cường quả cảm, hiện giờ thế nhưng rất hạt đậu vàng, cả người đều có chút xấu hổ, xem đem ta đều chọc khóc. Lý Loan Nhi như vậy e lệ tiểu nữ nhi kiều thái nghiêm thừa duyệt không biết nhiều ít năm chưa thấy qua. Nhất thời nhìn thấy, trong lòng đốn khởi thương xót, một liên thanh nhận lỗi, đều là vi phu không tốt, không có sớm chút tìm được nương tử, chớ khóc, lại khóc sợ muốn đem này gian trả thất đều cấp bao phủ. Lý Loan Nhi phỉ nổ, đem khăn tay ném còn cấp nghiêm thừa duyệt, nói cái gì đâu. Buồn cô nương lại như vậy mềm yếu người sao? Nghiêm thừa duyệt cũng không có trả lời. Đồ ly trả cấp lý Loan nhi, liền bắt đầu nói lên những năm gần đây trải qua. Nguyên lai, nghiêm thừa duyệt tới thế giới này rất nhiều năm. Hắn là ở nguyên thân khi còn nhỏ lại đây, lúc sau liền bắt đầu tiếp thu nghiêm gia chính thống nhất người thừa kế giáo dục, cũng may hắn có nghị lực, có thủ đoạn, lại có trí tuệ, vô dụng bao lâu thời gian liền đem nên học đều học xong. Từ đây lúc sau bắt đầu thử tiếp bàn nghiêm ra các sản nghiệp. Tiếp nhận nghiêm gia nhân mạch quan hệ. Bởi vì nghiêm gia sản nghiệp phân bố quá quảng, nhân tế quan hệ cũng có chút quá mức hỗn loạn, nghiêm thừa duyệt vẫn luôn ở phía trước 2 năm mới tiếp nhận xong. Chính thức trở thành nghiêm gia tân nhiệm trưởng môn nhân. Mấy năm nay, hắn không chỉ vội vàng học tập, vội vàng trưởng gia. Vẫn luôn không có dừng lại quá tìm kiếm Lý Loan Nhi động tác. Chỉ là, tìm như vậy nhiều năm không thu hoạch được gì. Hắn cơ hồ đều đã sắp cho rằng Lý Loan Nhi là sẽ không tái xuất hiện, quyết định muốn độc thân cả đời chủ ý Nhưng sau đó trên mạng một cái video cho hắn hy vọng, hắn liền thông qua những cái đó ngầm thế lực rốt cuộc tìm được rồi Lý Loan Nhi. Lúc này hai vợ chồng cách sinh tử lại lần nữa gặp mặt, tự nhiên có nói không do nói, hai người ngươi nói một câu ta nói một câu, vẫn luôn nói nửa ngày đều dừng không được tới. Đến cuối cùng vẫn là nghiêm thừa duyệt mang người ở bên ngoài gõ cửa hỏi muốn hay không dùng cơm, hai người mới kinh ngạc phát hiện thời gian quá bay nhanh. Nghiêm thừa duyệt nhìn Lý Loan Nhi cười cười, Lý Loan Nhi cũng cười, đáng tiếc. ta không thể không duyên cớ mang ngươi trở về cũng không thể đi theo ngươi chỉ có thể ủy khuất ngươi lại chờ chút thời gian không ý kiến nghiêm thừa duyệt vẻ mặt ôn nhu nhìn lý loan nhi ta tới thời điểm trên dưới đều giao đái hảo lúc sau lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian chúng ta có rất nhiều thời gian gặp mặt lý loan nhi vừa nghe lời này trong lòng thật cao hứng lại cùng nghiêm thừa duyệt nói nói mấy câu đưa ra muốn thỉnh hắn ăn cơm nghiêm thừa duyệt tự nhiên cũng không cự tuyệt hai người từ trà lâu ra tới gần đây tìm cái tiệm cơm kêu mấy món ăn sáng ăn một đốn ấm áp bữa tối ăn cơm xong lý loan nhi mới cùng nghiêm thừa duyệt nói trừ bỏ ta phượng nhi cũng tới nàng vẫn là ta muội tử nói tới đây nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện tới đúng rồi ta đang có sự phạm xấu đâu nếu gặp ngươi ngươi liền giúp rút vội đi nghiêm thừa duyệt vội hỏi chuyện gì lý loan nhi liền đem phượng nhi tưởng tiến giới giải trí sự nói một phen ta cùng nàng đều thương lượng hảo Tiêu nàng diễn cái kia như Nguyệt Nhớ chung nữ số 3, chỉ là nữ số 3 đã có người đứng đắn tuyển, ta cùng Phượng Nhi đang lo như thế nào kêu đạo diễn thay đổi người đâu. người xưa nay thông minh, ngươi cũng cho chúng ta tưởng cái biện pháp. Nghiêm Thừa Duyệt nghe được lời này lập tức cười, nay có khó gì, Đảo không cần ngươi ta lo lắng, có người tịnh chờ hỗ trợ đâu, sợ là thác với hắn, hắn định tẫn hoàn toàn tâm tư. Nga. Lời này Đảo cũng kỳ, Lý Loan Nhi có chút khó hiểu. Bậy hạ cũng tới. Nghiêm Thừa Duyệt cười thần bí. hắn mấy năm nay vẫn luôn đang tìm phượng nhi cùng ta giống nhau nóng nỗi đâu chỉ là tìm không hôm kia hắn mâu thân còn thúc giục hôm tới chỉ hắn hiện giờ một lòng chỉ có phượng nhi còn từng nói với ta quá nếu không phải phượng nhi cũng liền cùng ta giống nhau cả đời độc thân vì không cứ gọi hắn mâu thân lại thúc giục lại là lừa hắn mâu thân nói đúng nữ hải tử xưa nay không có gì ý tưởng sợ là trên người có bệnh hống hắn mâu thân cơ hồ sợ hãi hắn tinh tình lại là đinh điểm không sửa lý loan nhi nghe vừa tức giận vừa buồn cười Chỉ là hiện giờ hắn cũng không phải là bệ hạ, ta hảo hảo mọi tử cũng không dễ dàng như vậy liền gả cùng hắn, đoan xem hắn thành ý, thành ý không đủ, ta chính là muốn đích thân cấp Phượng Nhi chọn tế. Ân. Nghiêm Thừa Duyệt trịnh trọng gật đầu, lời này ta trở về cùng hắn nói, bảo quản hắn tất nhiên lập tức liền đem kia nữ số 3 cấp giải quyết. Lời này nói Lý Loan Nhi càng thêm không rõ, đến tột cùng là ý gì? Hắn hiện giờ lại là vị nào? Nghiêm Thừa Duyệt lấy ra di động tìm tòi một lát, liền đưa điện thoại di động đưa tới Lý Loan Nhi trong tay Lý Loan Nhi tiếp nhận di động nhìn đến mặt trên cái kia khí phách hăng hái tuấn mỹ nam nhân lập tức liền giải ra nàng lại là không nghĩ tới ở thế giới này như mặt trời ban trưa hồng phát tím ảnh coi ca Tam Tê Tiểu Thiên Vương Tần Bắc Minh thế nhưng chính là quan gia thật sự là suy nghĩ hảo nhất thời Lý Loan Nhi đưa điện thoại di động để còn trở về như vậy cũng hảo lại nói tiếp ta trước kia liền cảm thấy quan gia tính tình không thích hợp vì đế tuy là hắn cũng thông minh Thủ đoạn tâm cơ cũng không thiếu, nhưng kia tính tình thật sự quá mức. Dung hiện giờ nói tới nói đây là cái đậu bỉ, hiện nay hắn tới rồi nơi này, đảo cũng không cần lưng beo giang sơn xã tắc, có thể làm hắn thích sự làm cũng không tồi. Nghiêm thừa duyệt cũng phối hợp gật đầu. Nay phu thê hai người nhưng đều chưa quên quan gia những cái đó cổ quá yêu thích, quan gia mê chơi cực kỳ, lại đam mê nhân vật sắm vai. Ở trong cung khai mua bán phố, thường xuyên trang làm các mẫu người trở lên phố du ngoạn, lại thực cái hát tuồng. Lý Loan Nhi còn nhớ rõ có một hồi quan gia lên đài hát tuồng Diễn lại là cái đảo, có thể thấy được hắn có bao nhiêu ái hiện ái diễn. Suy nghĩ trong chốc lát, Lý Loan Nhi xì một tiếng bật cười, lại nói tiếp, này hai người nếu là đều vào giới giải trí. Sợ không chừng có cái gì hảo ngoạn sự đâu, chúng ta thả chờ coi trò hay đi. Nàng như vậy vừa nói, nghiêm thừa duyệt cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Lại nói nói mấy câu, Lý Loan Nhi đứng dậy vấn màn. cùng nghiêm thừa duyệt lại tìm cái địa phương nhàn ngồi trong chốc lát mới cáo biệt về nhà. Nàng phía trước đã đánh quá điện thoại nói cho Lý Mẫu hôm nay cơm chiều không trở về nhà ăn, bởi vậy nàng về nhà thời điểm Lý ra mọi người đều đã ăn qua cơm chiều. Lý Phụ đang ngồi ở phòng khách cùng Lý Mâu nói chuyện, thấy nàng trở về, Lý Mâu cười đối nàng với tay, đã trở lại. mau tới đây ngồi. Lý Loan Nhi cười qua đi ngồi xuống, liền nghe Lý Mâu nói, mụ mụ tuổi trẻ thời điểm có cái bạn tốt. Chúng ta hai cái giao tình tốt đến không được. Sau lại nàng gả đến nơi khác, hảo chút năm đều không có liên lạc qua, ngày không, hôm nay nàng gửi gọi điện thoại tới nói muốn thăm ta, còn mang theo nhà nàng nhi tử, nàng nhi tử ta cũng là gặp qua, là cái thực ưu tú hài tử, ta nghĩ người dù sao cũng cùng họ tiền chia tay, chi bằng cùng nhà nàng nhi tử kết giao một chút, nói không chừng có thể cho nhau thích đâu. Nếu là ngày thường Lý Loan Nhi hoặc là cũng không nóng nảy, chờ thêm mấy ngày liền lấy lời nói tuyệt lý mẫu tâm tư cũng là được, nhưng hôm nay vừa mới thấy nghiêm thừa duyệt. Lại như thế nào sẽ đáp ứng cùng nam nhân khác kết giao, lập tức liền nói, mẹ, ngươi vẫn là đừng đánh cái này chủ ý, việc này tuyệt đối không thành. Lý mâu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có cái gì không thành, trai chưa cười nư chưa gả, lại nói, ta cũng không phải kêu ngươi gả cho hắn, liền trước kết giao một chút thử xem sao, nếu là không thích hợp lại nói, vạn nhất thích hợp đâu. Lý ba cũng đi theo gật đầu, mẹ ngươi nói rất đúng, ba hai ngày trước nghe người ta nói quá, muốn trị liệu thất tình lưu lại đau xót. Chính là chạy nhanh bắt đầu một khắc đoạn tình yêu, ngươi cùng họ tiền chia tay, trong lòng chưa chắc không làm hoài, vừa lúc mẹ ngươi lại cho ngươi tìm cái thích hợp, gặp một lần có gì không thể. Lý Loan Nhi nghe bất đắc dĩ cực kỳ, thật sự không hảo nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Lý Phượng Nhi nghe xong cười ra tiếng tới, ba, mẹ, các ngươi đều đừng có gấp, kỳ thật tỷ tỉ, tỉ trong lòng là có người, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng cự tuyệt. Cái gì? Lý ba Lý mẹ đều kinh sợ, như thế nào không nghe nói qua? Lý Phượng Nhi cười nói, là thật nhiều năm trước, tỷ tỷ chạm vào chứ một cái bộ dáng, nhân phẩm, tài hoa, ra thế mọi thứ đều tốt, người kia đối tỷ tỷ cũng có hảo cảm, nguyên lai like đều nói tốt muốn cưới tỷ tỷ, chỉ là sau lại ra chút sự, người kia liền đi rồi, tỷ tỷ trong lòng có chút tức giận, vẫn luôn không hề cùng hắn liên hệ, sau lại mới có họ tiền sự, lại nói tiếp, tỷ tỷ cũng không phải thật thích họ tiền, chỉ sợ cũng là khí người kia. Lý Vượng Nhi kỳ thật cũng không biết Lý Loan Nhi đã chạm vào nghiêm thừa duyệt. nói nói như vậy cũng là cho Lý Loan Nhi giải vây, ở Lý Phượng Nhi trong lòng, nghiêm thừa duyệt nhưng còn không phải là cái gì cũng tốt, cũng đủ xứng với nhà mình tỷ tỷ, nàng lời này cũng không xem như nói dối. Lý ba Lý mẹ càng thêm ngạc nhiên, chúng ta như thế nào liền không biết đâu. Theo sau lại truy vấn Lý Loan Nhi, người kia là ai? Nếu là nhân gia thật là thích ngươi, cũng đừng bởi vì một chút hiểu lầm liền không để ý tới người, nhưng đừng bởi vì nhất thời phạm quật mà hối hận cả đời. Lý Loan Nhi nếu chạm vào nghiêm thừa duyệt. tự nhiên tưởng mau chóng cùng hắn ở bên nhau hiện giờ lý phượng nhi nói nhưng thật ra cho nàng một cái bậc thang nàng khẳng định đến thuận dai bỏ vừa nghe lý ba cùng lý mẹ hỏi lập tức liền nói ta hiện tại sớm hối hận này không vừa mới cùng hắn lại liên hệ thượng hắn một lòng còn nhớ ta đâu vội vội vàng vàng gian liền phải chạy tới cho ngài nhị lao vân an chính là chính là ta nghĩ các ngươi căn bản không biết chuyện này mới ngăn lại hắn rốt cuộc là ai lý mẹ căng cấp chính là mẹ nhận thức lý loan nhi vẻ mặt thẹn thùng túi đầu lại nói tiếp các ngươi tuy rằng chưa thấy qua hẳn là cũng là nghe nói qua hắn chính là nghiêm gia mới tiền nhiệm không lâu gia chủ lý ba lý mẹ nghe thế câu nói lúc sau quả thực là sợ ngây người không khỏi hít hà một hơi hơn nửa ngày hoan bất quá thần tới thật sự không nghĩ tới nhà mình nữ nhi nói cái này đối tượng ra thế như vậy hiển hách lại ngẫm lại nhị nữ nhi nói vị này nghiêm gia gia chủ nhưng còn không phải là gia thế bộ dáng phẩm tính tài hoa mọi thứ không thiếu sao không đơn thuần chỉ là mọi thứ không thiếu còn mọi thứ rất tốt chỉ là lý ba lý mẹ theo sau lại có chút lo lắng đều nói tề đại phi ngẫu nhà bọn họ tuy rằng cũng coi như giàu có ở thành phố t cũng là có chút danh vọng nhưng so với nghiêm gia kia quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất nhà mình nữ nhi cùng nghiêm gia gia chủ nói đối tượng thật sự liền thành sao nghiêm gia lão gia chủ sẽ không phản đối sao lý loan nhi cái dạng gì người nơi nào là có thể nhìn không ra lý ba lý mẹ nó lo lắng lập tức cười nói ba mẹ các ngươi đừng lo lắng nghiêm thừa duyệt đã đem nghiêm gia hoàn toàn khống chế hiện giờ nghiêm gia là hắn không bán hai giá chính là nghiêm lão gia hiện giờ đều là về hưu trạng thái cả ngày mang theo phu nhân khắp nơi du ngoạn còn nữa nghe thừa duyệt nói lên quá nghiêm lão gia là cái thập phần khai thông người sẽ không bởi vì xuất thân mà trở ngại ta cùng thừa duyệt hôn sự nàng này một câu cấp lý ba lý mẹ ăn thuốc can thần hai người lúc này mới vui vẻ ra mặt này liền hảo này liền hảo ba mẹ không cầu ngươi nhiều vinh hoa phú quý liền cầu ngươi cả đời bình bình an an không thể gọi người cấp xem thưởng không thể chịu ủy khuất lý mẹ lại nói chịu thời gian kêu hắn đến đây đi ta và ngươi ba cũng nhìn thấy thấy chân nhân a bằng không như thế nào chân chính yên tâm lý loan nhi cười đồng ý lại lại đây cùng lý phượng nhi nói chuyện người một nhà nhìn trong chốc lát tivi từng người lên lầu nghỉ ngơi lý loan nhi đi lý phượng nhi trong phòng vào cửa liền cười nói ta nay thấy ngươi tỷ phụ, đã cùng hắn nói tốt hắn nghĩ biện pháp giúp chúng ta bắt lấy cái kia nữ số 3. nói không chừng chờ hai ngày liền có tin nhi chính nói chuyện đâu lý loan nhi di động liền vang lên nàng chạy nhanh tiếp nhận điện thoại tướng công có việc gì thế lý phượng nhi cười thò lại gần nghe liền nghe được nhà mình tỷ phu kia âm thanh trống trẻo, như nguyệt truyền sự tình đã thu phục hàn nhưng nhi thu được phương đạo diễn mời ở phương đạo diễn tân chụp điện ảnh chung sắm vai nữ số 2, đã cùng như nguyệt truyền đoàn phim từ diễn muốn hay không ta phái người cùng lưu đạo diễn truyền cái lời nói đều hắn định ra phượng nhi nói tới đây nghiêm thừa duyệt lại cười nhưng nguyệt truyền đoàn phim bởi vì chế tác hoàn mỹ trang phục đạo cụ gì đó tiêu tiền quá nhiều chút hiện giờ đang lo tài chính đâu lưu đạo diễn sầu cái gì dường như nếu là ta đầu một số tiền đi vào phượng nhi việc này xác định vững chắc không chạy lý loan nhi vừa nghe việc này có thể sử dụng tiền tới thu phục lập tức đại hỉ không cần ngươi đầu ta kêu phượng nhi mang vốn vào đoàn tỷ tỷ ta hiện tại không kém tiền có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều là việc nhỏ ân ân lý phượng nhi cũng đi theo gật đầu tỷ phu, tỷ tỷ hiện tại gom tiền thủ đoạn không dưới thần vận, chúng ta có tiền, tùy hứng. 06 mang vốn bảo đoàn. Thật cũng không phải Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi bơ bãi, các nàng phú quý hơn phân nửa đời, cái dạng gì thứ tốt không nhìn quá, nói nói như vậy cũng bất quá là cùng Nghiêm Thừa Duyệt nói giỡn. Nghiêm Thừa Duyệt cười lắc đầu, tức là như thế, kia việc này các ngươi liền trước vận tác, nếu là không được lại tìm ta. Lý Loan Nhi đáp ứng một tiếng, thành, ta trước mang Phượng Nhi qua đi nhìn một cái, đúng rồi. chờ Phượng Nhi mang vốn bảo đoàn, ngươi tới nhà của ta trông thấy cha mẹ như thế nào? Hảo, Hảo, ngươi xem ăn bài, cái gì thời gian đều thành. Nghiêm Thừa Duyệt vui mừng khẩn, lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Hai người lại nói nói mấy câu, Nghiêm Thừa Duyệt bên kia rõ ràng có chuyện muốn làm liền nói thanh xin lỗi cúp điện thoại. Lý Phượng Nhi cười tủm tỉm nhìn Lý Loan Nhi, tỷ tỷ rốt cuộc được như ý nguyện, ngươi cùng tỷ phu khi nào làm hỷ sự? Lý Loan Nhi một cái tắt đem Lý Phượng Nhi chụp đến một bên, ta mới đại học mới vừa tốt nghiệp. mới sẽ không như vậy đã sớm gả chồng đâu hắn tưởng cưới ta sớm đâu nói tới đây lý loan nhi lại đem lý Vượng nhi đuổi ra nhà ở mau đi tìm chút biểu diễn loại thư nhìn xem sau đó lại hảo hảo trang điểm một chút đừng mang vốn vào đoàn người đạo diễn đều không cần không cho ngươi tỉ mất mặt xấu hổ lý phượng nhi nghĩ lý loan nhi ước chừng là thẹn thùng liền cười từ lý loan nhi trong phòng ra tới trở lại chính mình trong phòng lý phượng nhi liền thu tới cười một người cô đơn dựa vào đầu giường trên mặt mang theo tịch mịch quặng cu é chi ý ở đại ung triều nàng tuy rằng quý vì hoàng thái hậu lại buông rèm chấp chính nhiều năm có thể nói quyền cao chức trọng phong cảnh cực kỳ chính là sau lưng chua sốt lại có ai biết quan gia cái kia không lương tâm bỏ xuống bọn họ mẫu tử đi luôn dư lại nàng đau khổ dễ rủa vài thập niên hảo chút thời điểm liền cái người nói chuyện đều không có nhìn đến nhà người khác phu thê ân ái nàng liền đi theo tưởng niệm thành họa sau lại thật sự chịu không nổi Liên trụ đến xanh thẳm biệt viện nương cảnh đẹp trừ tán lòng dạ, lại vội vàng học theo thùa, học y kỳ thuật, học chế dược, học cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, học đồ cổ giám định, ngọc thạch điêu khắc chỉ cần là có thể học. Nàng đều nỗ lực học. Nói là nung đúc tính tình, kỳ thật là không chịu nổi tịch mình thôi. Hiện giờ nàng không duyên cớ tuổi trẻ nhiều như vậy tuổi, lại đến như vậy một cái hảo thời đại hảo trong gia đình. Theo lý thuyết là nên vui sướng, chỉ là, nàng như thế nào vẫn là không thể quên được cái kia tiểu hoàn gia. Nhìn đến tỷ tỷ tỷ phu gặp nhau, nàng nói không nên lời chua xót mất mát. Nàng người kia lại ở nơi nào. Khổ sở một hồi lâu, Lý Phượng Nhi chuẩn bị khởi tinh thần tới mở ra máy tính. Dựa theo trong trí nhớ bộ dáng ở trên mạng đao loạt hảo chút sách vở tới xem, nhìn nửa đêm thư, đảo cũng cân nhắc ra một ít đồ vật tới. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Lý Phượng Nhi rời giường rửa mặt trải đầu qua đi lại tỉ mỉ trang điểm một phen. Đến nhà ăn dùng cơm thời điểm thấy Lý Loan Nhi đã chờ nàng. Mà Lý Ba Lý mẹ cũng đều nhìn chằm chằm nàng nhìn, Lý mẹ cười nói, Phượng Nhi, tất nhiên ngươi thích biểu diễn. Vậy đi thử thử, nếu là thành đảo cũng là một phần công tác. Nếu là không thành nói liền trở về, trong nhà cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Xem ra, Lý Loan Nhi đã thuyết phục Lý Ba Lý mẹ, Lý Phượng Nhi nghĩ nhà mình tỉ tỉ tài ăn nói lại tiến rất xa đâu. Cười cùng Lý Ba Lý mẹ nói nói mấy câu, hai chị em ăn qua bữa sáng liền lái xe đi sân bay, Lý Loan Nhi đã định hảo đi Phượng Dương vé máy bay. Các nàng quá khứ thời điểm thời gian vừa và tốt cầm đăng ký bài qua An kiểm liền trực tiếp đăng ký phi cơ bay hai cái tới giờ liền đến Phượng Dương hiện giờ thành phố T đã là cuối mùa thu mà Phượng Dương lại là ấm áp như Xuân xuống máy bay hai chỉ em thay đổi thân quần áo trực tiếp ngồi xe đi điện ảnh thành tìm như Nguyệt Truyền và phim ở Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi chạy tới điện ảnh thành thời điểm Như Nguyệt truyền đạo diễn Lưu Dương cũng ở Phạm Sầu hắn bằng vào một khang nhiệt huyết bắt lấy như Nguyệt truyền điện ảnh bản quyền lại hao hết tâm lực tìm nhà đầu tư, nguyên nghị chụp một bộ hoàn mỹ nữ nhân diễn, nơi nào tưởng được đến nhà đầu tư cấp tiền căn bản không đủ. Kỳ thật, nói lên cũng là lưu dương quá quy mau, cái gì đều chú ý hoàn mỹ, chỉ là làm những cái đó cổ trang còn có đạo cụ linh tinh liền hoa hạ con số thiên văn tới, hơn nữa lại muốn thuê nơi sân, lại muốn thỉnh mấy cái thai to mặt lớn tới đảm đương diễn viên chính, tiền liền hoa hải đi, một không cẩn thận, tiền không đủ. Chính là, tiền không đủ này diễn cũng đến a. lưu dương thật là khó xử thật sự không biết lại từ nơi nào lộng tiền tới đương nhiên cũng có người muốn đầu tư chỉ là điều kiện quá hà khắc rồi còn muốn sửa kịch bản gì đó lưu dương tự nhiên không muốn một ngụm từ chối cho tới bây giờ hắn lại muốn tìm nhân ra nhân ra sợ là đều không để ý tới hắn đạo diễn phó đạo diễn cẩn thận lại đây hàn nhưng nhi nói muốn từ diễn cái gì lưu dương vừa nghe hỏa khí tức khắc lớn lên nàng muốn từ diễn hợp đồng lại như thế nào thiêm Phương đạo nơi đó có bộ điện thoại mời nàng diễn nữ số 2, ngài cũng biết phương đạo là ai, hắn nhưng nhi thả rằng vì ước đổi tiền cũng phải đi phương đạo điện ảnh trung lộ lộ mặt. Phó đạo diễn một câu kêu Lưu Dương nụ trí, mẹ nó, sớm muộn gì có một ngày lao tử cũng Cũng thế nào, hắn lại là nói không nên lời. Đang lúc hắn nổi giận đùng đùng thời điểm, liền nghe được một cái thanh thúy lại sạch sẽ thanh âm, xin hỏi, ngài là Lưu Đạo sao? Lưu Dương theo thanh âm xem qua đi, liền thấy hai cái đại mỹ nữ, không hẳn là hai cái thiên tiên mỹ nữ đứng ở trước mặt hắn. Này hai cái nữ hải thật sự là quá xinh đẹp, tuy là lưu dương ở giới nghệ sĩ phấn đấu nhiều năm, gặp qua mỹ nữ nhiều đi, chính là, cũng tìm không ra một cái có thể so sánh được với này hai cái nữ hài nhỏ tí tẹo. Cùng này hai cái nữ hài so sánh với, hắn trước kia nhìn thấy mỹ nhân đều quá nông cạn, nếu thật muốn lấy lời nói tới hình dung, này đó nữ nhân mỹ chỉ là bề ngoài, thật giống như là khoác một trường mỹ nhân ra dường như, Nhưng này hai cái nữ hài lại là mỹ tận xương, mỹ có hương vị, mỹ có khí chất có khí tràng, cái loại này đoạt nhân tâm phách lại thấm vào ruột gan Mỹ Lưu Dương đều hình dung không ra. "Ngươi, các ngươi tìm ta?" Lưu Dương ngơ ngác nhìn thật dài thời gian mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc hỏi một câu. Đi ở phía trước cái kia số tuổi hơi trường chút mỹ nhân cười cười, nay cười càng là gọi người giống như một xuân phong cảm giác, cười Lưu Dương đều chỉ cảm thấy tâm thình thịch nhảy cái không ngừng, thật giống như là thiếu nữ hoài xuân cảm giác. Đúng vậy, chúng ta tới tìm lưu đạo. Đại mỹ nhân cười nói, ta mội mội thích nhất diễn kịch, chúng ta nhìn chúng lưu đạo diễn trung nữ số 3, muốn mang vốn vào đoàn. Cái, cái, cái gì? Lưu Dương Kinh đều nói lắp, đột nhiên đứng lên chỉ vào đại mỹ nhân phía sau cái kia diễm chất thiên thành mỹ nhân nhi. Này, đây là người muội muội Đại mỹ nhân gật gật đầu, đúng vậy, ta muội muội lớn lên không thành vấn đề, kỹ thuật diễn cũng là có. Mặt khác, ta nghe nói quý tổ hiện giờ đang cần tiền, ngài báo cái số. Ta sau đó liền đem tiền chuyển cho ngài. Lưu Dương hung hăng chụp chính mình một cái tát, trên mặt đau đớn nói cho hắn không phải đang nằm mơ. Nị mạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại đột nhiên có cái đại mỹ nhân nói với hắn cái gì mang vốn vào đoàn sự? Lại còn có nói như vậy đương nhiên, không hề có hổ thẹn chi ý, giống như là đang nói hôm nay giữa trưa ăn một chén cơm giống nhau bình thường. Hơn nữa, mang vốn vào đoàn vẫn là như vậy cái thiên tiên đại mỹ nhân. Hắn nếu là không đáp ứng đó chính là choáng váng. Như vậy nhan giá trị cao Mỹ Nhân không nói có kỹ thuật diễn, chính là không kỹ thuật diễn, quang ở diễn trung lộ lộ mặt, cũng tuyệt đối có thể hút phấn vô số, ai kêu đây là một cái xem mặt thế giới đâu. Ngươi, có thể đầu bao nhiêu tiền? Lưu Dương còn tưởng xác nhận một chút, hắn tưởng, hẳn là cũng sẽ không có người lấy chuyện này chơi hắn chơi đi. Ngài thiếu bao nhiêu? Đại Mỹ Nhân cười hỏi một câu. Lưu Dương cẩn thận dối ba ngón tay, tam, ba nghìn vạn, ngươi nếu là lấy không ra như vậy nhiều tới. thiếu điểm cũng thành đại mỹ nhân cười dối tay lưu đạo ngài hảo ta kêu lý loan nhi hợp tác vui sướng hợp tác vui sướng lưu dương ngọn ảo cùng lý loan nhi nắm tay cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến mang theo lệnh leo ôn nhuận chân trượt giống như mỹ ngọc giống nhau khuynh hướng cảm xúc tâm nói chả trách có người nói băng cơ ngọc cốt này quả nhiên là chân chính băng cơ ngọc cốt lý loan nhi cùng lưu dương thương định hợp đồng thêm xong hợp đồng lúc sau lý phượng nhi lại ký nhập tổ hợp đồng lưu dương kêu lên phó đạo diễn tới đi trước mang nàng ăn diện lên chụp ảnh tạo hình chuyện vừa rồi phó đạo diễn cũng nhìn tới rồi trong lòng biết lý phượng nhi hẳn là có bối cảnh người hơn nữa hẳn là cũng là thiệt tình thích biểu diễn bằng không nhà ai không có việc gì mà không đổi sắc lấy ra mấy ngàn và tới liền vì một cái nữ số 3. hắn mang theo cười mang theo lý phượng nhi vào phòng hóa trang có tiền lại có nữ số 3 nhập tổ lưu đạo tâm tình tức khắc biến thành mặt trời rực rỡ thiên đơn giản hắn hiện tại không có việc gì liền cùng lý loan nhi ngồi xuống trò chuyện lên Càng liêu, lưu đạo càng là khiếp sợ, xem Lý loan Nhi bộ dáng cũng bất quá hai mươi hứa, thả xem nàng lời nói hẳn là cái sống trong nhung lùa đại tiểu thư, dường như là cả ngày vòng ở trong nhà nhược chất nữ tử giống nhau, chính là, trò chuyện lên lại biết nàng có bao nhiêu hay nói, hơn nữa tri thức có bao nhiêu huyên. Lưu Dương hiện giờ đã hơn 50 tuổi người, tự nhận kiến thức rộng rãi, hắn cũng ái đọc sách, lại là cái người thông minh, trong bụng mực nước cũng không ít, chính là... Vô luận hắn nói cái gì Lý Loan Nhi đều có thể tiếp được thượng lời nói, lại còn có có thể cùng hắn thâm nhập tham thảo. Lưu Dương liền cảm thấy cái này nữ hải tử không đơn giản, ra thế bối cảnh còn không chừng nhiều hùng hậu đâu, bằng không, tuyệt dưỡng không ra bực này khí chất tài hoa đều xem trọng nữ hải. Nói chuyện trong chốc lát, Lý Vượng Nhi từ phòng hóa trang ra tới. Nhất thời, toàn bộ đoàn phim ánh mắt đều tập trung đến trên người nàng. Lý Vượng Nhi ăn mặc màu đỏ rực mạ vàng phượng bảo, trên đầu đỉnh hoa quan. trên mặt trang dung cũng là lùng liệt mỹ diễm cực kỳ theo lý thuyết lý phượng nhi như vậy tuổi tác là căng không dậy nổi như vậy trang dung cùng đẹp đẽ quý giá xiêm yiề chính là này xiêm yiề mặc ở lý phượng nhi trên người lại là như vậy đúng mức nàng ăn mặc phượng bảo vỗ tay áo chậm rãi đi tới kia thần dạng kia bộ dáng khí thế thật thật là tuyệt liền dường như là thời cổ kia mẫu nghi thiên hạ tôn quý hoàng hậu từ lịch sử bức họa cuộn tròn chung đi ra giống nhau lý loan nhi trong lòng thầm khen chính mình thật tinh mắt này nữ số 3 quả thực chính là cấp lý phượng nhi lượng thân đặt làm sao nàng đều không cần diễn hướng nơi đó vừa đứng chính là thỏa thỏa hoàng hậu trên đời này sợ là lại không ai so nàng càng thích hợp diễn hoàng hậu hảo hảo lưu đạo vui mừng đứng dậy vỗ tay phượng hoàng hậu nên như thế nên như thế a hắn lại tiếp đón người chạy nhanh cấp lý phượng nhi chụp ảnh tạo hình chụp hảo liền ở trên ọp phỉ xì ô sẽ phát tin tức thuyết minh hàn nhưng nhi rời khỏi đoàn phim có tân nhân tiếp vị tin tức chỉ là Lý Phượng Nhi ngoan ngoan cùng người đi chụp ảnh tạo hình, lưu đạo mới vui mừng không cấm là lúc, liền thấy một cái kịch vụ vội vàng chạy tới, đạo diễn, đạo diễn, tần, tần. Thần Thiên Vương tới, không bày cho hấp thụ ánh sáng. Thần Thiên Vương, hắn như thế nào tới? Lưu đạo diễn cảm thấy chính mình hôm nay kinh hỉ đủ nhiều, lại không nghĩ cái này lớn nhất kinh hỉ còn ở phía sau, người ở nơi nào. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy người mặc hưu nhàn trang phục, mang kính dâm. bị một đám người ôm lấy Tần Thiên Vương chính chiều nơi này đi tới. Xuất hiện ở hiện thực ở Tần Thiên Vương so trong TV nhìn đến càng thêm cao lớn anh tuấn, thả khí chàng mười phần, hắn liền như vậy không nhanh không chậm đi tới, nhưng là lại có thể gọi người đem ánh mắt đều tập trung đến trên người hắn, người này, tựa hồ trời sinh nên là trời cao sủng nhi giống nhau, hình như là đồ tốt nhất đều cho hắn giống nhau. Lưu Đạo. Tần Bắc Minh đến gần, đối Lưu Đạo diễn cười, "Khởi động máy thuận lợi sao?" Lưu Đạo cười cười, "Thuận lợi, thuận lợi đâu." Tiểu Tần tới làm cái gì? Ngươi có phải hay không ở bên này chuột phiến tử? Tần Bắc Minh không có trả lời, bởi vì hắn nhìn đến đứng ở Lưu Đạo bên cạnh Lý Loan Nhi, tức khắc đại kinh thất sắc, tỷ tỷ tỷ. Mặc kệ là Lưu Đạo vẫn là phó đạo diễn, hoặc là chàng công kịch vụ nghe thế công bố hôm một đám cơ hồ không phun ra tới, nị mạ, Tần Thiên Vương quản cái này đại mỹ nhân kêu tỷ tỷ, kia cái kia tiểu mỹ nhân hẳn là cũng là hắn tỷ muội đi. Tiểu mỹ nhân có Tần Thiên Vương như vậy đại chỗ dựa, thế nhưng còn mang vốn vào đoàn. mang vốn vào đoàn a. Nị mạ, nàng nếu là tìm Tần Thiên Vương nói một tiếng, cái dạng gì đoàn phim vào không được. Lưu đạo quả thực đều hết trò nói rồi, cơ hồ nước mắt băng, ngươi nói ngươi phóng hảo hảo chỗ rửa không đua càng muốn đua tài phú, ngươi nhà rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Loan Nhi từ trên xuống dưới đánh giá Tần Bắc Minh, đem kính dâm hái được, mang theo kính dâm cùng người chào hỏi quá mức thất lễ. Đúng vậy. Tần Bắc Minh ở Lý Loan Nhi trước mặt liền cùng đứa bé ngoan dường như lập tức đem kính dâm hái được, bồi cười nói Tỉ, tỉ như thế nào tới phượng nhi nàng phượng nhi đâu ta như thế nào liền không thể tới lý loan nhi cười lạnh một tiếng ngươi còn biết phượng nhi à liền ngươi ban đầu làm những cái đó sự ngươi còn dám nghĩ phượng nhi tần bắc minh ta nói cho ngươi lúc này ngươi đừng tưởng dễ dàng như vậy có thể cưới được phượng nhi lưu đạo chạy nhanh kêu phó đạo diễn dẫn người đi đóng phim đồng thời tả hữu nhìn một cái trực tiếp bỏ chạy thật sự là này lượng tin tức quá lớn gọi người có chút không phục hồi tinh thần lại tần thiên vương thế nhưng Thế nhưng có yêu thích người. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nhân ra người nhà trướng mắt hắn A. Lưu đạo nghĩ, Tần Thiên Vương sẽ không bởi vì hắn đã biết nội tình mà giết người diệt khẩu đi. Ta minh bạch. Tần bắc Minh có chút héo. Buông xuống đầu, một bộ làm sai sự hài tử trạng, trước kia đều là ta không tốt, chỉ là ta hiện tại hối cải để làm người mới, thỉnh tỷ tỷ lại cho ta thứ cơ hội. tỷ tỷ tưởng, có một số việc sát sinh không bằng sát thủ. Ngài xem, ngài muốn lại cấp vượng nhi tìm cái nhà chồng. Ngài cũng không thể bảo đảm nàng nhất định có thể hạnh phúc ca chi bằng tiện nghi ta như vậy. Ít nhất ta cũng coi như là vạn bùi hoa trung quá, kiến thức nhiều, sức chống cự cũng nhiều. Đời này bảo đảm lại không hoa tâm, khẳng định toàn tâm toàn ý đối Phượng Nhi. Tất lớn nhất năng lực kêu nàng hạnh phúc. Chỉ là, Tân Bắc Minh lời này mới vừa nói xong, liền nghe được một tiếng giận mắng, ngươi nha có ý tứ gì, cái gì kêu sát sinh không bằng sát thủ. Lại thấy Lý Phượng Nhi ăn mặc hoàng hậu Phượng bảo vài bước lại đây. nhấc tay một trưởng liền chụp ở tần bắc minh trên người chụp hắn lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình ngươi ngươi ngươi lý Phượng nhi khí sắc mặt đỏ bừng đều có chút nói không ra lời Tân bắc minh nhìn lên đau lòng cực kỳ chạy nhanh qua đi bắt lấy Phượng nhi tay liền hướng chính mình trên mặt chụp Phượng nhi ta không khi à xin bớt giận mặc tức điên ngươi nếu là khí bất quá lại đánh ta hai hạ ta ra tao thịt hổ không sợ đau loại này thần biến chuyển quả thực gọi người xem nói không ra lời đoàn phim hảo những người này đều rất xa nhìn lại không một người dám ra tiếng được rồi không chế mất mặt lý loan nhi qua đi đem vợ chồng son tách ra hỏi lưu đạo một câu lưu đạo hôm nay có phượng nhi diễn không có lưu đạo lắc đầu lý loan nhi liền mang theo lý phượng nhi thay cho diễn phục tá trang lại kêu tần bắc minh tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi tần bắc minh lập tức vui vẻ cùng chó nhật dường như nhảy nhót đi theo lý ra tỉ mọi phía sau Tỷ, các ngươi ăn cơm không? không ăn cơm nói ta mời khách Ta ở chỗ này chụp quá vài lần diễn, ta lộ thủ, ta tìm cái đồ ăn làm không tồi tiệm cơm a. Lý Loan Nhi gật gật đầu, Tân Bắc Minh lập tức đã kêu người đem hắn xe mở ra, tái Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi muốn đi, chỉ là hắn bên người bảo tiêu ngăn lại hắn, thiếu gia, chúng ta còn phải bảo vệ ngài an toàn. Tân Bắc Minh khoát tay, không cần, có tỷ của ta ở đâu, nàng có thể so các ngươi lợi hại nhiều. Tự nhiên a, Lý Loan Nhi kia chính là muôn vàng người trung lấy thượng tướng thủ cấp đều mặt không đổi sắc. này đó bảo tiêu như thế nào có thể so sánh chỉ là kêu bảo tiêu không tin phu nhân ý tứ là tân bắc minh mới mặc kệ hắn đâu chân ga nhất giấm xe bay đi ra ngoài đem bảo tiêu trợ lý đám người lưu tại tại chỗ ăn hôi tân bắc minh thực mau tìm một quán ăn ba người đi vào tìm gian ăn tĩnh phòng thuê hắn tài đại khí thô điểm một bàn lớn đồ ăn đang đợi thượng đồ ăn lỗ hổng tân bắc minh khổ một khuôn mặt nhìn về phía lý phượng nhi phượng nhi ngươi tưởng tiến giới giải trí vì cái gì không tìm ta nhà ta tiền nhiều cũng không thể lung tung hoa a mang vốn vào đoàn ngươi như thế nào nghĩ đến lý Vượng nhi nhìn về phía lý loan nhi tỷ tỷ nói khi ta chưa nói tần bắc minh chạy nhanh biến sắc mặt lý loan nhi ở trên bàn gõ gõ đem ngươi kia đậu bị dạng thu hồi tới hỏi ngươi chính sự đúng vậy tân bắc minh chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh một khuôn mặt cũng lập tức nghiêm túc lên tỷ tỷ mượn nói sao ngươi lại tới đây nghiêm thừa duyệt nói cho ngươi chúng ta ở chỗ này ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra tân bắc minh suy nghĩ một chút mới trả lời xác thật là tỷ phu ách biểu huynh nói cho ta lại nói tiếp này một đời ta cùng tỷ phu là anh em bà con nghiêm ra tới rồi ta cứu cứu kia đồng lứa chỉ ta cứu cứu cùng ta mẫu thân hai đứa nhỏ chúng ta này đồng lứa lại chỉ có hai chúng ta các ngươi đến đây lúc nào lý phượng nhi cũng chạy nhanh truy vấn một câu tân bắc minh lập tức lời, chân chó dường như cấp lý phượng nhi đổ ly trà đưa qua đi sớm tới ta tương đương là thai xuyên biểu ca là tuổi thời điểm tới thì ra là thế lý phượng nhi cùng lý loan nhi đồng thời gật đầu tỏ vẻ đã biết lúc này dao trộn đã bưng đi lên ba người lượng cơm ăn đều không nhỏ làm ầm ý một trận cũng tự nhiên nói bụng liền đều khai ăn ăn cơm xong lý loan nhi xem xét tần bắc minh liếc mắt một cái tiểu thiên vương ngươi gần nhất không đội sao thế nhưng có thời gian bổi chúng ta háo không đội không đội Tần bắc minh chạy nhanh cười nói hắn lời này mới nói xong di động liền vang lên Tần Bắc Minh chuyển được lúc sau liền có một thanh âm chuyển đến, tiểu tổ tông A, ngươi này lại là làm sao vậy? Chúng ta là muốn phát hành album A, ngươi nửa đường thượng trống đi, một phòng thu âm người nhưng đều chờ đâu. Xì một tiếng, Lý Phượng Nhi cười. Đối Tần Bắc Minh xua xua tay, ngươi chạy nhanh đi thôi. Chờ vội xong này đoạn có chuyện chúng ta lại hào hào nói. Một cái chúng ta kêu Tần Bắc Minh cơ hồ cười ra một đóa hoa tới, nghe nương tử. Hắn đứng lên, theo sau nghĩ đến một việc, Phượng Nhi. Ngươi cùng tỷ tỷ còn không có chỗ ở đi. Vừa lúc ta ở chỗ này có một bộ phòng ở, nốc một lát ta gọi người đem chìa khóa đưa tới, chúng ta ở nhà a, khách sạn nhiều không có phương tiện. Lý Vượng Nhi không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng xuống dưới, Tần Bắc Minh cao hứng hử tiểu khúc rời đi. Chẳng được bao lâu công phu, hắn trợ lý đưa quá chìa khóa, lại giao đái kia phòng ở tình hình. Ăn uống no đủ, Lý Loan Nhi cùng Lý Vượng Nhi ra cửa vây tay kêu chiếc xe thẳng đến Tần Bắc Minh chỗ ở. Tân Bắc Minh ở Phượng Dương Cảnh coi thành phòng ở là bộ xa hoa khu dân cư tiểu nhạy tầng. Tiểu khu hoàn cảnh thực không tồi, phòng ở Trang Hoàng cũng thực hảo. Hai chị em vào cửa thấy phòng ở nơi trốn thu thập đều thực sạch sẽ. Trong lòng Minh Bạch này phòng ở sợ là mỗi ngày đều có người quét tước, lại nhìn nhìn. Bên trong vật dụng hàng ngày còn có đồ ăn gì đó cũng đều không ngăn thiếu, cứ yên tâm từng người tìm trương giường ngủ khởi rất tới. Hai chị em ngủ trời đất tối sầm, không nghĩ các nàng ngủ này trong chốc lát. trên mạng bởi vì Lý Vượng Nhi cơ hồ cãi nhau ngất trời. Đầu tiên là Lưu Đạo gọi người đem Lý Vượng Nhi chụp ảnh tạo hình phóng tới như Nguyệt Truyền trên một phỉ xì website, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều nhan không nhất tộc. Hảo chút như Nguyệt Truyền phấn đều ở trên mạng nhắn lại tán Lý Vượng Nhi nhan giá trị cao, khí thế đủ, tuyệt đối nương nương phạm. Như Nguyệt Tiểu Phấn Hồng, đây là nương nương sao? Đây là nương nương sao? Ác độc hoàng hậu lại là như vậy mỹ, nị mạ, quá mỹ nị có hay không, nương nương. Đến ta trong lòng ngực đến đây đi. Ngẫu nhiên tâm can, nương nương Mỹ nị, liếm bình, ngẫu nhiên suy nghĩ, nương nương qua đời kia một màn ngẫu nhiên còn có thể hay không chịu được. Nương nương Mỹ nị một. Nương nương Mỹ nị n. lý bình. Nị mạ, hào hâm mộ diễn hoàng đế Tô Đại A, Tô Đại ngươi ở đâu? Đứng ra, bảo đảm không đánh chết ngươi, liền đánh ngươi cái chết khiếp. Trong lúc nhất thời trên mạng làm ở Mỹ lên, nhiều đều là thích Lý Phượng nhi gương mặt kia. chỉ là theo sau một cái thiệp lại cấp lý Vượng nhi chiêu không ít hắc nguyên lai like, lý Vượng nhi cùng tần bắc minh làm ầm ĩ thời điểm có cái ở đoàn phim đánh tạp tiểu cô nương là tần bắc minh thiết phấn nhìn đến lý Vượng nhi đánh tần bắc minh tức khắc nổi giận trộm đem hai người làm ầm ĩ sự tình chụp được tới truyền tới trên mạng hơn nữa đề mục còn khởi cự dẫn người bậy hạ bị đòn hiểm tiểu biểu tạp ngươi như thế nào hạ thủ được video tuy rằng mơ hồ nhưng mặt trên lý Vượng nhi cùng tần bắc minh lại vẫn là có thể gọi người nhận ra tới Lý Phượng Nhi trước đánh Tần Bắc Minh một trường, đánh hắn lui ra phía sau vài bước, sau lại Tần Bắc Minh một cái kính cấp Lý Vượng Nhi bồi cẩn thận, này đó đều gọi người liếc mắt một cái đều nhìn ra được tới. nay thiệp vừa hiện, lập tức liền nháo phiên thiên. Tần Bắc Minh phân chính là toàn bộ đại hoa quốc nhiều nhất, vừa thấy Tần Bắc Minh bị đánh, lập tức liền gào nhấc lên. Lâu chủ đây là thật sự. Chúng ta anh Minh thần võ bệ hạ thế nhưng gọi người cấp đánh. Tiểu biểu tạp, ngươi cẩn thận một chút. Nửa đêm bọn yêm tổ chức thành đoàn thể gõ nhà ngươi cửa sổ Nói, video chung nữ nhân rốt cuộc là ai Xem bệ hạ bộ dáng tựa hồ rất sợ nàng Không phải là bệ hạ thân thích đi Không phải đâu, không phải đâu Nữ nhân này quá ngon độc Thế nhưng đánh bệ hạ, nghe nói nàng lập tức liền phải biểu diễn như Nguyệt Truyền Nương Nương Khẳng định là tiềm đi lên, nhất định Khẳng định là bệ hạ xem bất quá mắt nói nàng vài câu Nàng thẹn quá thành giận Trên mạng cao lầu một tầng tầng che lại lên thật nhiều người đều thế tới rào rạt bắt đầu thịt người lý Phương nhi tân bắc minh người còn chưa tới phòng thu âm đã bị trợ lý cáo chi hắn lại thượng tìm tòi đầu đề lấy qua di động cờ lạch mở tới xem lập tức sắc mặt liền không hảo nhìn trợ lý liếc mắt một cái tân bắc minh hỏi ta phía chính phủ đại hào mật mã là nhiều ít trợ lý không rõ có ý tứ gì ngây ngốc nói ra tân bắc minh thực mau liền ở chính mình phía chính phủ huệ bồ thượng nhắn lại anh minh thần võ bệ hạ nói đại gia không cần hiểu lầm a, kia cũng không phải là cái gì ẩu đả Đó là châm cùng hoàng hậu của chấm ở ve vạn đánh yêu, tượng binh ma nhóm, chấm cho các ngươi tìm cái nương nương, từ đây lại không phải người cô đơn, thỉnh cầu chúc phúc. Mặt sau tần Bắc minh còn bán cái manh, lộ cái xuyên hoàng đế trang tiểu manh vật la lối khóc lóc lăn lộn hình ảnh. Phát xong với bù, tần Bắc minh vuốt cầm ha ha nở nụ cười, nói, hắn nên cảm tạ cái kia tiểu phèn sao, hay là nên cảm tạ cái kia tiểu phèn nàng như vậy lan lộn, chính mình liền có thể quang minh chính đại tuyên bố tình yêu, không có so này càng thống khoái không tám mau chân con rể tới cửa. Tần Bắc Minh từng diễn quá thiếu niên Tần Thủy Hoàng, đại khái cũng có chút bản sắc biểu diễn hương vị, hắn diễn thực hảo, đã chịu các giới táng dương, từ đây lúc sau, hắn phèn đều tự xưng tượng binh mã. Sau lại Tần Bắc Minh lại diễn quá rất nhiều đế vương hình tượng, phải cái bệ hạ ai xưng, thế cho nên sau lại hắn đăng đỉnh bắt được ảnh đế giải thưởng lớn, cái này danh hiệu chân chính thực chất danh về, hơn nữa hắn lại là giới ca hát tiểu thiên vương, tự mình còn có một cái diễn nghệ công ty. Tự nhiên liền đã chịu nhiều mặt tôn sùng, bệ hạ danh hiệu liền vẫn luôn như vậy kêu xuống dưới. Tần Bắc minh những năm gần đây hiếm khi cùng nữ ngôi sao ca nhạc, nữ diễn viên chuyển ra cái gì thài tiếng tới, chính là có như vậy một hai cái, bất quá hai ba thiên công phu liền làm sáng tỏ, đều hắn phen ruột gan cồn cào, tưởng cho hắn bài cái hộ cung bảng vị, lại cũng tìm không cùng hắn quan hệ tốt nữ minh tinh. Cho tới bây giờ, tần Bắc minh thế nhưng tự mình thừa nhận hắn có yêu thích người, lại còn có xưng người này nương nương, xem ra. Hai người quan hệ đã thực thân mật, không nói được. Quá không bao nhiêu thời điểm là có thể truyền ra tin vui tới. hắn các fan tự nhiên kích động cực kỳ, một đám thượng vội vàng thịt người Lý Phượng Nhi. Sau đó, thịt người ra tới tin tức lại bất tận như người Ý. Thật sự là Lý Phượng Nhi đời trước trừ bỏ một khuôn mặt không có gì có thể lấy đến ra tay. Từ nhỏ học tập thành tích trung đẳng, cũng chính là thi đại học thời điểm phát huy đổi thường thi đầu bổn thị danh giáo. Ở trường học cũng không tính nhiều xuất chúng, hơn nữa tính cách còn có chút nội hướng. Như thế nào nhìn như thế nào không xứng với Tần Bắc Minh Chẳng được bao lâu công phu Các fan liền ở mấy bồ thượng làm ở Mỹ lên Nói cái gì đều có Có kia nhan không nói chỉ bằng vào nương nương này Một khuôn mặt là đủ rồi Có lại nói Lý Phượng Nhi không đủ ưu tú Nếu là đương cái cấp thấp đáp ứng quý nhân còn thành Nếu là độc lãnh bậy hạ hậu cung chi nói lại là không đủ Tần Bắc Minh cũng không nghĩ tới các fan sẽ nói như vậy Nhìn ấy bổ phía dưới kia hàng ngàn hàng vạn nhấn lại Sơ sơ cái mũi Tâm nói Lý Phượng Nhi nếu là thấy được có thể hay không trực tiếp giết hắn. Tượng binh mã nhóm, ở lòng ta, nương nương là tốt nhất, còn thỉnh các ngươi cùng ta đồng tâm đồng đức yêu quý nàng, tôn trọng nàng, thỉnh lý trí đối đãi nàng. Cảm ơn. Tần Bắc Minh lại đã phát điều về bù. Ở bên trong thực nghiêm túc nói một câu nói. Kế tiếp, những cái đó Tần Bắc Minh Phan Trung Thành đều ngừng nghỉ, bọn họ có thể cảm nhận được Tần Bắc Minh đối với Lý Phượng Nhi kính trọng tình yêu. Bởi vì ái Tần Bắc Minh... cho nên cảm thấy hẳn là tôn trọng hắn cảm tình đồng thời tiếp thu hơn nữa yêu quý lý phượng nhi tự nhiên còn có một ít fans còn ở lan lộn chỉ là hiệu quả lại không thế nào đại chờ lý phượng nhi một giấc ngủ dậy lấy qua di động cờ lạch mở đầu để liền nhìn đến tần bắc minh lệ bù trên mặt mang theo tươi cười xem xong trong lòng cũng có chút hơi động dung nàng tứ nguyên thân trong trí nhớ biết được tần bắc minh tự mười mấy tuổi bắt đầu tiến giới giải trí mai cho đến hiện tại mau mười năm quan cảnh ngần ấy năm tới hắn phong cảnh vô hạn chính là lại sẽ không cùng bất luận cái gì nữ minh tính kết giao thân thiết hắn tựa hồ là cho chính mình cách một cái chân không mảnh đất không nghĩ gọi người hiểu lầm đinh điểm nghĩ đến tần bắc minh kiếp trước lúc sắp chết phát ra hạ lời thề lý phượng nhi liền biết hắn nhất định nhớ rõ chặt chẽ hơn nữa làm được mở ra chính mình ấy bù trước chuyển phát tần bắc minh kia một cái lại ở dưới nhắn lại hôm nay phong thanh vân lãng có chút người tâm tình cũng cùng thời tiết giống nhau hảo đặc biệt là nhìn đến bệ hạ này vậy bù chẳng được bao lâu Nàng ấy bù phía dưới liền có một cái nhắn lại, nương nương tâm tình được chứ, có phải hay không tỏ vẻ có thể tha thứ không vừa Lý Phượng nhi câu môi cười nhạt, trước xem người nào đó biểu hiện, lấy xem hiệu quả về sau Phía dưới lại có một cái nhắn lại, là cái xuyên long bảo tiểu nhân bản một chương khổ qua mặt hình ảnh Phía dưới xứng văn tự, vì thần mã còn muốn xem hiệu quả về sau Hiện tại liền tha thứ nhân ra sao, tha thứ nhân ra sao, tha thứ nhân ra sao, bằng không buổi tối đi nhà ngươi bái cửa sổ một thế hệ đế vương như vậy bán manh làm lũng đậu lý phượng nhi cười ha ha, bởi vì cười thanh âm quá lớn đem một cái khắc trong phòng lý loan nhi cấp đánh thức lý loan nhi bái bái tóc làm cái gì đâu như vậy lớn tiếng lý phượng nhi cúi đầu liền thấy nàng ấy bổ phía dưới tần bắc minh fans toàn bộ xếp hàng làm lũng một đám đều đỉnh một chương khổ qua mặt nương nương tha thứ bệ hạ đi tha thứ bệ hạ đi động tác nhất trí biểu tình cùng văn tự cái khởi một tòa đại đại cao lầu cười lý phượng nhi bụng đều đau Thật là người nào có cái dạng nào phấn, tần Bắc minh cái này đậu bỉ, phết cùng hắn giống nhau đậu bỉ. Kết quả, vô dụng bao lâu thời gian, này mấy cái hủy bố lại bước lên đầu đề. Chờ ngày hôm sau Lý Loan Nhi đưa Lý Phượng Nhi đi, đi điện ảnh thành khi, nhìn thấy đoàn phim chung người xem Lý Phượng Nhi khi đều là vẻ mặt cẩn thận, còn có vài cái tham diễn tiểu minh tinh mang theo tươi cười lại đây phủng Lý Phượng Nhi, nói khen tặng lấy lòng nói. Lý Loan Nhi không biết là chuyện như thế nào, Lý Phượng Nhi lại biết, Bởi vì mọi người đều biết được nàng ôm tần bác minh đùi, liền muốn mượn nàng quang nhận thức một chút tần ảnh đế, cũng may diễn nghệ trên đường nâng cao một bước. Chỉ Lý Phượng Nhi cùng những người này đều không có giao tình, tự nhiên cũng chỉ là hư đáp lời, cũng không có nói ra cái gì thực chất tính nói tới. Lại trong chốc lát, lưu đạo lại đây, như nguyệt chuyển chính thức bắt đầu quay. Đầu một cái chụp chính là Lý Phượng Nhi diễn, lưu đạo còn đối nàng hòa khí cười cười, đường khẩn trương, hảo hảo cân nhắc cân nhắc nhân vật. chỉ cần đem hoàng hậu tôn quý cùng ai toán diễn xuất tới liền thành. Lý Phượng Nhi gật đầu, trước hóa trang, thay đổi siêm ý, ý liền bắt đầu rồi lần đầu biểu diễn. Trận này diễn là hoàng hậu ở trong cung lâu hầu hoàng đế không được, sau đó có cung nữ đệ thượng lần này tuyển tú danh sách, nói lên nhà ai tiểu thư mạng Mỹ, nhà ai tiểu thư ôn nhà ai tiểu thư đa tài đa nghệ, hoàng hậu, đối kính trang điểm, nhìn đến chính mình này trương rõ ràng lại còn trẻ, cũng đã không được đế vương yêu thích mặt, không khỏi ai thán ra tiếng trận này diễn kỳ thật không có bao lớn diễn độ lưu đạo cũng là chiếu cố lý phượng nhi mới trước bắt đầu quay trận này hắn tư cập lý phượng nhi không có gì kinh nghiệm này một cái đều không biết muốn chụp bao lâu thời gian nếu là tuyển kia khó khăn cao chỉ sợ lý phượng nhi chụp không ra cảm giác tới liền nghĩ từ dễ đến khó dần dần tiến dần lên lý phượng nhi đứng ở đáp tốt cảnh lều chung xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc nàng gối đỉnh thẳng tắp chạm tư tuyệt đẹp lộ ra như vậy một cổ tử trong xương cốt ngạo khí nương, nương. bậy hạ bậy hạ hôm nay không tới một cái cung nữ cẩn thận lại đây nói một tiếng lý phượng nhi đột nhiên xoay người gương mặt kia thượng mang theo nhàn nhạt hận ý còn có nồng đậm sầu tư lại không tới hôm nay đi đâu nhi lại là cái nào tiểu tiện nhân hống hắn đi là là đi lý phượng nhi khí thế quá thịnh tiếc như hoàng hậu một nước tôn quý cao ngạo bộ dáng hủ diễn tiểu cung nữ diễn viên lại là nói không ra lời lưu đạo chạy nhanh kêu đỉnh, mắng hai câu kêu một lần nữa bắt đầu lúc này nhưng thật ra thuận lợi Đương diện đến hoàng hậu nhìn đến tuyển tú danh sách thượng kia một đám tên, nghĩ đến kia này tuổi trẻ tươi sống tân nhân muốn vào cung, chỉ sợ đế vương càng không rảnh bận tâm nàng khi, đầu tiên là ngồi yên trong chốc lát, một đôi mắt phượng dần dần nhiệm ai hoán, lại tuyển tú, còn nhớ rõ buồn cung mới vào cung thời điểm, có thể so các nàng còn nhỏ, khi đó, buồn cung lòng tràn đầy nghĩ bệ hạ. Không biết bệ hạ là nhiều anh minh thần võ một người. Lưu đạo kêu đỉnh, trận này qua, chuẩn bị tiếp theo chàng. Lý vượng nhi nhẹ nhàng một hơi đứng dậy chạy đến Lý Loan Nhi trước mặt tỷ tỷ ta diễn như thế nào Lý Loan Nhi nhìn nàng liếc mắt một cái bất quá là bản sắc biểu diễn thôi ngàn vạn đừng kiêu ngạo a ân ân Lý Vượng Nhi gật đầu ta nhất định sẽ nghiêm túc học tập tỷ tỷ yên tâm Lý Loan Nhi xem Lý Phượng Nhi đã thích ứng đoàn phim sinh hoạt lại ngừng một ngày mới yên tâm rời đi thật sự là nàng hiện giờ muốn tiếp nhận trong nhà công ty còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền mặt khác còn phải lại chuyên tích một đám đồ dùng sinh hoạt thật sự vội tối vui. Trở về lúc sau, Lý Loan Nhi liền trước xem xét nàng mua những cái đó cổ phiếu, sắc thật dài quá không ít, bất quá, đại trướng còn ở phía sau, nàng nhưng thật ra không nổi. Lúc sau liền lấy ăn tết muốn làm đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động cách nói chuân tích hảo chút vật tư, lại sơ thấu công ty từ trên xuống dưới nhân tế quan hệ cùng nhân tình vóng, bắt đầu chậm rãi tiếp bản công ty sự vụ. Chờ thu phục này hết thảy, Lý Loan Nhi cấp nghiêm thừa duyệt gọi điện thoại, kêu hắn tới gặp quá nhà mình cha mẹ. Đồng thời... Lý Loan Nhi cũng cùng Lý Ba Lý Mẹ nói một tiếng, tỏ vẻ muốn mang bạn trai trở về bài kiến. Lý Ba Lý Mẹ tuy rằng đã trải qua không ít phong xương, chính là tưởng cập Lý Loan Nhi vị này bạn trai là nghiêm gia gia chủ, nghĩ đến nghiêm gia gia thế bối cảnh còn có tài phú, hai người đều thực khẩn trương. Đặc biệt là Lý Mẹ, chuyên môn đi chế y cửa hàng làm mấy bộ quần áo, lại cấp Lý Ba định chế một bộ tây trang, Tiêu người hầu đem trong nhà từ trên xuống dưới quét tước sạch sẽ, cái này cũng chưa tính, suy nghĩ vài thiên nghị trương thực đơn. Gọi người không vận mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị chờ nghiêm thừa duyệt tới cửa thời điểm làm một đốn tốt nhất ra yến. Đợi mấy ngày, nghiêm thừa duyệt đi vào thành phố T, Lý Loan Nhi đi sân bay tiếp án, hai người đi trước nghiêm thừa duyệt ở thành phố T trong nhà hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, liền mang lên lễ vật thẳng đến Lý gia Lý ba Lý mẹ hôm nay đều chờ hầu ở trong nhà, nghe được chung cửa tiếng vang, Lý mẹ chạy nhanh đứng dậy, tới, khẳng định là Loan Nhi mang chúng ta tương lai con rể tới. Lý ba cố tình bình tĩnh Tới liền tới rồi, hắn là mau chân quát non rể, hắn nên khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Chỉ là, hắn tay phải nắm chặt, nếu là nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra vài phần dáng vẻ khẩn trương tới. Người hầu mở cửa, Lý mẹ liền thấy Lý Loan Nhi kéo một cái thân hình cao lớn diện mạo tuấn Mỹ, nhưng là cả người thanh thanh đạm đạm mang theo một kêu mở ảo chi khí nam nhân đứng ở ngoài cửa. Liên liếc mắt một cái, Lý mẹ liền cấp kinh diễm tới rồi. Thật sự là Lý mẹ hiện giờ yêu nhất xem phim truyền hình chính là Tiên Hiệ chỉ là nàng tổng oán giận những cái đó nam diễn viên diễn không ra tiên nhân linh hoạt kỳ ảo cùng trí tuệ tới hiện giờ nhìn đến nghiêm thừa duyệt lý mẹ liền cảm thấy hắn làm như từ trên chín tầng trời xuống dưới giống nhau thật sự là đẹp không giống phàm nhân ngây người sau một lúc lâu lý mẹ mới hoàn hồn cười tiếp đón nghiêm thừa duyệt chạy nhanh tiến vào ngồi ở cửa đứng giống sao lại thế này nghiêm thừa duyệt vào cửa cười cấp lý ba lý mẹ vân an lại đem mang đến lễ vật đưa lên ta nghe loan nhi nói bá phụ thích uống trà liền mang theo chút lá trà tới Cấp bá mẫu mang theo bộ nhà của chúng ta chính mình thủ công làm mỹ phẩm dưỡng da, ta mẹ vẫn luôn dùng, hiệu quả cũng không tệ lắm, tiểu đệ là một bộ món đồ chơi, nhị muội là kiện trang sức, đều không đáng giá cái gì, bất quá là một chút tiểu tâm ý. Tiêu ngươi tiêu pha, Lý Ba gật gật đầu, ngồi xuống đi. Nghiêm thừa duyệt ở Lý Ba đối diện ngồi xuống, vẫn luôn nghĩ đến bái phỏng, chỉ là Loan Nhi còn không có xác định tâm ý, ta cũng không tiện quấy rầy, hiện giờ Loan Nhi cuối cùng là tiếp thu ta, lòng ta vui mừng cực kỳ. đặt tới bài kiến bá phụ bá mẫu, đồng thời cũng tiếp thu nhị vị trưởng bối kiểm nghiệm. Không chín thay đổi. Nghiêm Thừa duyệt lời này vừa ra khỏi miệng, Lý ba Lý mẹ nhất thời cao hứng lên. Nguyên bọn họ là thật sợ Nghiêm Thừa duyệt dòng dõi quá tiểu học cao đẳng nhìn Lý Luân Nhi, hiện giờ nghe hắn lời này, rõ ràng chính là đem tư thái phóng rất thấp, hoàn toàn này đây tiểu bối thân phận tới cửa, ở giữa kính trọng chi ý cũng thực rõ ràng, lại như thế nào không vui. Lý Luân Nhi trắng Nghiêm Thừa duyệt liếc mắt một cái, tâm nói hắn này há mồm càng thêm lợi hại. Hống khởi người tới thật có thể gọi người mê tâm đi, nếu là có tâm, nói không chừng có thể hống người khác thế hắn bán mạng còn vô cùng cảm kích đâu. Nghiêm thừa duyệt đối lý Loan Nhi cười cười, quay đầu lại đối lý mẹ nói, bá mẫu, Loan Nhi còn ở đoán ta đâu, ngài cũng giúp ta nói một câu. Lý mẹ vui tươi hớn hở cười, Loan Nhi, thừa duyệt là cái hảo hải tử, mẹ nhìn lên liền rất thích thú, ngươi nhưng không cho lại hán hán, ngươi tuổi còn nhỏ không biết, nhưng cái đó đại gia tộc có rất nhiều bất đắc dĩ. Thừa duyệt sợ là thực sự có chuyện quan trọng đi làm mới không có liên hệ ngươi, ngươi nếu là tái sinh khí liền thật cô phụ hắn. Lý Loan nhi nơi nào sẽ sinh khí, nàng cùng nghiêm thừa duyệt cách một thế hệ tái kiến, hai vợ chồng hận không thể ngày ngày ở bên nhau đâu, lập tức theo lý mẹ nó lời nói nói, ta cũng không sinh khí à, ta nếu là sinh khí, nơi nào còn sẽ dẫn hắn tới nhà chúng ta. Này liên hảo, nay liên hảo. Lý mẹ cười trên mặt đều thành một đoá hoa, trắng lý ba liếc mắt một cái, ngươi cũng nói một câu a lý ba khụ một tiếng hai đứa nhỏ không ý kiến liền hảo ta có thể nói cái gì lý mẹ một trận vô ngữ qua đi đứng dậy đối nghiêm thừa duyệt nói thừa duyệt nếu tới cũng đừng đi vội vã hôm nay ta tự mình xuống bếp làm một bản hảo đồ ăn chúng ta cùng nhau ăn đốn cơm trưa nghiêm thừa duyệt chạy nhanh đứng dậy bá mẫu muốn hay không ta đánh cái xuống tay lý mẹ chạy nhanh xua tay không cần không cần nơi nào có kêu khách nhân xuống bếp lý nhi ngươi ngồi bồi ngươi bá phụ liêu một lát thiên ta một lát liền làm được Nói xong lời nói, Lý mẹ tiến phòng bếp không đề cập tới Lý ba nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái Sẽ chơi cờ sao Nghiêm thừa duyệt cười nói Sẽ, Bá phụ muốn hạ cái gì cờ Cờ vây Lý ba nói chuyện đem bảo bối của hắn bàn cờ quân cờ lấy ra tới dọn xong, Cùng nghiêm thừa duyệt ngồi đối diện hạ khởi cờ tới Lý Loan Nhi ở bên cạnh nhìn đều mau rớt xuống hắn tới Thật sự là lý ba cờ nghệ quá kém Toàn bộ một người chơi cờ dở Mà nghiêm thừa duyệt cờ nghệ quá mức cao siêu Kiếp trước thời điểm Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt qua cả đời lại như thế nào không biết, nhìn Nghiêm Thừa Duyệt nghĩ cách cấp Lý Ba phóng thủy, tiêu Lý Ba thắng hắn, rồi lại không thể thua quá thảm, thật sự là ra sức suy nghĩ, Lý Loan Nhi đều thế hắn mệt đến hoảng. Một bàn cờ hạ xong, Nghiêm Thừa Duyệt cười nói, bá phụ cờ tài cao siêu, ta hổ thẹn không bằng. Nghiêm Ba tháo xuống mắt kính lại nhìn Nghiêm Thừa Duyệt liếc mắt một cái, ngươi thực hảo. Lý Loan Nhi nháy mắt minh bạch, Nghiêm Ba là mượn chơi cờ tới khảo sát Nghiêm Thừa Duyệt nhân phẩm. Nghiêm ba tuy rằng cờ nghệ không sao thích, nhưng thưởng thức trình độ vẫn phải có, lại như thế nào không rõ hắn cờ nghệ như thế nào, nghiêm thừa duyệt cờ nghệ như thế nào. Tự nhiên cũng biết nghiêm thừa duyệt như thế nào nghĩ mọi cách làm hắn. Có thể làm được nghiêm thừa duyệt này một bước thật là không dễ dàng, nếu không phải thật đối lý loan nhi ái tới rồi cực hạn, lại như thế nào như thế. Theo sau lại nghĩ đến nguyên thân mang cái kia họ tiền lần đầu tới cửa. Lý ba cũng cùng hắn hạ một bàn cờ, lúc ấy họ tiền không chút khách khí thăng lý ba. Qua đi Lý Ba liền có chút không hài lòng, muốn yêu nguyên thân cùng họ tiền chia tay, chỉ là nguyên thân đối họ tiền ái quá mức mù quáng, nói cái gì đều không đồng ý, Lý Ba không biện pháp liền không hề đề ra. Hiện giờ xem ra, cha mẹ chi ái con cái thật là vì kế sâu xa, nơi trốn thế con cái tính toán, lúc nào cũng thế con cái suy nghĩ, chỉ là con cái không rõ cha mẹ khổ tâm, có đôi khi thậm chí ghét bỏ cha mẹ nhiều chuyện, thật sự quá mức không nên. Lý Loan Nhi cười xem xét nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái. nghiêm thừa duyệt lại như thế nào không rõ nàng ý tưởng đối lý ba cười bá phụ quá khen lúc này lý mẹ ở phòng bếp kêu một tiếng loan nhi lại đây giúp ta lấy đồ ăn lý loan nhi đáp ứng một tiếng chạy tới phòng bếp hỗ trợ lý ba tắc đối nghiêm thừa duyệt nói ta biết nghiêm ra nhà cao cửa rộng thế ra sợ đối con dâu người được chọn là cực kỳ bắt bẻ nguyên lai like không xem trọng ngươi cùng loan nhi hôm nay thấy ngươi ta nhưng thật ra không hề lo lắng loan nhi đứa nhỏ này nhìn làm như dịu ngoan, kỳ thật tính tình có thực Nhận chuẩn sự chín con trâu đều kéo không trở lại, nàng nếu nhận chuẩn ngươi, chúng ta làm phụ mẫu cũng chỉ có chúc phúc, hôm nay ta. Ở chỗ này thỉnh cầu ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đại Loan Nhi, không nói đối nàng thật tốt, xin đừng lừa gạt nàng. Hảo, nghiêm thừa duyệt nghiêm túc gật đầu đáp ứng xuống dưới, bên ta không nói, ta sẽ tấn ta có khả năng đối đãi nàng. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười, lại không nói Lý Loan Nhi, mà là nói tới chuyện khác, Lý Ba làm nửa đời người sinh ý. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi, có một số việc thượng rất có chính mình độc đáo giải thích, nghiêm thừa duyệt hai đời thêm lên hơn 100 tuổi, tự nhiên cũng là rất có trí tuệ một người, nói nói liền rất có biết đã chi ý. Đợi cho ăn cơm thời điểm, Lý Ba đối với Lý Loan Nhi khen ngợi nghiêm thừa duyệt, thừa duyệt thực hảo, tuổi trẻ bên trong nhân tài kết xuất, về sau ngươi muốn cùng hắn hảo hảo, ngàn vạn không cần chơi tiểu tính tình. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười, sao có thể chứ, ta là lớn nhất phương bất quá, thừa duyệt ngươi nói đi. nghiêm thừa duyệt lúc đó đang ở lộ tôm vừa nghe lời này chạy nhanh buông tôm xác vội vàng gật đầu loan nhi tốt nhất ai cũng so ra kém lý loan nhi đắc ý một ngửa đầu chọc lý mẹ cười khẽ nghiêm thừa duyệt tan qua cơm trưa sau ngồi một lát liền đứng dậy cáo tử lý loan nhi ra tới đưa hắn đưa đến cửa thời điểm nghiêm thừa duyệt xoay người ôm lý loan nhi một chút ôm gắt gao ở nàng bên thai nhẹ giọng nói nương tử thả chờ vi phu sẽ ở trong thời gian ngắn nhất tới cầu hôn lý loan nhi dùng sức gật đầu ân ta chờ ngươi nghiêm thừa duyệt bung ra lý loan nhi đi nhanh rời đi hắn sợ là lại trì hoãn một lát liền rốt cuộc luyến tiếp đi rồi lại qua mấy ngày nghiêm thừa duyệt mang theo cha mẹ tới lý gia cầu hôn lý loan nhi lần đầu nhìn thấy nghiêm phụ nghiêm mẫu cẩn thận quan sát một chút nhưng thật ra đối thực hảo ở chung người tức khắc kiến lòng Sau lại lại nghĩ kiếp trước lâm thị như vậy không chỗ tốt nàng đều cấp bẻ lại đây lại sợ được cái gì nói nữa kiếp trước lâm thị nhi nữ vài cái này một đời nghiêm ra nhưng chỉ có nghiêm thừa duyệt một cái hài tử nghiêm thừa duyệt nhận định Hắn cha mẹ lại như thế nào bẻ đến quá hắn, chỉ cần nghiêm thừa duyệt đối chính mình hảo, cha mẹ hắn cũng không thể đối chính mình kém. Lý ba Lý mẹ cùng nghiêm ba nghiêm mẹ ngồi ở cùng nhau thương lượng một hồi lâu định ra kết hôn thời gian, nghiêm mẹ lại tặng Lý Loan Nhi một cái vòng tay, nghe nói là tổ tiên truyền xuống tới, truyền cho nghiêm ra mỗi một thế hệ đích trưởng tức. Lý Loan Nhi tiếp nhận tới lúc sau liền có chút phun tao, tâm nói vì cái gì cùng tiểu thuyết thượng giống nhau. Tổ tiên truyền xuống tới đưa cho tức phụ đều là vòng tay đầu. Bất quá. Này vòng tay đảo cũng khá xinh đẹp, Lý Loan Nhi mang lên lúc sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cũng minh bạch là cái thứ tốt, tự nhiên liền luyến tiếc hái được. Lúc này thương lượng định rồi, hai nhà liền bắt đầu vội vàng hôn lễ sự tình. Nghiêm ra bên kia bởi vì mấy đời con nối roi đơn bạc đảo không có gì thân thích, nhưng là lý ra bên này thân thích lại là không ít. Lý ba lý mẹ vội vàng thông chi thân bằng, lại vội vàng đính khách sạn gì đó. Sau đó, khách sạn bên kia liền rất kỳ quái. Hôn kia Lý ra không phải mới vừa lui thân sao. Như thế nào lại đính thượng, chẳng lẽ lại đổi ý không thành. Thân thích nhóm càng thêm cảm thấy kỳ quái, sau đó sôi nổi gọi điện thoại lại đây dò hỏi, mới biết được Lý Loan Nhi cùng họ tiền chia tay. Lại tìm cái bạn trai, bên kia tới cửa cầu hôn. Liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội đính xuống việc hôn nhân. Liền có mấy cái chuyện tốt thân thích cùng Lý mẹ nói thầm, nói cái gì hiện giờ người trẻ tuổi quá lấy hôn nhân đại sự coi như trò đùa. còn nói cái gì lý loan nhi có chút không tự trọng linh tinh nghe lý mẹ trong lòng nhị vài không được lung tung ứng phó vài câu liền treo điện thoại lúc sau cùng lý loan nhi hoán giận có chút người chính là nhận không ra người hảo lúc sau lý mẹ chính mình cười trộm nàng cũng không có nói lý loan nhi gả chính là nào hộ nhân gia những cái đó dạng còn đều tưởng cùng tiền ra giống nhau dân quê đâu tự nhiên liền nhưng kính chê cười chỉ là không biết đương kết hôn thời điểm những người đó biết lý loan nhi gả chính là nghiêm gia lúc sau lại là như thế nào biểu tình lý loan nhi thừa dịp chuẩn bị hôn sự trong khoảng thời gian này lưu ý thị trường chứng khoán giá thị trường sau đó nhìn mua những cái đó cổ phiếu chướng bay nhanh đương tăng tới một cái điểm thời điểm lý loan nhi nhanh chóng ra tay thanh thương nhưng thật ra kiếm lời một tuyệt bút tiền nàng bán đi cổ phiếu bất quá 3 ngày thời gian những cái đó cổ phiếu liền bắt đầu đi xuống ngã nửa tháng thời gian thế nhưng ngã đình bản lại qua năm sáu thiên quan cảnh thành phố t mới bắt đầu mùa đông không lâu năm rồi lúc này thời tiết còn sẽ không thực lãnh mọi người cũng chỉ là ăn mặc mao sam cùng mỏng áo khoác nhưng là năm nay cũng không biết sao lại thế này đột nhiên một đêm hạ đại tuyết tới rồi ngày hôm sau tuyết càng rơi xuống càng lớn nửa buổi sáng thời điểm đã chuyển vì bão tuyết này tuyết ước chừng hạ hai ba thiên mặt đường thượng phòng trên đỉnh tất cả đều là tích nửa thước bao sâu tuyết động có chút địa phương tuyết động thế nhưng so người đều cao rửa sạch mặt đường nóc nhà liền thành hạng nhất thực gian nan công tác sau đó thành phố tê cư dân mới phát hiện bởi vì đại tuyết duyên cơ giao thông liền có chút vấn đề Vận chuyển tự nhiên cũng liền không thông suốt, hảo chút sinh hoạt vật tư thế nhưng bắt đầu thiếu. Trong lúc nhất thời, các đại siêu thị giá hàng tăng cao, chính là này còn cung không đủ cầu, rất nhiều siêu thị xuất hiện tranh đoạt tình hình. Lý Loan Nhi ra siêu thị bởi vì nàng chuẩn tích rất nhiều vật tư, nhưng thật ra không thiếu nhiều ít. đương nhiên, Lý Loan Nhi cũng đem siêu thị một ít thường dùng vật phẩm giá cả làm thượng điều, cùng khác siêu thị là giống nhau giá cả, bằng không nàng thật đúng là sợ nhà nàng siêu thị sẽ bị người tê suy sụp. ở rửa sạch mặt đường khôi phục giao thông trong khoảng thời gian này nội lý gia đại kiếm lời một bút thì lý ba thẳng khen lý loan nhi thật tinh mắt có quyết đoán lý loan nhi lại nhân cơ hội giúp nhà mình công ty rửa sạch một đám sâu mọt còn có một ít bị nhà khác công ty mua được gián điệp thương mại lúc sau lý loan nhi liền toàn bộ yên lòng hảo hảo bắt đầu chuẩn bị gà chồng cũng chính là trong khoảng thời gian này lý phượng nhi chụp xong rồi chính mình bộ phận đồng thời ở đoàn phim học được rất nhiều đồ vật bởi vì lý phượng nhi làm người khiêm tốn Thường xuyên cùng lão nghệ sĩ thỉnh giáo, đoàn phim có vị hơn 60 tuổi lão nghệ sĩ bởi vì tuổi trẻ thời điểm rơi xuống bệnh căn eo liền có chút không tốt, thường xuyên phạm eo đau, Lý Phượng Nhi liền cho nàng đem mạch, lại cho nàng mát xa vài lần, vị kia lão nghệ sĩ liền cảm thấy eo hảo rất nhiều, Lý Phượng Nhi lại nhận cơ hội viết cái phương thuốc nói là tổ truyền bí phương, tiêu vị kia lão nghệ sĩ thử xem. Chỉ là lúc này rất nhiều người đều không quá yêu ăn trung dược, hơn nữa trung dược ngao chế thực không có phương tiện, lão nghệ sĩ có chút khó xử lý phượng nhi không cùng đoàn phim người ở cùng một chỗ nàng ở tại tần bắc minh nơi đó thấy lao nghệ sĩ thực không có phương tiện liền tự mình mua dược liệu hỗ trợ ngao chế mỗi ngày đều sẽ đem dược mang qua đi rất là cảm động vị kia lão nhân lý Vượng nhi y thuật tập tự kim phu nhân vị kia lão nghệ sĩ ăn một đoạn thời gian dược thế nhưng cảm thấy thân thể khá hơn nhiều eo lại không đau sắc mặt cũng hồng nhuận lên đối lý phượng nhi rất là đầy túy lúc sau cùng đoàn phim người biết lý Vượng nhi y thuật thực không tồi thường xuyên kêu nàng hỗ trợ bắt mạch lý phượng nhi cũng vui hỗ trợ cấp không ít người đều khai phương thuốc tử thật là có rất nhiều người ăn được lý phượng nhi ở đoàn phim tự nhiên phải rất nhiều người yêu thích thật nhiều người nhắc tới nàng khi đều là khen không dứt miệng một ít trong giới chìm nổi nhiều năm nghệ sĩ bởi vì lý phượng nhi này phân thiện ý tiện tay bắt tay giáo nàng ở lý phượng nhi rời đi thời điểm thật là học rất nhiều hữu dụng đồ vật đương nhiên nàng cũng giao thật nhiều bằng hữu đi thời điểm thật nhiều người đưa tiễn kêu lý phượng nhi suýt nữa khóc ra tới Ơ kia gì, có thân hỏi phượng sách mới là tên là gì, ha ha, phượng sách mới thư danh là, trọng sinh chi phúc tinh cao chiếu, thích phượng thân, thư hoang thân đều có thể đi nhìn xem, đại gia có cái gì kiến nghị cũng có thể nói ra. Mười không biết xấu hổ. Nông lịch mùng 8 tháng chạp là Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa Duyệt thành thân nhật tử. Nghiêm gia cùng Lý gia cha mẹ đã nói hảo, sơ sáu ở thành phố Tê bãi tiệc rượu thỉnh Lý gia bạn bè thân thích náo nhiệt một ngày, sơ bảy đi kinh thành, sơ tám nghiêm gia bãi tiệc rượu. Lý Phượng Nhi là vừa tiến thắng chạp trở về, trở về lúc sau liền bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, nàng ở Phượng Dương chụp TV thời điểm buổi tối không có việc gì thời điểm liền làm theo sống, cuối cùng là ở trở về thời điểm đem một kiện màu đỏ lễ phục làm được. Lý Loan Nhi mặc vào Lý Phượng Nhi tay mới làm xem y gì, Lý Phượng Nhi lại tự mình cho nàng bản phát, mang lên nghiêm gia đưa tới trang sức, thật sự là mỹ bắt mắt, trầm trồ khen ngợi những người này đều xem ngây người đi. Tới rồi sơ sáu. lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt sớm tới rồi khách sạn đứng bên ngoài biên nên đón khách nhân cùng lý ra quan hệ không tồi một ít công ty lao tổng còn có một ít thương nhân lý ba lý mẹ nó bằng hữu đều tới chúc mừng đồng thời lý loan nhi đồng học gì đó cũng đều tới tự nhiên còn có lý gia thân thích lý loan nhi những cái đó đồng học đều biết nàng cùng tiền trí cùng đã bàn chuyện cưới hỏi nguyên lai like còn chờ chúc mừng hai người tân hôn đâu ai biết chờ tới chờ đi không có âm tín lúc sau chính là hai người chia tay tin tức truyền đến cơ hội đem liên căn người chờ nghe choáng váng, nguyên bản cùng lớp cấp người xem trọng nhất chính là Lý Loan Nhi cùng Tiền Chí cùng này một đôi, kết quả hai người kia cũng chưa thành, đều rất nhiều người đều đối tình yêu không có tin tưởng. lúc này tử Lý Loan Nhi đồng học lại đây liền nhìn đến đứng ở Lý Loan Nhi bên cạnh nghiêm thừa Duyệt, không khỏi lấy hắn cùng Tiền Chí cùng làm tương đối, này một so liền bắt đầu tán dương Lý Loan Nhi ánh mắt chi hảo, vô luận là thân cao, bộ dạng, khí chất nghiêm thừa Duyệt đều ném Tiền Chí cùng tám con phố. Hơn nữa hảo chút đồng học còn nghe nói nghiêm thừa duyệt thế gia xuất thân trong nhà là cái loại này đỉnh cấp phú hào, nghe nói hắn còn rất có tài học, tuổi còn trẻ liền bắt được nhiều tiến sĩ học vị. Hiện giờ lại đã tiếp trưởng gia tộc sản nghiệp, trở thành danh xứng với thực trung cực bốt. Người như vậy lại sao là tiền trí cùng cái kia nông thôn tiểu tử có thể so? Đương nhiên, thật nhiều người đều cho rằng Lý Loan Nhi trên nghèo yêu giàu, leo lên cao trì, cho nên mới nhanh như vậy cùng tiền trí cùng chia tay để gả vào hà môn. Hôm nay là Lý Loan Nhi ngày đại hỷ, các bạn học lại không nhiều lắm thù bao lớn hận, đại gia cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại. Mặt ngoài cũng đều bưng gương mặt tươi cười chúc phúc Lý Loan Nhi. Chờ khách nhân đều tới không sai biệt lắm liền khai tịch. Lý Loan Nhi cùng Nghiêm Thừa duyệt theo Lý ba Lý mẹ đến các bàn kính rượu, chờ kính xong rồi trưởng bối, nàng thay đổi thân xiêm y cùng Nghiêm Thừa duyệt đi tìm nàng những cái đó các bạn học nói giỡn. Lý Loan Nhi đồng học đều an bài đến một cái đại thuê phòng chung. Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm những cái đó đồng học có đang ở đua rượu có đang nói đùa có ở cho nhau hỏi thăm ai công tác hảo cái nào còn ở nhà chờ sắp xếp việc làm linh tinh thấy lý loan nhi lại đây đều hống xảo muốn lý loan nhi nói một chút nàng cùng nghiêm thừa duyệt tình yêu lý loan nhi cười mới muốn nói gì liền nghe được một bên có cái nữ đồng học giọng the thế nói có cái gì hảo giảng bất quá chính là trên nghèo yêu giàu thôi nhìn nhân ra thế ra hảo môn công tử liền đem yêu nhau nhiều năm bạn trai quăng đi phản cao chi nông cạn hám làm giàu nữ Sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Cái này nữ đồng học lúc trước yêu thầm trả tiền trí cùng, sau lại tiền trí cùng cùng Lý Loan Nhi ở bên nhau lúc sau, nàng liền thường xuyên nhằm vào Lý Loan cùng nói chút toan lời nói. Nguyên thân không so đo, nhưng Lý Loan Nhi lại là nhỏ nhất tâm nhãn. Cười lạnh một tiếng, ta tao không gặp báo ứng còn hai nói, bất quá, ngươi sợ là sẽ gặp báo ứng. Nói xong, cũng không để ý tới cái này nữ đồng học khí thành cái dạng gì, lôi kéo nghiêm thừa duyệt đi giới thiệu nàng những cái đó đồng học khó khăn hơn phân nửa thiên thời gian trôi qua tiến hội cũng tiến hành không sai biệt lắm lý gia người thu thập tàn cục lái xe về nhà lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt trở về còn phải thu thập đồ vật để ngày mai buổi sáng ngồi máy bay trở lại kinh thành chờ trở lại lý gia hai người liền đến lý loan nhi trong phòng trước tắm rồi lại nhiều ít ăn vài thứ nghỉ ngơi trong chốc lát đem hành lý sửa sang lại hảo lúc này mới ngồi vào trên giường nhìn nhau cười cách xa nhau cả đời gặp lại Hai người nguyên lai like là hận không thể từng phút từng giây đều ở bên nhau, chỉ là cho nhau đều có chuyện phải làm, thật dài thời gian đều thấy không được một mặt, lần này cuối cùng là kết hôn, tự nhiên liền không bỏ được lại tách ra. Cũng không biết khi nào, nghiêm thừa duyệt ôm Lý Loan Nhi chậm rãi hôn lên đi. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người chạy đến Kinh Thành, mà Lý Vượng Nhi ở nhà còn không có nghỉ bao lâu thời gian đâu, liền nhận được tần Bắc minh điện thoại, nói là đài truyền hình mời hắn làm một đại hình chân nhân tú tiết mục. Lại còn có muốn hắn mang cái thân thích hoặc là bằng hữu cùng đi Tần Bắc Minh biết Lý Phượng Nhi muốn vào giới giải trí Tự nhiên phải cho nàng sáng tạo lộ mặt cơ hội Liền hỏi Lý Phượng Nhi muốn hay không đi Có thể nương thu tiết mục đi ra ngoài chơi Lý Phượng Nhi tự nhiên vui khẩn Hai người nói thật dài thời gian điện thoại Lúc sau Lý Phượng Nhi nói muốn nghỉ ngơi Tần Bắc Minh mới lưu luyến không rời cúp điện thoại Vừa mới quải rất Lý Phượng Nhi điện thoại Tần Bắc Minh lập tức liền gọi điện thoại cho hắn người quản lý lỗ tỷ. nói cho lô tỷ kia ra đài truyền hình mời hắn tiếp nhận rồi đến lúc đó sẽ mang theo bạn gái cùng đi mời tần bắc minh tham gia game show đài truyền hình cũng coi như là hiện giờ thực hỏa một nhà đài truyền hình lại nói tiếp bọn họ vốn dĩ không ôm hy vọng tần bắc minh có thể tới chỉ là thử mời một chút không nghĩ tới tần thiên vương thế nhưng đáp ứng rồi lại còn có nói muốn mang bạn gái cùng nhau tới đài truyền hình lãnh đạo đều phải cao hứng hỏng rồi lập tức liền bắt đầu lấy tần bắc minh cùng hắn thần bí bạn gái làm tuyên truyền vì thế Tiết mục này còn không có thu đã hấp dẫn rất nhiều người, không biết có bao nhiêu người chờ mong tiết mục bá ra. Có tần bất minh, tiết mục tổ lại mời vài vị nghệ sĩ nổi tiếng, tiết mục bằng mau tốc độ phát sóng. Đây là một giã ngoại sinh tồn tiết mục, mời chính là các tuổi tác đương hồng nam nữ minh tinh. Này đó minh tinh đều có thể mang lên một vị tự nhận là đáng tin cậy, rất có giã ngoại sinh tồn năng lực thân bằng thăm gia. Lúc sau, tiết mục tổ sẽ mang theo những người này lao tới các loại gian nan hoàn cảnh chung cầu sinh tồn, lại nói tiếp. Này tiết mục thật không tốt thu, đáp ứng mời minh tinh cũng cũng đều thực thấp thỏm, không biết qua đi lúc sau có thể hay không có ngoại ý muốn tình huống phát. Sinh. Tuy rằng nói đại gia rõ ràng biết thu tiết mục này sẽ thực khó khăn, sẽ chịu rất nhiều khổ, chính là hiện giờ game show đổi mới quá nhanh, mặc kệ là minh tinh chân nhân tú, vẫn là thảo căn chân nhân tú, cấp tham gia tiết mục thu nhân viên thiết trí khó khăn cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ khó khăn càng nhiều, sinh hoạt càng gian nan mới có thể càng thêm hấp dẫn người xem. mới có thể thắng được dạ tỉnh, này tựa hồ thành một loại vòng lẩn quẩn các minh tinh trong lòng cũng đều minh bạch vì ra kính vì lộ mặt tự nhiên muốn đón khó khăn thượng ở lao tới đệ nhất kỳ thu hiện trường trước đạo diễn tổ còn muốn ở các tham gia thu nhân viên trong nhà lục thượng một đoạn lý phượng nhi đã sớm làm tốt chuẩn bị đầu một ngày rất sớm liền ngủ hạ ngày hôm sau buổi sáng lên 5 giờ liền nghe được tiếng đập cửa nàng không nghĩ gọi người quái dày đến lý ba lý mẹ liền chạy nhanh thay đổi một thân hưu nhàn trang chạy xuống lâu mở cửa Môn mở ra, liền nhìn đến đoàn phim nhân viên chờ ở cửa, Lý Phượng Nhi cười nói, tới sớm như vậy à, chạy nhanh vào đi. Nàng đại buổi sáng lên cũng không có hóa trang, ăn mặc một thân rất đơn giản hưu nhàn trang, tố nhan rối tung tóc tới mở cửa. Chính là, chính là như vậy xuất hiện ở trước màn ảnh Lý Phượng Nhi cũng là Mỹ lệ động lòng người, kêu liên căn người chờ nhìn đều ngạc nhiên không thôi, thật sự không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, lại kinh ngạc cảm thán nàng nhan giá trị cũng thật sự quá cao. Mang theo đoàn phim nhân viên lên lầu. Thỉnh đại gia ngồi vào trên lầu tiểu phòng khách trung, Lý Phượng Nhi đem hành lý kéo ra tới liền cười nói, lúc này xuất phát sao? Ách! Tiết mục tổ nhân viên không biết muốn nói gì, cuối cùng, một trợ lý cẩn thận hỏi một câu, có thể nhìn xem ngươi đều chuẩn bị thứ gì sao? Lý Vượng Nhi dứt khoát đáp ứng một tiếng, hảo a. Sau đó liền mở ra dương hành lý, đoàn phim nhân viên nhìn đến bên trong chỉ có rất đơn giản hai bộ quần áo, dư lại tất cả đều là lung tung rối loạn đồ vật. Đây đều là cái gì? Đoàn người đều rất kỳ quái, ngươi không nhiều lắm chuẩn bị vài món quần áo sao? Lý Vượng Nhi cười lắc đầu, ta đều hỏi thăm qua, lần này đi địa phương thuộc về nhiệt đới, chỉ dùng mang vài món mỏng quần áo là được, không cần mang quá nhiều, nhiều ngược lại là chói buộc. Mặt khác, ta luôn luôn không quá yêu hoa trang, đồ trang điểm linh tinh cũng đều tỉnh đi. Nàng một bên nói một bên giới thiệu trong dương hành lý đồ vật, không phải nói là giã ngoại sinh tồn tiết mục sao? Ta mang theo công nghiệp quân sự đao, còn có que diêm, bật lửa chờ một ít vụn vặt đồ vật. Mặt khác, còn mang theo một phen nguyên kiếm, cái này là đã lấy lửa, ta sợ bật lửa hỏng rồi, vạn nhất thời tiết chiều que diêm dính thủy điểm không cháy, liền có thể dùng cái này kiếp sau hỏa. Mặt khác, còn có đèn tin, ngọn nến, nồi cung chén, đương nhiên, quan trọng nhất chính là muối ăn. Chờ Lý Vượng Nhi giới thiệu xong, liên can người chờ cơ hồ đều phải hôn, thật sự không nghĩ tới Lý Vượng Nhi một cái thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai tiểu cô nương chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, có hảo vài thứ rất nhiều người đều không có nghĩ đến. càng có vài thứ mọi người đều không nhận biết cùng lúc đó tân bắc minh chỗ ở cũng có đoàn phim nhân viên ở quay chụp đồng dạng cũng muốn cầu nhìn xem tân bắc minh chuẩn bị thứ gì tân bắc minh mở ra cái dương nửa cái dương quần áo dư lại có bài bộ kẻ mặt trược các màu đạn trâu các loại đồ ăn vặt xem liên can người chờ có chút vô ngữ một trợ lý hỏi một câu đây là dã ngoại sinh tồn tiết mục ngài chẳng lẽ liền không chuẩn bị một ít dã ngoại sinh tồn yêu cầu dùng đến đồ vật sao Tân Bắc Minh mở to một đôi đẹp mắt đào hoa chớp nửa ngày, thực dứt khoát lắc đầu, vẻ mặt vô tội trạng, dã ngoại sinh tồn muốn cái gì ta không biết. Vậy ngươi. Đoàn phim nhân viên có chút hận sắc không thành thép, Tân Bắc Minh nhưng thật ra cười, bất quá ta bạn gái khẳng định sẽ chuẩn bị tốt, chuyện gì giao cho nàng không sai. Ngươi liền như vậy tin tưởng ngươi bằng hữu. Đoàn phim nhân viên vẫn là có chút không buông tay hỏi một câu, vạn nhất nàng chỉ chuẩn bị quần áo cùng đồ trang điểm đâu? Tần Bắc Minh đôi mắt chừng lớn hơn nữa, càng thêm vô tội. Ta bạn gái xinh đẹp như hoa, xuyên rẻ lao đều khuynh quốc khuynh thành, không cần chuẩn bị quá nhiều quần áo, nàng dáng vẻ kia không hóa trang liền so người khác xinh đẹp, hóa trang còn như thế nào gọi người sống. Hắn này không biết xấu hổ nói ra, các mê gia đại ca suýt nữa té ngã, hảo những người này cơ hồ đều phun, nị mạ, ti vi thượng Tần Thiên Vương từ trước đến nay túng thực, nhưng trong hiện thực thế nhưng như vậy lộ bỉ, trợ lý đều tưởng rít gào hỏi một câu, Tần Thiên Vương ngươi như vậy không biết xấu hổ ngươi bạn gái biết sao. Mười một cái này đậu bị là ai? Lý Loan Nhi gả chồng lúc sau ở nghiêm gia quen thuộc mấy ngày, tự nhiên cũng không tránh khỏi nghiêm ba nghiêm mẹ ở chung, mấy ngày nay xuống dưới, nàng cũng coi như đã nhìn ra, nghiêm ba nghiêm mẹ đều là tính cách ôn hòa người, đối nàng cũng hảo, cũng không từng cho nàng cái gì áp lực. Cũng là tại đây mấy ngày, Lý Loan Nhi mới chân chính hiểu biết nghiêm gia. Nghiêm gia là cái thế gia đại tộc, truyền thừa ước chừng có một ngàn năm sau, ở trung nguyên đại chiến hỗn loạn là lúc, Nghiêm gia tổ tông rất có dự kiến trước mang theo người một nhà di cư đến trên biển một tòa rất lớn trên đảo nhỏ cư trú, lúc sau liền lấy hải vận mà sống, thỉnh thoảng cũng làm chút hải tặc việc. Như thế, mấy đời xuống dưới, nghiêm gia liền tích lũy không đếm được tài phú. Trước thế kỷ sơ, nghiêm gia người đơn giản mua được kia phiến hải vực nơi quốc gia quan viên, đem cái kia đảo thu được nhà mình danh nghĩa, lúc sau mang theo một ít người nhà hồi đại hoa quốc phát triển, mãi cho đến hiện giờ, nghiêm gia vẫn là lấy hải vận là chủ, chính là tạp chí. TV mặt trên đưa tin tới xem, cũng nhiều là đưa tin thuyền vương nghiêm ra, hoặc là trên biển bá chủ nghiêm ra, nghiêm ra những mặt khác sản nghiệp cũng không có để lộ ra tới. Lý Loan Nhi Nguyên Lai cũng cho rằng nghiêm ra là chuyên làm hải vận, chờ đến ở Kinh Thành ở mấy ngày, nàng mới chậm rãi hiểu biết nghiêm ra ở trên biển còn có vài tòa mỏ dầu. Mặt khác, ở vùng Trung Đông chờ Quốc cũng có mỏ dầu, Nam Phi mấy cái quốc gia có một tòa thật lớn kim cương quạng, sớm hơn trăm mười năm trước còn từng ở Mỹ Châu khai phá mỏ vàng. hiện giờ nghiêm gia cũng làm điện tử sản vụ, ô tô, khách sạn từ từ, thật sự là gia đại nghiệp đại. như vậy đại sản nghiệp nghiêm thừa duyệt một mình trưởng quảng, tự nhiên là rất bận rộn. tuy là nghiêm thừa duyệt là cái thực sẽ an bài thời gian người, chính là có đôi khi một vội lên cũng lại không rảnh lo khác. nghiêm mẹ mấy năm nay cũng quả nghiêm gia một ít việc vụ, chính yếu chính là xử lý nghiêm gia bất động sản điện sản. cho tới bây giờ, nghiêm mẹ có tâm rời tay chỉ là không có chọn người thích hợp, lý loan nhi gần nhất. nghiêm mẹ nhưng xem như tìm người. bắt lấy lý loan nhi tay cầm tay giáo nàng xử lý trong nhà sản nghiệp nguyên lai nghiêm mẹ nghĩ lý loan nhi xuất thân không cao lý ra cũng tổng cộng như vậy một ít sản nghiệp sợ là quản lý không tới nhưng chỉ dạy lý loan nhi hai ngày nghiêm mẹ liền hoàn toàn buông tay đồng thời đối với nghiêm thừa duyệt ánh mắt độ cao tảng dương thật sự không nghĩ nhà mình nhi tử vô thanh vô tức cấp trong nhà cưới hồi một cái bảo bối cục cưng tới này lý loan nhi tuy nói xuất thân không thế nào tích chính là thủ đoạn thật sự là đánh đá chua ngoa thực Thả đầu hóc khôn khéo xử sự, sự quả quyết, chính là nghiêm mẹ đều tự nhận so ra kém Lý Loan Nhi. Nàng còn cùng nghiêm ba cao hứng khen, chỉ nói nhà mình Nhi Tử cũng đã là cái yêu nghiệt nhân vật, không nghĩ tới lại tìm cái như vậy thông tuệ quả cảm tức phụ, về sau không lo ra nghiệp không thịnh hành. Nghiêm ba cười cười nói chỉ cần hai vợ chồng đem trong nhà điểm này sản nghiệp xử lý hảo. Có thể gìn giữ cái đã có là được. Nghiêm mẹ tưởng tượng cũng là, liền nhiều thế này sản nghiệp đã đủ khiến người mệt mỏi. lại khai khuếch tân lĩnh vực cũng thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Có Lý Loan Nhi hỗ trợ, nghiêm thừa duyệt cảm giác nhẹ nhàng nhiều, hai vợ chồng làm việc có thương có lượng, xử lý sự tình thời điểm một chỗ xử lý. Tuy rằng bận rộn, nhưng cũng là mỗi ngày ở bên nhau, thoạt nhìn ngọt ngọt ngào ngào không biết tiện sát bao nhiêu người. Bởi vì Lý Loan Nhi liên tiếp cùng nghiêm thừa duyệt tách ra. Còn nữa, nghiêm gia yêu cầu xử lý sự tình cũng thật sự quá nhiều. Cũng liền không hảo phân thân đi chiếu cố nhà mình sản nghiệp, Nàng liền cùng Lý Ba thương lượng thỉnh cái chức nghiệp giám đốc người giúp đỡ quản lý công ty. Lý Ba cùng Lý mẹ đều là nông thôn xuất thân, vừa lúc đuổi kịp hảo thời điểm hơn nữa hai người dám xâm dám làm, lại có thể chịu khổ nhọc, lúc này mới làm giàu. Cho tới bây giờ, bọn họ rõ ràng cảm thấy tự mình năng lực quản lý công ty rất là cố hết sức. Nguyên bản nghĩ đem công ty giao cho Lý Loan Nhi, chính là Lý Loan Nhi sớm kết hôn, Lý Phượng Nhi lại một lòng hướng giới giải trí phát triển, Lý Xuân còn quá tiểu. cũng liền chiếu Lý Loan Nhi theo như lời tìm cái chức nghiệp giám đốc người quản lý công ty. Nghiêm thừa duyệt nghe Lý Loan Nhi nói lên, liền hỗ trợ tìm cái rất có năng lực thả phẩm tính người rất tốt tuyển, vô dụng bao lâu thời gian, Lý Ba liền đem công ty giao cho người nọ xử lý, hắn cùng Lý mẹ hoàn toàn thanh nhàn xuống dưới, hai vợ chồng ra uống trà chơi cờ ở nhà trồng hoa dưỡng điểu, nhưng thật ra tự tại khẩn. Mà liên ở cái này thời gian, Lý Phượng Nhi tham gia cái kia sâu thực tế thu mấy kỳ phát sóng. Cái này tiết mục thu phía trước cũng đã là vạn chúng chú mục, ở Đài truyền hình Thông Cao bá ra ngày lúc sau, càng là thật nhiều người ngẩng đầu chờ đợi. Tự nhiên, trong đó hướng về phía Tần Bắc Minh tới người chiếm hơn phân nửa, cũng có chút là muốn nhìn Tần Bắc Minh thần bí bạn gái tới, khắc Minh tinh phấn thêm lên đều không bằng Tần Bắc Minh cùng Lý Vượng nhìn này một đôi nhiều. Rốt cuộc, thứ bảy buổi tối tiết mục này phát sóng, bởi vì bá ra thời gian vừa lúc là cuối tuần buổi tối, là người một nhà đoàn tụ thời khắc. Thật nhiều nhân gia đều ngồi ở tivi trước chờ quan khán. Chính là có chút nhân gia đang xem khác tiết mục, cũng bị nhà mình hài tử hoặc là vãn bối cũng hoặc là gia đình bà chủ xảo điều tới rồi thủy tinh đài. Quảng cáo qua đi, tivi chính thức phát sóng, tiết mục tổ lúc này mời đến chính là năm vị minh tinh, từng người mang theo thân hữu, đương nhiên, bọn họ tuyển thân hữu nhiều cũng đều là minh tinh. trừ bỏ tần Bắc minh cùng Lý Phượng Nhi này một đôi, còn có một vị giới ca hát sướng đem tưởng chính Duy. Hắn mang chính là hắn 21 tuổi Nhi tử Tưởng Bằng, Tưởng Bằng cũng là học âm nhạc xuất thân, là rất có danh dương cầm diễn tấu gia, một vị khác là năm gần đây chính phơi hồng ti vi hồng tinh Tống Hân Nhi, Tống Hân Nhi mang chính là một vị trong vòng bằng hưu hách giật phu. Dư lại hai vị một vị là xạ kích quán quân tạ tiểu quân cùng hắn thê tử vương tử ngọc, một vị là đương hồng người chủ trì chu tụng cùng hắn cộng sự cùng với bạn tốt với Như Phong. Trước hết xuất hiện chính là chu tụng cùng với Như Phong, hai người kia là một cái trong thành thị, hai nhà chủ cũng không xa. Đoàn phim đến nhà bọn họ chung quay chụp thực phương tiện, đương nhìn đến Chu Tụng cùng với Nhưng Phong chuẩn bị đồ vật thật nhiều người đều bắt đầu đàm luận hai người kia. Lúc sau, khắc minh tinh cũng nhất nhất hiện thân, cuối cùng mới là Lý vượng Nhi cùng Tần Bắc Minh này một đôi. Trước xuất hiện chính là Tần Bắc Minh, sau đó, đương trong tivi xuất hiện Tần Bắc Minh chuẩn bị một cái dương quần áo, món đồ chơi còn có thức ăn thời điểm. Thật nhiều Tần Bắc Minh phấn đều sợ ngây người, thật sự không nghĩ tới ngày thường khóc xuất cùng bá duệ tần ảnh đế lén thế nhưng là này Phó Đức Hạnh. Sau đó liền nghe được trợ lý hỏi hắn vì cái gì dã ngoại sinh tồn lại không có chuẩn bị tương ứng công cụ khi, tần ảnh đế thực đương nhiên trả lời, ta bạn gái sẽ chuẩn bị. Sau đó, sau đó rất nhiều người đều phun, ở trong lòng điên cuồng gào thét đây là cái gì tiết đấu, hay là tần ảnh đế bạn gái là cái moi chân nữ hắn tử. Đương nhiên, lúc này càng nhiều người chờ mong xem Lý Phượng Nhi đều chuẩn bị cái gì. Lý Phượng Nhi xuất hiện ở màn ảnh chung đương nhiên, Lý Gia Biệt thự cũng xuất hiện. Thật nhiều fans đều suy nghĩ xem ra ảnh đế ra bạn gái ra thế bối cảnh thực không tội a, nhìn xem ở nhà hoàn cảnh liền biết tất nhiên là cái phú nhị đại. Lại có thật nhiều người bạo suất Lý Phượng Nhi mang vốn vào đoàn sự tình, càng ngày càng nhiều người đều nhận định Lý Phượng Nhi ra thế sợ là so tần ảnh đế muốn tốt hơn nhiều. Nói, đó là bởi vì tần Bắc minh xuất đạo thời điểm cũng không có nói minh ra thế, hơn nữa tần ra từ trước đến nay chấp giải trí giới người cầm đầu, lại nắm giữ dư luận hướng đi, nhiều năm như vậy. Tần Bắc Minh già thế bối cảnh từ trước đến nay không có phơi quá quang, rất nhiều người đều cho rằng hắn xuất thân bình thường, dựa cá nhân nỗ lực mới có hôm nay hết thảy đâu. Đương đoàn phim nhân viên đưa ra muốn xem Lý Phượng Nhi mang theo thứ gì thời điểm, Lý Phượng Nhi thoải mái hào phóng mở ra dương hành lý triển lãm một chút, sau đó, từng cái giới thiệu, tivi trước đại đa số người đều là trợn mắt há hốc mồm. Nị mạ, muốn hay không như vậy ăn ý, này quả thực là tâm linh tương thông sao. Như vậy cách xa nhau ngàn giảm rán tiếp tú ơn ái là nháo loại nào? Muốn hay không tiêu độc thân cầu sống? Giai đoạn trước thu hoàn thành, sau đó chính là mọi người thừa phương tiện giao thông đuổi tới thu hiện trường. Bởi vì hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, phương bắc thời tiết quá lánh không thích hợp thu tiết mục, làm phim tổ liền ở phương Nam tìm một khối không có như thế nào khai phá rừng rậm nghỉ phép khu tới làm quay chụp mà. Mười cái người lục tục đuổi tới liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, trước kêu mọi người đều đem hành lý sửa sang lại hảo lúc sau mọi người lánh chính mình lều trại đắp lên bởi vì mọi người đều là mang theo thân nhân hoặc bạn tốt tới lều trại đều là lấy hai người vì đơn vị phát xuống dưới tổng cộng năm đỉnh lều trại tần bắc minh ra mặt lãnh đỉnh đầu thâm sắc lều lớn lấy về đi liền bắt đầu xem bản thuyết minh lý vượng nhi lại đây hỏi hắn muốn hay không hỗ trợ tần bắc minh chạy nhanh xua tay nói không cần còn nói cái gì đây là chút lòng thành lý vượng nhi vừa thấy như thế tự nhiên liền không đi để ý tới hắn kéo hai người dương hành lý đến một bên sửa sang lại đồ vật đương lý phượng nhi mở ra tần bắc minh dương hành lý khi tivi trước người đều có thể nhìn đến nàng sắc mặt biến đổi sau đó hừng hực lửa giận thiêu đốt mọi người đều không biết làm sao vậy đều lắp bắp kinh hãi lúc sau liền thấy lý phượng nhi đứng dậy vài bước đi đến tần bắc minh trước mặt một tay đem hắn nhắc tới tới vậy hạ ngươi là như thế nào cùng ta nói ngươi nói lại không ham chơi nhất định phải hảo hảo, nhưng cái đó món đồ chơi từ lâu ra tần bắc minh tức khắc há hốc mồm Nịm mạ hắn đời trước phát hạ thế nơi nào còn nhớ rõ như vậy rõ ràng, hắn cũng chỉ nhớ rõ nhất định phải giữ mình trong sạch, nhất định phải hảo hảo đối đại Lý Phượng Nhi, khắc đều là chuyện nhỏ, hắn sớm quên đến sau đầu đi. Mắt thấy Lý Phượng Nhi nhắc tới nắm tay, tần Bắc minh dọa chạy nhanh xin khoan dùng, nương nương, nương nương tha tiểu nhân đi, lại không dám. Lý Phượng Nhi xem hắn sợ hãi bộ dáng, lại nghe hắn vẫn luôn nói mềm lời nói, nhắc tới nắm tay lại thả xuống dưới, buông ra tần Bắc minh ngồi vào một bên giận dỗi đi. Tần bắc minh tiểu tâm quan sát ngồi xổm lý phượng nhi trước mặt liền cùng một cái phe phẩy cái đuôi tiểu cầu giống nhau phồng lên quai hàm nhỏ giọng nói phượng nhi chấm này không phải này không phải không hảo sửa sao sau này ngươi dám sát chấm, nhất định sửa lại sai lầm một lần nữa là người nhìn đến nơi này tivi trước thật nhiều Tần bắc minh fan nao tàn đều bắt đầu lan lộn bệ hạ hảo manh nha manh chết cá nhân nương nương tha chúng ta bệ hạ đi có hỏa hướng chúng ta phát bệ hạ hảo đáng thương lý phượng nhi nhìn tân bắc minh liếc mắt một cái thở dài hạ vì không lệ tân bắc minh lập tức túi hạ đầu không có lần sau kỳ thật phượng nhi luôn nghiêm túc thật không nhiều lắm ý tứ nên chơi chúng ta còn phải chơi nhìn đến lý phượng nhi lại nhắc tới nắm tay tân bắc minh chạy nhanh sửa miệng nhân sinh sao phải đứng đứng đắn đắn làm việc nên nghiêm túc chơi là cái gì nó nhận thức ta ta không nhận biết nó lý phượng nhi thật sự kêu tân bắc minh như vậy biểu tình chọc cho vui vẻ hờn dỗi gì đó toàn chạy đến một bên rỗi chân đá đá hắn Chạy nhanh đáp lều chạy đi. Tần Bắc Minh chạy nhanh đứng lên hành cái thái giám đại tổng quản lễ, tuân lệnh, nương nương thả nghỉ ngơi, tiểu nhân này liền đáp lều chạy đi. Sau đó, xem thi vi thật nhiều người bắt đầu kêu rên, cái này đậu bỉ là ai, kéo đi ra ngoài trôn, trả chúng ta anh Minh thần võ bệ hạ mười 12 cầu gả cầu thú. Nương nương hảo huy vũ hùng bá. Lý Phượng Nhi cùng Tân Bắc Minh ấy bù tiếp theo lưu nhắn lại, bệ hạ, ngươi là con khỉ ra mời đến đậu bị sao. Nương nương nhất định phải hảo hảo giáo dục bệ hạ a. Bệ hạ nghe lời, ngoan nga, hổ sở. Lý Vượng Nhi cầm di động không ngừng sờ ẻm Trên mặt tươi cười vẫn luôn không ngừng Nàng thật sự thật sự thực thích thời đại này Là như vậy tự do tự tại Có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự Không có người đối nàng nói cần thiết muốn như thế nào thế nào Cũng không có người quy định nữ hải tử phải hiền lương thúc đức Hơn nữa, tới rồi cái này thế kỷ Không hiểu được bao nhiêu người bắt đầu tôn trọng nữ hán tử nữ tử hoàn toàn có thể tự mình cố gắng tự lập có thể không cần lại dựa vào bất luận kẻ nào mà sống đối với lý phượng nhi tới nói kiếp trước có rất nhiều bất đắc dĩ cũng có rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành kiếp này tới rồi như vậy một cái thời đại nàng đã sớm quyết định phải hảo hảo không làm thất vọng chính mình sống thượng một hồi TV thượng tiết mục còn ở tiếp tục tân bắc minh cầm lều trại nghiên cứu như thế nào đáp nhìn trong chốc lát cũng không có manh mối liền cùng với nhưng phong còn có tưởng bằng chạy một khối nghiên cứu đợi cho Lý Phượng Nhi đem hành lý sửa sang lại hảo, Tần Bắc Minh bên này lều trại còn không có dựng hoàn thành. Lý Phượng Nhi là cái nóng nồi tính tình bạo, qua đi nhìn nhìn, từ Tần Bắc Minh trong tay lấy quá bản thuyết minh nhìn vài lần, lúc sau liền đem Tần Bắc Minh đã xếp vào đến một chỗ lều trại côn mở ra, động tác lưu loát lại lần nữa lắp ráp, bất quá trong chốc lát công phu liền chuẩn bị cho tốt không xương. lúc sau đó là đem lều trại bố xuyên đi vào, này đối với Lý Phượng Nhi tới nói càng thêm đơn giản, đem lều trại chuẩn bị cho tốt. Lý Phượng Nhi từ hành Lý chung lấy ra một cái tiểu cây bứa, đem cố định lều trại tứ giác đinh thép đinh trên mặt đất, đem lều trại cố định hảo. Tân Bắc Minh há hốc mồm giống nhau ở bên cạnh nhìn, xem Lý Phượng Nhi chuẩn bị cho tốt, chạy tới một trọn ngón tay cái, Phượng Nhi. Người cũng thật lợi hại. Lý Phượng Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nguyên lai ta cùng tỷ tỷ lên núi săn thú, đều là chính mình chặt cây chi dựng lều tử, so với những cái đó, này thật không tính cái gì. Nghe được lời này. Tân Bắc Minh không biết sao trong lòng đau xót, nghĩ đến kết trước. Lại là lúng ta lúng túng nói không ra lời. Liền ở ngay lúc này. Tống Hân Nhi lại đây đối với Lý Phượng Nhi đôi tay hợp cái. Phượng Nhi, làm ơn làm ơn, giúp chúng ta nhìn xem như thế nào lộng lều chạy được chứ. Lý Phượng Nhi cùng Tống Hân Nhi qua đi nhìn vài lần. Chỉ điểm hách giật phu vài câu, nhìn hách giật phu đem lều chạy đáp hảo mới rời đi. Chờ đoàn người đều đáp xong rồi lều chạy, ngoại cảnh người chủ trì lại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Đó chính là cơm chiều nhiệm vụ. Nay liền yêu cầu từng người tổ chức thành đoàn thể đi tìm nguyên liệu nấu ăn, còn muốn nhặt xài chính mình nóng lửa. Muốn chính mình múc nước nấu cơm. Đến nơi đây, còn muốn giao đãi một chút Lý Vượng Nhi bọn họ nơi hoàn cảnh. Hoàn cảnh thật sự không tồi. Lý Vượng Nhi những người này liền ở chân núi một mảnh trên đất bằng. Ly Sơn rất gần, trên núi cây cối thành rừng. Đất bằng bên cạnh cách đó không xa liền có một cái sông nhỏ. Nước sông Thanh Triệt thấy đáy. Đứng ở trên bờ là có thể nhìn đến bên trong du ngư còn có đáy sông cục đá. Lý Vượng Nhi đứng lên nhìn về nơi xa. Xem trọng lúc sau từ hành Lý Trung lấy ra nổi chén tới giao đái Tân Bắc minh. người đi trước nhặt xài nhóm lửa, lại lấy nổi đi bờ sông lấy chút thủy. Ta đi trên núi tìm xem có hay không có thể ăn đồ vật. Tân Bắc minh vừa nghe vì tỏ vẻ chính mình nam nhi khí khái, lập tức nói, vẫn là ta đi trên núi tìm nguyên liệu nấu ăn đi, ngươi mang nước nhóm lửa thế nào. Ta nói như thế nào đều là nam tử hán Nơi nào có thể kêu ngươi đi trên núi, vạn nhất chạm vào cái gì hung ác động vật nhưng làm sao bây giờ? Lý Vượng Nhi chừng hắn liếc mắt một cái, thật chạm vào cái gì ta là không sợ, ngươi có sợ không? Sơ sơ cái mũi, Tân Bắc minh buông xuống đầu, bả vai một tủng một tủng, thật sự là đả kích quá sâu. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể cắn răng, tiêu hành, ta đi nhặt xài. Lý Phượng Nhi vừa lòng gật gật đầu, từ hành Lý Trung nhảy ra một cái loại nhỏ nô lấy thượng liền đi. dư lại tần bắc minh đứng trên mặt đất thẳng lăng lăng nhìn nàng bóng dáng nếu là lại xứng với bối cảnh nhạc hơn nữa gió thu lạnh run hoàng diệp bay tán loạn cảnh trí kia mới càng có thể biểu đạt tần bắc minh tâm tình đâu trái tim băng ra à này trong lòng thật lạnh thật lạnh tích. lý Phượng nhi đi rồi hảo xa tần bắc minh mới từ đả kích trùng khôi phục lại cầm đồ vật liền chuẩn bị đến sơn biên nhặt chút khô kiệt hắn đi đi rừng dừng nhặt một tiểu bó củi liền lấy dây thừng bó lên trên lưng làm việc đảo cũng rất có kết cấu Đem nguyên lai like cho rằng hắn sợ là cái gì đều làm không tốt những người đó đều chấn trụ, đảo cũng thay đổi ý tưởng, không phải tần Bắc minh vô năng, thật sự là Lý Phượng Nhi quá mức lợi hại, này ní mà chính là cái siêu cấp nữ hán tử A. Sau đó liền có người lại nhắn lại, bậy hạ, ngươi xác định ngươi đánh bại phục được nương nương. Nương nương, bậy hạ cũng không tệ lắm, ngươi chấp vá điểm cưới hắn đi. Nhìn đến hai câu này, Lý Phượng Nhi cười ngã vào trên giường dùng sức xoa bụng, nhất thời hứng thú tới, liền ở dưới nhắn lại. buồn cùng suy xét suy xét đi. Sau đó, Tân Bắc Minh liền nhảy ra tới, "Nương nương, chấm thật sự không tồi, chấm có nhan, có thân hình, có phòng có xe, còn có một viên ái nương nương thiên trường địa cựu tâm, nương nương thu chấm đi." Lý Phượng Nhi còn không có trả lời, phía dưới liền lại có người nhảy ra tới, "Lan, tú ân ái, trên mau." Lúc này, trong hình biểu hiện năm tổ người, mỗi một tổ đều vào núi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, mà khác bốn tổ người đều là tìm chút rau dại còn có nấm linh tinh. chỉ có lý phượng nhi đào chút ngấm sau đó chính là thải rất nhiều người không quen biết thực vật nhìn dáng vẻ hẳn là chút dược liệu lại một lát sau lý phượng nhi thế nhưng đào đến hai viên tiểu nhân sâm thật sự là thu hoạch pha phong Liên ở ngay lúc này trong hình xuất hiện một cái không phối hợp đồ vật một con thỏ hoang nhảy bắn nhảy ra tới lý phượng nhi nhanh tay lẹ mắt trên tay cung nô lắc hảo vèo một mũi tên bắn đi ra ngoài tia thỏ hoang nhất thời liền bất động lý phượng nhi vài bước qua đi nhặt lên thỏ hoang vừa mới đi vài bước lại nhìn đến một con năm màu ban lan gà rừng đồng dạng một mũi tên bay ra liền lại thu hoạch một con gà rừng nhìn xem trong tay nguyên liệu nấu ăn hai người hoàn toàn ăn không hết lý phượng nhi vừa lòng mà về mau đến chân núi thời điểm liền nghe được một tiếng thét trói thai lý phượng nhi vừa nghe tâm nhất thời nhắc lên vô nó đó là tần bắc minh tiếng tê cả người phi giống nhau bán ra lý phượng nhi dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi tần bắc minh bên người liền thấy tần bắc minh cả người đều run bần bật nhìn đến lý phượng nhi tựa như thấy được chỗ rửa giống nhau ôm chặt lý phượng nhi cầu an ủi lại chỉ vào cách đó không xa một cái đang từ từ bỏ lại đây xà nói phượng nhi xà xà lý phượng nhi biết tần bắc minh nhất sợ xà không nghĩ lại sống một đời hắn này tật xấu vẫn là sửa không được mặt không đổi sắc rối tay đem xà cấp nhắc tới tới ném rất xa vỗ vỗ tay lý phượng nhi an ủi tần bắc minh đó là thái hoa xà không cắn người đừng sợ đừng sợ a ước chừng là cảm thấy ngượng ngùng Tần Bắc Minh hoán một lát liền không hề để xa sự, mà là cười nói, ta nhặt không ít xài. Còn đau điểm nấm. Chúng ta đi nấu cơm đi. Hảo. Lý Phượng Nhi một tay lôi kéo Tần Bắc Minh, một tay dẫn theo gà rừng thỏ hoang, hai người vui mừng xuống núi đi. Sau đó, bên cạnh tiết mục tổ xứng chữ, phu thê song song trở về nhà. Tới rồi nơi rừng chân, Lý Phượng Nhi sát gà sát thỏ, Tần Bắc Minh nhóm lửa đoan thủy. Lúc này, Tần Bắc Minh nhưng thật ra học ngoan, Hỏa thực mau sinh lên. Thủy cũng đặt ở hỏa thượng, Lý Phượng Nhi đem gà sát hảo thiết khối bỏ vào trong nồi, sướng với tẩy tốt nấm, lại thả rất nhiều dược liệu. Tần Bắc Minh ở một bên xem không rõ nguyên do, Lý Phượng Nhi liếc hắn một cái, ngươi thân mình hư, ta coi nếu là khi còn nhỏ không chú ý chịu quá thương, vẫn luôn không dưỡng hảo, vừa lúc Trang bị thích hợp dược liệu liền giúp ngươi điều trị điều trị. Ô Tần Bắc Minh cảm động đều mau khóc, một đầu chui vào Lý Phượng Nhi trong lòng ngực, Phượng Nhi, ngươi đối ta cũng thật hảo. Lý Phượng Nhi một phen chụp bay hắn. Dọn dẹp một chút tái sinh một đống hỏa chúng ta nướng con thỏ. Hai người hợp lực lại lộng một đống hỏa đem con thỏ ra đến mặt trên một bên nói chuyện một bên nướng. Tần Bắc Minh nhưng thật ra mang theo không ít gia vị, đều dọn ra tới chờ con thỏ nướng không sai biệt lắm liền hướng lên trên mặt giải gia vị. Một lát sau, mùi hương liền không ngừng chuyển đến. Mà lúc này, mặt khác tổ người không phải tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn chưa về, chính là còn ở cùng đống lửa làm đấu tranh. Chờ đến Lý Phượng Nhi cùng Tần Bắc Minh uống dâng hương phun phun canh gà Ăn thượng nướng du tư tư thỏ hoang khi, mặt khác bốn tổ người một thân mỏi mệt mới lấy chút tiêu chuẩn bị nấu cơm. Lý Vượng Nhi đem thỏ hoang cắt ra, đem chính mình ăn lưu ra tới, dư lại thỏ hoang thịt phân rất nhiều khối, một cái tổ một cái tổ đưa đi, lại cấp làm phim tổ người tặng chút kêu đoàn người đếm cái tiên. Canh gà cũng nấu nhiều, đồng dạng phân đi ra ngoài. Mặt khác bốn tổ thành viên đều là làm cho rau dại cùng nấm, lúc này chính thỉnh giáo làm phim tổ mang đến chuyên gia này đó có thể ăn, này đó không thể ăn. Mà chuyên gia cũng ở kiên nhẫn giảng giải này đó rau dại đều là cái gì, có cái gì công hiệu còn có những cái đó nấm loại nào có độc loại nào không có độc, từng cái phân rất là cẩn thận. Nguyên lai đoàn người đều cho rằng hôm nay buổi tối đều phải ăn chay, sợ là ăn không đủ no, không nghĩ Lý Phượng Nhi tặng thì tới, trong đó tưởng chính Duy Phụ Tử là vô thị không vui, nhìn đến thịt thỏ cùng canh gà quả thực vui mừng đều phải nhảy dựng lên, đối Lý Phượng Nhi cũng đưa lên 12 vạn phần cảm tạ ăn uống no đủ, Đoàn người ngồi ở lửa trại bên nói nói cười cười, chờ đến màn đêm buông xuống, đầy sao chế đầy trời không, mệt mỏi một ngày người đều từng người hồi lều trại ngủ. Qua một hồi lâu, các mê ra liền xuất hiện một cái thon thả thân ảnh, đúng là Lý Phượng Nhi từ lều trại ra tới, nàng trong tay cầm hai cái bao, trước tiên ở nhà mình lều trại bên ngoài đem mỗi cái bao chung bột phấn đều vây quanh lều trại giải lên, lúc sau liền từng cái lều trại toàn giải lên, không chỉ những cái đó các minh tinh lều trại đều chuẩn bị cho tốt. chính là làm phim tổ nhân viên sở trụ lều trại Lý Phượng Nhi cũng không có kéo. Chuẩn bị cho tốt nàng lại lặng yên không một tiếng động trở về buồn ngủ, lại bị đạo diễn tổ người ngăn cản, một trợ lý nhỏ giọng hỏi nàng, làm gì vậy dùng. Lý Phượng Nhi ngượng ngùng cười cười, lúc trước không suy xét đến, chờ ngủ mới nghĩ đến này địa phương sợ là còn có xả đây là ta chuyên môn làm ra một ít hung hoảng, còn có một ít đuổi trùng thuốc bột, cũng không đáng ra cái gì, chính là giải lên hướng kêu mọi người đều ngủ cái an ổn rác. Như vậy một câu nói ra, Lý Phượng Nhi cười cùng trợ lý chào hỏi chui vào lều trại ngủ đi. Nhưng là, TV trước mọi người lại đều bị nàng cẩn thận còn có thiện lương cấp cảm động. Thật nhiều người đều bắt đầu nhắn lại, nương nương, ta cũng có tài có mạo, có phòng có xe, lại còn có không sợ xả nương nương gả cho ta đi. Nương nương, ta có một viên ái người tâm, gả cho ta đi. Nương nương, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Nương nương, cậu gả. Nương nương, cưới ta đi, ta ở rẻ. Cầu thú. Cầu thú N. ts, Phượng cũng cảm thấy Lý Phượng Nhi kiếp trước quá khổ có rất lớn tiếc nuối, cho nên chính văn kết thúc liền lộng cái Lý Phượng Nhi phiên ngoại. Bản nhân cho rằng nếu Đức Khánh Đế không hề là hoàng đế, Lý Phượng Nhi cũng không cần lại vì người nhà suy xét, không cần hy sinh như vậy nhiều nói, nhất định sẽ không lại có như vậy nhiều tiếc nuối. Cho nên, phiên ngoại nhiều lấy Lý Phượng Nhi cùng quan gia là chủ, bàn tay vàng thô tráng hữu lực, một tô rốt cuộc, chuyên trách ngốc bạch ngọt. 13. Phiền toái tới cửa. Tần Bắc Minh hắt một khuôn mặt sờ ẻm. nhìn đến kia cái cao cao cầu gả lâu thật sự nhịn không được, tay tiện đánh mấy chữ, cút xéo, nương nương là của trẫm. Sau đó phía dưới chúng phấn đều sợ ngây người, không được được, đem bệ hạ tạc ra tới. Có phấn bắt đầu đùa dỡn Tần Bắc Minh, bệ hạ, bệ hạ, hổ sở Nói bệ hạ vì cái gì sợ xa đâu? Trước kia đều không hiểu được, bệ hạ thật sự quá đáng yêu điểu. Bệ hạ, thân thân. Bệ hạ, ngươi cùng nương nương cùng nhau gả cho ta đi, ta nuôi nổi. cút xéo bệ hạ cùng nương nương đều là của ta là của ta tân bắc minh ma lưu chạy nhanh chạy sau đó lại cấp lý phượng nhi gửi tin tức phượng nhi bọn họ thật đáng sợ cầu an ủi cầu ôm một cái cầu thân thân lý phượng nhi cút xéo nay một kỳ chân nhân tú bá ra lúc sau phản ánh chưa từng có hảo lý phượng nhi cũng coi như là hoàn toàn có tiếng có không ít giải trí công ty đều tới tìm nàng ký hợp đồng cũng có không ít thương gia thỉnh nàng làm người phát ngôn nhưng là lý phượng nhi đều cự tuyệt Nàng không nghĩ đánh dấu khác trong công ty, gần nhất sợ không tự do, thứ hai sợ bị thật mạnh bóc lột, lại chính là Lý Phượng Nhi còn nghe nói cái kia cái gì tiềm quy tắc linh tinh, tuy rằng nói, Lý Vượng Nhi trong lòng rõ ràng đại khái có thể tiềm nàng không nhiều lắm, còn đến để phòng không phải. Nói nữa, Tân Bắc Minh chính mình liền có phòng làm việc, Lý Vượng Nhi cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Đến nôi nói người phát ngôn linh tinh, Lý Vượng Nhi cũng không muốn làm, nàng không thiếu tiền, đóng phim là bởi vì hứng thú yêu thích. lý phượng nhi đã đều nghĩ kỹ rồi khi trước liền an an ổn ổn đóng phim đánh ra mấy bộ tác phẩm tiêu biểu tới nếu có hứng thú liền chụp một hai cái quảng cáo nếu không có hứng thú liền tính lý ba cũng sợ lý phượng nhi bị giới giải trí mặt ngoài phồn hoa huyễn lệ cấp ngưng tâm nguyên lai tưởng cho nàng tìm một cái đáng tin cậy giải trí công ty sau lại tần bắc minh tới cửa bài kiến biểu lộ phi lý phượng nhi không cưới tâm ý lý ba cũng khảo sát một phen cảm thấy tần bắc minh đối lý phượng nhi đảo thật là tình ý chân thành nhân lại biết tần bắc minh là nghiêm thừa duyệt biểu đệ, toại chân chính yên lòng. phải biết rằng lý loan nhi gả cho nghiêm thừa duyệt, hiện giờ đã tiếp trưởng rất nhiều nghiêm gia sản nghiệp. có thể thấy được nghiêm gia trên dưới đều đã tiếp thu nàng, về sau hẳn là không có gì băn khoăn. như thế, tần bắc minh nếu không có chân chính cầu thu tâm, là tuyệt đối không dám tới treo chọc lý phượng nhi. không có cái nào gia đình giàu có sẽ đi treo chọc nhà mình tẩu tử mội tử mà không phụ trách. tần bắc minh nếu thật dám như vậy. Nhà hắn trưởng đối đầu tiên tạm tha không được hắn. Tất nhiên Lý Ba yên tâm, liền lấy ra một số tiền tới nhập cổ tần Bắc minh phòng làm việc. Xem như cấp Lý Phượng Nhi mua cổ phần, Lý Phượng Nhi ký hợp đồng đến tần Bắc minh phòng làm việc trung tức là cổ đông, lại là kỳ hạ viên chức, đảo cũng không sợ bị người khi dễ. Này đương sâu thực tế bá ra mấy kỳ. Thật nhiều người đều bị Lý Phượng Nhi mới có thể kinh hách tới rồi. Đệ nhị kỳ trung tạ tiểu quân thê tử vương tử Ngọc vạn bị thương chân. Làm phim tổ nhân mã thượng liên hệ muốn đưa nàng đi ra ngoài, chỉ là nơi này giao thông có chút không tiện. Vương Tử Ngọc lại đau lợi hại, mọi người đều thực sốt ruột. Nhất thời lại vội lại loạn. Lý Vượng Nhi nhìn tới rồi qua đi đỡ lấy Vương Tử Ngọc kêu nàng ngồi xuống, lại cho nàng cởi giày ấn hai hạ, đối đạo diễn cười cười, thật là vặn bị thương, bất quá không phải cái gì đại sự, ta giúp nàng lộng lộng thì tốt rồi. Nàng một bên nói thủ hạ không ngừng, ấn trong chốc lát đương Vương Tử Ngọc không có như vậy đau khi trên tay đột nhiên dùng một chút lực, Liền nghe cả bang đạn một tiếng, Vương Tử Ngọc hét lên một tiếng, theo sau thế, nhưng thật không đau. Lý Vượng Nhi đỡ lấy nàng kêu nàng đi lại vài cái, chân chính một chút việc cũng chưa. Tần Bắc Minh lúc ấy kiêu ngạo cùng Tạ Tiểu Quân nói Lý Vượng Nhi là đã lệ danh sư học quá chung y y, nếu thật luận lên, nàng chính là chuyên rửa cửa này y lý thuật cũng có thể nuôi sống bản thân. Kỳ thật Tần Bắc Minh lại nào biết đâu rằng tự hắn đi sau Lý Vượng Nhi vì ký thắc tình ý học nhiều ít đồ vật đi, không chỉ học cầm kỳ thư họa, khổ luyện thư pháp lại còn có dốc lòng nghiên cứu y y thuật, Lý Phượng Nhi thường xuyên hối hận nếu là nàng có thể hảo hảo cùng Kim Phu nhân nhiều học chút y y thuật, nhiều học chút độc thuật nói, nói không chừng Tần Bắc Minh sẽ không phải chết. vì thế nàng trung niên lúc sau đại bộ phận 5 tháng đều ở khổ tâm nghiên cứu y y thuật, đến qua đời thời điểm nàng trong cung ngự y y thuật còn muốn cao minh vài phần. nếu thật luận lên, Lý Phượng Nhi y y thuật phóng tới cái này thời đại, kia chính là trung ý y danh thủ quốc gia chi liệt. Lý Phượng Nhi xem tần Bắc minh cùng người giới thiệu nàng y dề thuật, bất quá túi đầu cười cười, cũng không có nói cái gì, bất quá chính là như vậy, người khác vẫn là thực giật mình, từ tưởng chính duy đến tiết mục tổ đạo diễn còn có trợ lý, đều vô tần Bắc minh đầu vai tỏ vẻ hắn thật sự đi rồi cất chó vận. như thế nào tìm như vậy một cái lại xinh đẹp lại có khả năng bạn gái. Vương Tử Ngọc là cái tính cách thực ôn nhu người, nàng đi rồi vài vòng cảm thấy đinh điểm sự đã không có, liền tới đây cùng Lý Phượng Nhi nói lời cảm tạ. Lý Phượng Nhi cũng cởi cùng nàng nói không khách khí, một lát sau, hai người liền cao hưng nói chuyện trời đất, tựa hồ vừa rồi khẩn trương gì đó đều chưa từng tồn tại quá. Sau lại Lý Phượng Nhi một hồi cùng Lý Loan Nhi nói chuyện phiếm còn nói khởi quá những việc này, nàng nói nhìn thật nhiều vắng văn, những cái đó có quan hệ với giới giải trí gì đó vắng văn mặt trên có rất nhiều ám toán lạc, bắt nước bẩn lạ nói toan lời nói linh tinh sự tình, nàng như thế nào nhỏ tí tẻo cũng chưa đụng tới quá. Sau đó, Lý Loan Nhi liền điểm cái chán của nàng nói. ngươi trưởng điểm tâm đi bao lớn người cũng không biết hảo hảo ngẫm lại nói rõ ngươi là tần bắc minh che chở người lấy tần bắc minh giờ này ngày này ở giới giải trí địa vị ai như vậy luẩn quẩn trong lòng choáng váng mới có thể đi trêu cho ngươi lý phượng nhi lại làm sao là vô tâm mắt nàng bất quá là đối cái này mới là thế giới hoài chim non giống nhau tò mò tìm tòi nghiên cứu tâm thái mà thôi nay đệ nhị kỳ bá ra sợ ngây người không biết bao nhiêu người thời điểm hưởng ứng càng thêm nhiệt liệt thật nhiều người đều xưng lý phượng nhi vì nữ thần càng có người nhắn lại, vậy hả ngươi bạn gái như vậy tốn ngươi biết không? nữ thần rõ ràng có thể rửa nhan giá trị ngươi lại thiên rửa tài nghệ, rõ ràng có thể rửa tài nghệ, ngươi lại càng muốn rửa vũ lực, rõ ràng có thể rửa vũ lực, ngươi lại cố tình muốn rửa y y thuật, ngươi như thế tốn, tiêu ta chờ phàm nhân muốn như thế nào sống? nữ thần ngươi có phải hay không từ nhỏ chính là con nhà người ta, hâm mộ ghen tị hận, nay đương sâu thực tế chân chính thành tiểu lý phượng nhi, liền ở sâu thực tế bá ra tam kỳ lúc sau. Như Nguyệt Truyền đóng máy bắt đầu tuyên truyền, Lý Vượng Nhi nhận được lưu đạo điện thoại mời nàng cùng nhau làm tuyên truyền, Lý Phượng Nhi biết đây là ưng, có chi nghĩa cũng không chối từ liền đi theo đi. Mới làm xong trong khi hơn một tháng tuyên truyền công tác, liền lại thu được một mình tinh thăm hỏi loại tiết mục mời, Lý Phượng Nhi nguyên tưởng đầy rớt, chỉ là cái này đương khẩu đã xảy ra một chút sự tình, Lý Phượng Nhi liền không có thoái thác. Tiếp được mời, tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ đi. Nói nghiêm thừa duyệt thân thể này, nguyên thân 6-7 tuổi thời điểm một lần cùng cha mẹ ra cửa làm khách, ở một vị thế giao trong nhà chạm vào một cái cùng hắn giống nhau đại tiểu nữ hài, hai đứa nhỏ liền chơi thực hảo, ở bên nhau chơi đóng vai gia đình thời điểm một người trang ba ba, một người trang mụ mụ, đại trước khi đi thời điểm. Nguyên thân cùng nhân ra tiểu nữ hài nói một câu trưởng thành cầu thú nói. Này nguyên cũng là hài tử chi gian vui đùa lời nói. Nghiêm thừa duyệt tới lúc sau cũng tiếp bàn nguyên thân ký ức. Chỉ là một ít vụn vặt ký ức cũng không có như thế nào hướng trong lòng đi. Còn nữa nói, nguyên thân sợ là chính mình đều nhớ không được. Hung chi nghiêm thừa duyệt. Lại không nghĩ, đúng là hắn đều đã vứt đến sau đầu chuyện này cấp lý loan nhi mang đến một ít phiền thoái. Cái kêu tiểu nữ hải cũng là thế gia xuất thân, gia thế thực hảo, hơn nữa vẫn là nàng cha mẹ nữ nhi duy nhất. Tự nhiên là thiên kiều bách sủng, nghiêm thừa duyệt nguyên thân một câu vui đùa lời nói. Tiểu nữ hải lại là ghi tạc trong lòng, nhớ rõ chắc chẽ. Trưởng thành cũng không quên. Nay tiểu nữ hài họ Trương Danh Vi, nàng 8 tuổi thời điểm cùng cha mẹ đi nước ngoài. Sau đó liền vẫn luôn ở nước ngoài trưởng thành, có rất nhiều lần, Trương Vi cấp nghiêm thừa duyệt gọi điện thoại liên hệ. Chỉ là lúc ấy nghiêm thừa duyệt đã thay thế nguyên thân. Hắn chính vội vàng học tập, vội vàng rèn luyện. Nơi nào có thời gian đi cùng Trương Vi nói cái gì khi còn nhỏ hữu nghị, tiếp điện thoại chỉ đẩy nói vội liền không để ý tới. Sau lại Trương Vi chậm rãi lớn lên, cũng muốn học tập một cái người thừa kế ứng có hết thảy. Liền lại không có thời gian đi tìm nghiêm thừa duyệt, bất quá, nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ nghiêm thừa duyệt là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Trương Vi cho rằng luận dung mạo, luận gia thế, còn có luận năng lực nàng đều là hoàn toàn xứng đáng nghiêm gia thái thái. Chờ Trương Vi tiếp bàn trong nhà một ít việc vụ sau liền thường xuyên thu thập nghiêm thừa duyệt hết thẻ tin tức, đương biết nghiêm thừa duyệt đối bất luận cái gì nữ nhân không giả sắc thái thả giữ mình trong sạch sau liền càng thêm cho rằng nghiêm thừa duyệt đang chờ nàng. Chỉ là... nàng bất quá xuất ngoại giúp phụ thân nói chuyện một bút sinh ý về nước lúc sau thế nhưng nghe nói nghiêm thừa duyệt có bạn gái thả đã mang theo thấy cha mẹ hơn nữa hai nhà đã bắt đầu bản chuyện cưới hỏi trương vi lúc ấy liền không thể tiếp thu phi buộc nàng cha mẹ đi chất vấn nghiêm gia chính là nàng cha mẹ lại như thế nào sẽ đi đâu nghiêm gia người lại không có trêu chọc quá trương vi còn nữa nói bất quá khi còn nhỏ một câu vui đùa nói xong ai còn có thể thật sự không thành thiên trương vi tử tâm nhãn nhận thật lại có một việc Trương gia cũng chỉ có trương vi một cái nữ nhi, trương phụ trương mẫu trăm năm sau, này phân gia nghiệp chính là giao từ trương vi tới kế thừa. trương gia cha mẹ vốn dĩ liền không nghĩ làm trương vi gả đi ra ngoài. Hai vị lão nhân đều nghĩ kỹ rồi, tương lai phải cho trương vi chiêu tế tới cửa, nhưng nghiêm gia so trương gia môn hộ càng cao, nghiêm gia cũng chỉ một tử, lại như thế nào sẽ kêu nhi tử làm nhà người khác tới cửa con rể đâu, trương gia cha mẹ tự nhiên liền rất không xem trọng trương vi cùng nghiêm thừa duyệt. Mấy năm nay chính là đem Trương Vi lưu tại nước ngoài không gọi nàng trở về cũng là vì tránh nghiêm thừa duyệt mà thôi. Nhưng Trương Vi cái này cô nương là cái tính tình kỳ quái, càng là không gọi nàng làm nàng càng là phải làm, nàng không thể về nước, liền mua được người đi trà Lý Loan Nhi. Sau đó biết được Lý Loan Nhi mới cùng nàng vị hôn phu chia tay liền lại trêu chọc thượng nghiêm thừa duyệt, Trương Vi liền cho rằng Lý Loan Nhi là cái chê nghèo yêu giàu trong ngoài không đồng nhất, càng thêm khinh bị Lý Loan Nhi. Nàng khí bất quá. Liền tưởng cấp Lý Loan Nhi tìm chút phiền thoái, không quan tâm thế nào, dù sao cũng phải cho chính mình xuất khẩu ác khí không phải. Vì thế, Trương Vi liền từ tiền trí cùng cho xuống tay, bắt đầu rồi cấp Lý ra tìm phiền thoái chi lữ. Nói lên tiền trí cùng, hắn hãm hại Lý Loan Nhi không thành phản bị ngoan tấu một hồi, lúc sau ra cửa đã bị rất nhiều người nhận ra cũng chê cười. Tiền trí cùng là cái sĩ diện, nghĩ ở thành phố Tê chỉ sợ ngốc không nổi nữa, liền xám xịt về đến quê nhà. Tiền trí cùng ra ở tây bộ một sơn thôn nhỏ. Là cái thực nghèo khổ địa phương, tiền ra ở địa phương thanh danh cũng không có thật tốt, tiền phụ tiền mẫu đều là ái so đo keo kiệt tính tình, cùng quê nhà chi gian quan hệ liền không phải thực hảo, hơn nữa nhà hắn nghèo, ở thân thích chung cũng không có gì hy vọng. Nay hết thảy, liền ở tiền trí cùng thi đậu đại học thời điểm hoàn toàn chuyển biến, dân bản xứ có thể thi đậu đại học vẫn là rất ít số, tiền trí cùng thượng đại học, tiền phụ tiền mẫu liền cho rằng trong nhà muốn hoàn toàn xoay người. Trước khi đi thời điểm còn giáo dục tiền Chí cùng ở trường học nhất định phải hảo hảo học tập, chờ tương lai tìm cái trong thành cô nương đưa bọn họ nhận được trong thành hưởng phúc, vì thế tiền người nhà còn tưởng cùng phó gia từ hôn. Chỉ là tiền Chí cùng vẫn luôn là thích phó tiểu tình, còn nữa phó gia chết sống đều không lùi thân, việc này mới làm bãi. 14 tình nhân trong động Chờ đến tiền Chí cùng ở đại học nhận thức Lý Loan Nhi, hơn nữa đem Lý Loan Nhi ra tình huống sở thấu cùng tiền người nhà nói khi, tiền người nhà nhất trí cổ vũ tiền trí cùng cùng lý loan nhi hảo ngàn vạn đừng kêu phó tiểu tình cấp thống đi Tiền trí cùng bản thân cũng là cái lãi nặng liền hống phó tiểu tình cùng phó tiểu tình nói chờ hắn cưới lý loan nhi chậm rãi đem lý ra hư cấu chờ đến khống chế lý ra lúc sau lại cùng lý loan nhi ly hôn cưới phó tiểu tình đến lúc đó hai người nhưng chính là phú hảo phó tiểu tình có thể một viên phu nhân nhà giàu mộng đẹp tại đây hai người trong lòng lý gia cũng đã là hào môn hai người tưởng cập tốt đẹp tương lai tự nhiên liền hợp lại hỏa lửa gạt Lý Loan Nhi, lấy đồ tiếp trưởng toàn bộ lý ra. Chỉ là, mắt nhìn liền phải thành công, tiền chí cùng liền phải được như ý nguyện cưới đến Lý Loan Nhi. Kết quả, sự tình bại lộ, Lý Loan Nhi cùng tiền chí cùng chia tay, lại còn có ở trên mạng vạch trần hai người chân thật bộ mặt. Trong lúc nhất thời, tiền chí cùng cùng phó tiểu tỉnh quả thực chính là mọi người đòi đánh, cơ hồ cũng không dám liên hệ người quen, không, có biện pháp, hai người chỉ có thể xám xịt về quê. Hai người không nghĩ tới Về đến quê nhà chân chính phiền toái mới vừa bắt đầu. Tiền người nhà biết Lý loan Nhi bởi vì phó tiểu năng ấm tiền trí cùng chia tay, lập tức tìm được phó gia kêu đánh kêu giết, xảo nháo chỉ trích phó tiểu tình chậm trễ tiền trí cùng, lại lần nữa đưa ra tử hôn sự. Phó tiểu tình cầu xin thật dài thời gian tiền người nhà đều không để ý tới nàng, mà lần này tiền trí cùng cũng không có lại hướng về phó tiểu tình, hai người hoàn toàn chia tay. Chia tay qua đi, phó tiểu tình khí bất quá, bằng mau tốc độ tìm cái phú nhị đại làm nhân ra tình nhân. mà tiên Chí cùng cũng muốn tìm cái bạch phú mỹ lần thứ hai bắt đầu mặt khác hắn còn đánh muốn cùng lý loan nhi hợp lại chủ ý đáng tiếc không chờ hắn thế nào phiền toái liền tới cửa đầu tiên là tiền Chí cùng đi huyện thành mua đồ vật kỵ xe máy đụng vào người bị người ta ngoa thượng lại có tiền Chí cùng ca ca bởi vì cùng người một lời bất hòa mà vung tay đánh nhau kết quả người kia là buồn huyện một cái rất có thế lực người đem tiền Chí cùng ca ca bắt được đồn công an tiền người nhà nhất thời liền vội lên nay còn không phải nhất xối xẻo Càng xui xẻo chính là tiền trí cùng nhờ người muốn đem hắn ca ca cấp thả ra, trên đường gọi người đoạt tiền. Lại bị người ngoan tấu một hồi. Xương đùi cấp đánh gậy ném tới trên đường, mùa đông khắc nghiệt nơi hiểm yếu chút đông chết. Chờ đến tiền người nhà tìm hắn thời điểm hắn đã hôn mê qua đi, ở bệnh viện cứu giúp thời gian rất lâu mới bảo hạ mệnh tới. Ma liên ở tiền người nhà không biết làm sao thời điểm. Trương Vi phái người tìm bọn họ, tiêu tiền trí cùng lại đi quấn lấy Lý Loan Nhi, Trương Vi liền sẽ cho bọn hắn giải quyết sở hữu vấn đề. Hơn nữa sự tỉnh qua đi còn sẽ cho bọn họ một tuyệt bút tiền. Gọi bọn hắn có thể quá giàu có sinh hoạt. Tiền người nhà vừa nghe cao hưng cái gì dường như, tiền trí cùng vừa ra viện. Đã kêu hắn đi thành phố T tìm Lý Loan Nhi. Tiền trí cùng đi thành phố tê trước tìm người quen hỏi thăm một chút, kết quả thế nhưng được đến Lý Loan Nhi đã kết hôn tin tức, hơn nữa gả vào Hà Môn. Đã cùng trượng phu của nàng đi kinh thành, tiền trí cùng tức khắc trong lòng liền không phải cái tư vị, nổi giận đùng đùng tìm được Lý gia tác muốn bồi thường. còn nói Lý ra người lừa hôn, rõ ràng cũng đã cùng hắn đính xuống hôn sự. Lập tức liền phải kết hôn, hắn ở quê hương đều kêu người nhà thông chi thân bằng, chuẩn bị tốt tiệc cưới, Lý ra người thế nhưng lại đem Lý Loan Nhi gả đến nơi khác, rõ ràng chính là không nói thành tin, chính là chê nghèo yêu giàu, lại nói cái gì phía trước Lý Loan Nhi hoàn toàn hiểu lầm hắn, hắn căn bản là không biết trong nhà cho hắn đính xuống việc hôn nhân, lại nói đính thân thời điểm hắn mới sinh ra không lâu, nơi nào lại có thể làm được chủ, còn nữa đứa bé này thân vốn là không đúng Hắn, cha mẹ ở biết được hắn cùng Lý Loan Nhi tốt hơn thời điểm đã suy nghĩ biện pháp cùng phó ra từ hôn, hiện giờ hắn đem việc hôn nhân lui muốn hảo hảo đối đại Lý Loan Nhi, chính là giai nhân lại bỏ xuống hắn gả vào hào môn, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Tiên trí cùng nói động tình cực kỳ, một bên nói một bên khóc, cơ hồ té xỉu ở Lý ra cửa, làm không hiểu được bao nhiêu người xem náo nhiệt. Lý ba Lý mẹ gọi người khuyên hắn trở về, hơn nữa nói hôn nhân tự do, Lý Loan Nhi cùng hắn chi gian đã không có khả năng. Tiêu hắn không cần lại dây dưa, tiền trí cùng lại một câu đều không nghe, thậm chí còn nháo lợi hại hơn. Chính là loại tình huống này, Lý ba Lý mẹ lại như thế nào sẽ yên tâm kêu Lý Phượng Nhi lưu tại trong nhà, liền tống cổ Lý Phượng Nhi trước đi ra ngoài một đoạn thời gian, chờ chuyện này qua đi lại trở về. Lý Phượng Nhi nhân nghĩ nàng ở nhà phụ thân chỉ sợ có chút thủ đoạn không hảo thi triển, liền đáp ứng rồi cái kia tóc sâu mời, thu thập hành lý trực tiếp bay qua đi. Lý Phượng Nhi chân trước vừa đi. Lý Ba sau lưng liền bắt đầu liên hệ người giải quyết tiền trí cùng sự tình. Hắn liên hệ những người đó chính là đầu trọc một đám, từ những người đó ra mặt uy hiếp tiền trí cùng, không tiếc hết thể đại giới đem hắn cấp lộng đi. Đồng thời, Lý Ba cấp nghiêm thừa duyệt gọi điện thoại, đem chuyện này cùng nghiêm thừa duyệt thuyết minh, hắn chân trước gọi điện thoại, nghiêm thừa duyệt sau lưng liền tra được Trương vi ở chỗ này đầu chơi thủ đoạn, lập tức cùng Trương gia cha mẹ liên hệ, bất quá nói mấy câu công phu, đã kêu Trương Phụ nổi giận đùng đùng đi tìm Trương vi. Mệnh lệnh Trương Vi lại không thể nhúng tay chuyện này, Trương Mụ lại vội vàng cấp Trương Vi giới thiệu đối tượng, mang theo nàng đi thân cận gì đó, làm. Trương Vi đau đầu, cùng nàng phụ thân xảo một trận. Trương Ba xem Trương Vi thật sự bị quán thực kỳ cục, liền trực tiếp đem Trương Vi trên tay các hạng công ty nghiệp vụ thu hồi, lại đem nàng thẻ ngân hàng thẻ tín dụng linh tinh toàn bộ đông lại, đem Trương Vi đóng gói ném đến ở nông thôn đi, làm nàng cáo chính mình đôi tay nỗ lực lao động thu hoạch sinh hoạt tài nguyên. Như thế lúc sau không một đoạn thời gian Trương Vi cả người đều thay đổi, sau khi trở về nỗ lực học tập thương nghiệp tri thức, thực nghiêm túc quản lý công ty, lại tìm một cái thực đáng tin cậy bạn trai nói đến liên ai tới. Trương Vi không hề nhúng tay việc này, dựa vào tiền trí cùng một người lại như thế nào đấu đến quá lý ra, vô dụng bao lâu thời gian tiền trí cùng liền lại bị tấu một đốn vào bệnh viện, lúc này liền tiền thuốc men cũng chưa người cho hắn giao, mà tiền người nhà chờ mãi chờ mãi cũng không chờ tới Trương Vi tiền. chỉ có thể đem sở hữu sai lầm đẩy đến tiền trí cùng trên người đáng thương tiền trí cùng một cái đường đường đại học hàng hiệu sinh viên thế nhưng rơi vào như thế thê thảm nông nỗi tự nhiên những việc này lý phượng nhi là không biết nàng hiện tại quan trọng nhất chính là thu tiết mục tới rồi thành phố y, -Y -E, lý phượng nhi trước nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau xuyên một thân chính mình thủ công khâu và quần áo đi ghi hình lều lại lúc sau mới hiểu được này đương tóc sâu thế nhưng còn mời tần bắc minh nguyên lai like, này đương tóc sâu vẫn luôn tưởng mời tần bắc minh Nguyên lai tần Bắc minh cũng không từng đáp ứng, sau lại lại nói một điều kiện, chỉ cần Lý Phượng Nhi tới, hắn liền tới tham gia. Đài truyền hình mới thử mời Lý Phượng Nhi. Biết này đó, Lý Phượng Nhi tuy rằng tự dễ nàng muốn đi theo tần Bắc minh ở, chính là, đảo cũng không cảm thấy hủy khuất hoặc là không công bằng gì đó. Nàng cũng coi như là chấp quá chính, lại như thế nào không rõ dưới bầu trời này nơi nào tới công bằng vừa nói. Lý Phượng Nhi cùng tần Bắc minh gặp mặt, hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Chờ đến tiết mục thu bắt đầu. Hai người tay cầm tay vào ghi hình lệ Người chủ trì nhìn đến hai người kinh ngạc cảm thán một tiếng, hảo xứng đôi A. Phía dưới ngồi người xem cũng đều toàn vỗ tay, tiêu to, bậy hạ, nương nương. Hai người hướng các fan phất tay thăm hỏi. Ngồi xuống chờ người chủ trì giới thiệu xong lại cùng người xem chào hỏi. Sau đó người chủ trì bắt đầu hỏi hai người gần nhất đều vội chút cái gì. Tân Bắc Minh ở vội vàng vì chính mình album làm tuyên truyền, mặt khác cũng vội vàng buổi biểu diễn sự tình. mà lý phượng nhi gần nhất đang ở tuyển kịch bản muốn tham gia tân kịch quay chụp hàn huyên trong chốc lát lúc sau người chủ trì đột nhiên phong cách biến đổi hỏi theo ta được biết tần thiên vương mấy năm nay vẫn luôn bận bận rộn rộn mà nương nương cũng ở đi học tựa hồ là không có gì giao thoa các ngươi như thế nào đụng tới lại như thế nào yêu nhau có thể hay không cho chúng ta đại gia giảng một giảng các ngươi luyến ái trải qua khán giả cũng vẫn luôn ở ồn ào muốn hai người nói nói chuyện lý phượng nhi cười một lóng tay tần bất minh kia kêu, kêu hắn trước nói đi tân bắc minh cười cười hành, ta nói một chút đi lại nói tiếp thật nhiều người hẳn là sẽ không tin tưởng cảm giác rất có chút kỳ ảo sắc thái kỳ thật ta từ nhỏ liền ở làm một giấc mộng trong mộng ta cùng một cái mỹ lệ nữ tử quen biết yêu nhau ta thực cái nàng thực yêu thực yêu kia một loại chỉ là bởi vì rất nhiều sự tình thân không khỏi đã tiêu nàng bị rất nhiều bị khuất ta vẫn luôn tưởng chờ về sau chậm rãi bồi thường nàng chỉ là không chờ ta bồi thường đối nàng thua thiệt ta liền qua đời Mấy năm nay ta vẫn luôn đứt quáng làm này đó ngộng, đối trong ngộng sự tình ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta liền suy nghĩ, trên. Đời này có phải hay không có như vậy một cái nữ hải kêu ta vừa gặp đã thương, thề muốn ái nàng cả đời, vì thế, ta liền nghĩ mọi cách tìm kiếm, kết quả, thật sự cho ta tìm được rồi. Nói tới đây, Tân bắc Minh đầy mặt thâm tình một lóng tay Lý Phượng Nhi, ta không nghĩ tới trong đời sống hiện thực sẽ thật sự có như vậy một người, nàng cùng trong ngộng nữ hải kia lớn lên giống nhau như lúc. Thậm chí còn liền tính tình tính cách đều giống nhau, ta vừa thấy đến nàng liền nói cho ta chính mình, chính là nàng, đời này ta trừ bỏ nàng ai đều không cần. Thiên A. Người chủ trì kinh ngạc cảm thán, thật sự hảo huyền huyễn, cũng thật sự quá lãng mạn. Nàng lại hỏi Lý Phượng Nhi, nương nương đâu? Có hay không cũng làm một cái đồng dạng ngộng. Lý Phượng Nhi cười gật đầu, ân, ta cũng làm quá như vậy ngộng, cũng có thể cảm nhận được người trong ngộng chua xót ủy khuất còn có thương tâm mất mát, hắn tới tìm ta thời điểm. ta liền trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài chỉ là hắn vẫn luôn không bông tay ta liền tưởng muốn hay không cho hắn một cái cơ hội muốn nhất định phải tân bắc minh các fan hô to lý Vượng nhi cười đối bọn họ thăm hỏi cho nên ta liền ngồi đến nơi đây thật sự là gọi người khó có thể tin người chủ trì lại kinh ngạc cảm thán một câu tiếp theo lại hỏi các ngươi là khi nào phát hiện lẫn nhau tân bắc minh cười ước chừng hơn một năm trước chỉ là gần nhất nàng mới đáp ứng cho ta một cái truy nàng cơ hội Lý Phượng Nhi biết hắn đang nói dối, bất quá lại cười không ngạch trần. Chỉ là một giấc mộng, các ngươi liền như vậy chú chắc chắn lẫn nhau thích hợp. Người chủ trì lại hỏi, trong đời sống hiện thực ở chung, có hay không cảm giác được có cái gì không thích hướng địa phương? Tần Thiên Vương cũng cho chúng ta nói chuyện, trong đời sống hiện thực ngươi lại nhìn chúng nương nương điểm nào? Tần Bắc Minh nhìn nhìn Lý Phượng Nhi, hai tay giao nhau ở một chỗ, trên mặt có chút thường đỏ, nàng có thể cho ta cảm giác an toàn. Một câu, phía dưới bạo tiếu một mảnh. Người chủ trì cũng nhạc không nốc chi hỏi Lý Phượng Nhi, không phải nam sinh cấp nữ sinh cảm giác an toàn sao? Nương nương đối lời này có ý kiến gì không? Lý Phượng Nhi hơi hơi ngửa đầu tà tần Bắc minh liếc mắt một cái, sau đó thực ngạo khí nói, nói thật ra lời nói, trên thế giới này có thể cho ta cảm giác an toàn nam sinh giống như còn không có, ta cũng không xác định rốt cuộc có hay không người như vậy. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi nhấp miệng cười cười, ta là cái thực bá đạo người, tính tình thực hòa bạo. Có đôi khi một lời bất hòa liền muốn động thủ đánh người, vậy hạ hắn có thể chịu đựng ta điểm này, hơn nữa thực thích ta như vậy tính tình, ta cảm thấy trên thế giới này trừ bỏ cha mẹ ta thân nhân có thể như vậy bao dung ta sở hữu ưu khuyết điểm người chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái, bỏ lỡ hắn, sợ là rốt cuộc tìm không thấy, như vậy, nếu hắn nói ta có thể cho hắn cảm giác an toàn, ta đây liền nỗ. Lực chiếu cố hảo hắn, mà hắn cũng sẽ nỗ lực bao dung ta, như này, cần gì phải để ý người khác ở trung hình thức đâu. Lý Phượng Nhi một câu trầm trồ khen ngợi nhiều người đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình, người chủ trì cũng suy nghĩ sâu xa một hồi lâu mới cười cười, hảo có triết lý một phen lời nói, nương nương này một phen lời nói kêu chúng ta cũng đều cảm nhận được ngươi đối bệ hạ tình yêu. Tân Bắc Minh làm cái mặt quỷ, lại bĩu bĩu môi, những lời này Phượng Nhi trước nay không cùng ta nói rồi, ta đều cho rằng nàng chê ta không tốt đâu, còn tưởng có phải hay không nên học chút công phu, bất quá hiện giờ không cần. Lại nói một ít lời nói, Người chủ trì thỉnh Tần Bắc Minh ca hát, Tần Bắc Minh việc nhân đức không nhường ai đứng dậy sướng một khúc. Lại nói, kỳ thật Phượng Nhi ca hát so với ta hảo. Chúng ta đây cho mời nương nương cũng tới một đầu. Người chủ trì rất có nhãn lực kính, biết Tần Bắc Minh đây là ở nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình bạn gái, liền thuận thế đề nghị, phía dưới các fan cũng đều la hét kêu Lý Phượng Nhi cũng sướng một khúc. Lý Phượng Nhi nhìn Tần Bắc Minh liếc mắt một cái, muốn sướng cái gì? Tần Bắc Minh cười cười, trong mộng kia bài hát Người chủ trì vừa nghe lập tức hỏi, trong mộng ca, ta có thể hỏi một chút là cái dạng gì ca sao? Tân Bắc Minh trả lời một câu, có thể. Nói tới đây, trên mặt hắn có chút đau thương, là trong mộng ta trước khi chết thỉnh cầu Phượng Nhi lại cho ta sướng một khúc, nàng cho ta sướng cuối cùng một bài hát, chỉ là, ở trong mộng ta không có nghe xong liền qua đời, ta vẫn luôn muốn nghe xong này bài hát, nhưng Phượng Nhi không vui sướng, hôm nay muốn mượn đại gia quang kêu Phượng Nhi cho ta sướng xong, cũng một ta tiếc đối. Đại gia không biết ở giữa còn có như vậy chuyện xưa, tức khắc càng thêm nhiệt tình xảo kêu Lý Phượng Nhi sướng. Lý Phượng Nhi trầm mặc một hồi lâu mới gật gật đầu, tiếng hảo, ta liền sướng một khúc, chỉ là, này ca phải dùng đàn cổ tới sướng." Nàng lời này không nói xong tần Bắc Minh đã kêu trợ lý đưa lên đàn cổ, Lý Phượng Nhi đem cầm bãi chính, ngồi ngay ngắn ở cầm sau trước thử thử âm, lại điều điều cầm, đôi tay nhẹ chọn mặc câu, một khúc thực cổ điển lại rất duyên dáng khúc chuyển đến, nàng nhẹ nhàng mở miệng sướng nói, "Tiêm Vân lộng xảo" Phi tinh truyền hận, Ngân Hà xa xôi ám độ, Kim Phong Ngọc lộ tương phủng, liền thắng lại, nhân gian vô số. Lý Phượng Nhi sướng ai hoán lại réo rắt thảm thiết, nghe nhân tâm vô hạn sầu tư, nàng một khúc sướng xong phía dưới một mảnh an tĩnh. Hảo sau một lúc lâu mới có vô tay truyền đến, Lý Phượng Nhi đứng dậy hơi hơi làm một cái phúc lễ, này phúc lễ thi đoàn trang lại cao nhã, liền dường như một cái chân chính tiểu thư khuê các đứng ở trước mắt, mọi người nghe nàng sướng cổ khúc, lại thấy nàng thi cổ lễ. Tức khác liền nghĩ nàng theo như lời kia trong ngộng tình cảnh hẳn là thật sự, bằng không, lại như thế nào giải thích nàng một cái tiểu cô nương thế nhưng hiểu được như vậy nhất quy củ cổ lẽ đâu. 15 đóng phim Lý Phượng Nhi một đêm hỏa bạo lên, thật nhiều fans nghe xong Lý Vượng Nhi sướng ca, đều xảo kêu Lý Vượng Nhi ra đơn khúc, còn nói chính mình tất mua. Với lúc lúc này như nguyện truyền phát sóng, diễn mấy tập qua đi, Lý Phượng Nhi đỏ tía, nàng sở diễn ác độc hoàng hậu bị rất nhiều người sở thích, bị không biết bao nhiêu người truy phủng. thậm chí còn trong lúc nhất thời nhân khí vượt qua nữ chủ lại thành công đôi kịch bản chồng chất đến lý Vượng nhi trước mặt cung nàng chọn lựa mà liên ở ngay lúc này quốc nội nổi danh đại đạo diễn trương kha thông qua quan hệ tìm được lý phượng nhi muốn kêu lý phượng nhi biểu diễn hắn chuẩn bị quay chụp điện ảnh chung một cái nữ số 2. đây là một bộ võ hiệp điện ảnh lý phượng nhi biểu diễn nữ số 2 mặt ngoài là cái ca kỹ trên thực tế lại là sát thủ nàng thâm ái nam chủ cuối cùng vì nam chủ mà chết nam chủ cũng bởi vì nàng chết mà biến lạnh nhạt Cái này nữ số 2 là cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Trương Kha điện ảnh chuẩn bị thật dài thời gian, nhưng vẫn luôn không có tìm thích hợp nữ số 2. Nữ số 2 yêu cầu mị mà không hoa, diễm mà không yêu, thả phải có hảo giọng hát, còn phải có chút vũ đạo cơ sở, ít nhất có thể mua kiếm. Có mấy cái tới thử kính Trương Kha đều không hài lòng, thẳng đến nhìn kia kỳ tóc sâu, bị Lý Phượng Nhi kinh diễm tới rồi, nhận định Lý Phượng Nhi chính là vì hắn chuẩn bị nữ số 2. Lý Phượng Nhi xem qua kịch bản. cảm thấy cái này nữ số 2 cũng rất có ý tứ liền tiếp này bộ diễn kết quả vừa lúc tân bắc minh tới xem nàng nhìn đến kịch bản lúc sau mặt đều biến sắc tiêu kịch nữ số 2 cùng nam chủ có rất nhiều thân mật ở diễn còn có một hồi hôn diễn tân bắc minh tự nhiên không vui lý phượng nhi đi cùng nam nhân khác thân mật chính là hắn lại không hảo kêu lý phượng nhi đẩy này bộ diễn lập tức cũng không có ở lâu liền đi rồi qua hai ba thiên tân bắc minh cao hứng phấn chấn gọi điện thoại tới tỏ vẻ đã cùng Trương kha đạo diễn nói hảo từ hắn biểu diễn năm một Sau đó, đương tần bắc minh thật cao hứng tới lái xe tiếp Lý Phượng Nhi thời điểm, bị Lý Phượng Nhi truy đánh, người diễn nam một. Người có phải hay không xem nữ chủ lớn lên đẹp liền đem người khác diễn cũng cấp đoạn. Tần bắc minh chỉ cảm thấy hắn so đậu Nga còn đoàn đầu. Hắn rõ ràng chính là không vui Lý Phượng Nhi cùng nam nhân khác thân thiết, cho nên mới đoạt hạ này bộ diễn, ai biết nam một cùng nữ chủ chi gian có cái gì tiết mục đâu. Ông đầu, tần bắc minh chạy nhanh xin tha, Phượng Nhi, Phượng Nhi, là chấm sai rồi, mặc đánh. mặc đánh. Chấm nhận sai, về sau lại không dám. Lý Vượng Nhi ra khí đem trổi lông gà ném ở một bên trống nạnh nói, không được thật hôn, muốn tá vị. Còn có, thân thiết cũng muốn có chừng mực, minh bạch. Tân Bắc minh vội không ngừng gật đầu, biết, biết. Ta đi kêu biên kịch đem kịch bản sửa sửa, đem hôn diễn cấp xóa. Lý Vượng Nhi trừng mắt. Còn có thể như vậy a Vốt cằm cười, vậy ngươi về sau tiếp diễn đều kêu biên kịch đem hôn diễn cấp xóa. Ân. Tân Bắc Minh thực ngoan thực ngoan đồng ý, ta về sau không tiếp người khác diễn, ta muốn diễn kịch chính mình mua kịch bản, chính mình ra tiền chụp đi. Phượng Nhi, ngươi cũng đừng tùy tiện tiếp diễn, chúng ta có chính mình công ty, chính mình có thể đóng phim, làm cái gì tiện nghi người khác. Lý Phượng Nhi suy nghĩ thật dài thời gian cảm thấy thực có lý à, kỳ thật nàng lại làm sao nguyện ý chụp cái gì hôn diễn, có thể không chụp thân thiết diễn nàng tự nhiên nguyện ý. Tiết Hảo, ngươi nếu có thể làm được đến, ta cũng làm được đến. Lại qua mấy ngày. Lý Phượng Nhi đi đến trường Kha Đạo diễn nơi đó thử kính, xác định xuống dưới muốn diễn núi sông này bộ diễn nữ số 2, trở về lúc sau liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật lao tới đoàn phim. Sau đó, hôm nay tần Bắc Minh thực tao bao đã phát một cái huệ bù. Huệ bù thượng thả một cái trổi lông gà ảnh trụ, xứng văn tự, nữ phiếu gây án hung khí, sấn nữ phiếu không ở nhà chạy nhanh giấu đi, thân nhóm ra cái chủ ý muốn tàng nơi nào hảo. Một cái huệ bù thả ra, không biết chọc cười bao nhiêu người. Các fan nhìn đến này thấy Bù đã xác định bọn họ anh Minh thần võ bệ hạ đã ở đầu bỉ này trên đường chạy như điên, rất có một đi không trở lại tư thế. Bất quá, đại gia cảm thấy như vậy thực hảo, càng thêm thân dân, cũng càng thêm đáng yêu. Trong lúc nhất thời, tần Bắc Minh phèn giữ lại là một cái kính gia tăng mánh liệt. Tần Bắc Minh buổi sáng phát bị bù, tới rồi buổi chiều, Lý Phượng Nhi xoay hắn huy bù, hơn nữa nhắn lại, mặt trên là rất nhiều chổi lông gà đôi ở một chỗ ảnh chụp, xứng co văn tự, hung khí quá nhiều, xem ngươi hướng nào tàng. Dẫn tới fans một trận cười to, tân bắc minh lập tức liền cấp quỷ, đã phát cái làm đầu hàng trạng ảnh chụp, nương nương, chấm từng ngoan, chấm ở cùng nương nương nói giỡn, trổi lông gà như vậy đang yêu, chấm sao bỏ được giấu đi đâu. Ngoan Nga, Lý Phượng Nhi đã phát cái hổ sờ hình ảnh, trở về cho ngươi mua đường ăn. Phía dưới thật nhiều fans bắt đầu một lòng một dạ xây lên cao lầu, nói, bậy hạ, nương nương, các ngươi có thể Nga, quá ngọt có hay không, nháy mắt nhiều mấy cái dấu cậu. Đây là muốn ngược khóc độc thân cầu tư thế, nói, ta nữ phiếu ở nơi nào? Ở nơi nào? Thú ân ái, trên mau Bậy hạ, hổ sở chúng ta cũng cho ngươi mua đường ăn nga. Lý Phượng Nhi khi đó vừa mới chụp một tổ màn ảnh, vừa mới nghỉ ngơi liền cầm di động sợp ẻm, nhìn đến này đó nhắn lại lại nở nụ cười, này đó fans thật là hảo thú vị, quả thực quá chi kỷ có hay không. Dơ lên di động, Lý Phượng Nhi đối vừa mới chụp xong một tổ màn ảnh chính trở về nghỉ ngơi tần Bắc minh cười, ngoan. trong chốc lát cho người mua đường tân bắc minh đang muốn nói chuyện trương đạo kêu lý phượng nhi qua đi chuẩn bị lý phượng nhi đứng dậy đưa điện thoại di động ném cho trợ lý cười nói một câu đi mua bao đường tới trợ lý nhẫn cười đi tân bắc minh sở trường chi cầm đối lý phượng nhi cười cực kỳ phượng nhi buổi tối ta ở phòng chờ ngươi cùng nhau ăn đường cút xéo lý phượng nhi vẫy vẫy năm tay chỉnh một chút quần áo qua đi bổ trang tân bắc minh cúi đầu đem trong mắt che lại mấy ngày nay hắn cùng lý phượng nhi sớm chiều ở chung Nhìn càng thêm Mỹ Diễm Lý Phượng Nhi thật sự nhịn không được tưởng gặm thượng hai khẩu, đáng tiếc hắn lại nóng vội dai nhân vô tình cũng không biện pháp, chỉ có thể nhịn. Tân Bắc Minh tưởng chính mình lại nhịn xuống đi thật thanh ní dạ dùa, nói, hắn kiếp trước nhưng không chịu quá như vậy tội đâu. Lại tưởng tượng, có lẽ là thật sự kiếp trước hắn cô phụ Phượng Nhi rất nhiều, đến nỗi với này một đời Phượng Nhi tuy trên mặt nhìn cùng hắn thân mật, cần phải thật luận đến thực chất tính, tỉ như kết hôn, Phượng Nhi liền không có động tĩnh. Bãi, lại chờ một chút đi. hắn cũng không tin hắn thiệt tình mà chống đỡ năm rộng tháng dài còn cảm động không được lý phượng nhi lý phượng nhi bổ xong trang đi gặp trương đạo trương đạo cho nàng nói rằng diễn kế tiếp diễn là lý phượng nhi giết người lúc sau ở trong rừng cây chạy vội màn ảnh yêu cầu nàng dáng người linh hoạt còn cần rất mạnh thể lực cùng sức chịu đựng đạo diễn sợ lý phượng nhi thể lực chống đỡ hết nổi không thể chụp hoàn chỉnh ra diễn liền trước kêu nàng nghỉ ngơi một chút lại uống vài thứ giảm bớt một chút một lát sau quay chụp chính thức bắt đầu lý phượng nhi đứng ở một rừng cây Trên mặt mông một khối miếng bài đen, hình dung có chút chật vật, ở đạo diễn kêu bắt đầu lúc sau, Lý Phượng Nhi cả người khí chất vì này biến đổi, biến lạnh nhạt xa cách, biến tuy chật vật cũng tuyệt không sẽ chịu thua. Nàng nhũi chân nhẹ điểm, cả người bằng hoàn mỹ tư thế về phía trước chạy ra một đoạn đi, vòng qua vài quạng thụ, nhẹ nhàng ở trong rừng xuyên qua, mặt sau truy binh vây tiệt, Lý Phượng Nhi trong mắt hiện lên một tia lợi mang, quay đầu lại thật, chuẩn, tàn nhẫn ném văng ra mấy chi phi đao, truy binh theo tiếng ngã xuống đất Nàng lại đổi cái phương hướng tiếp tục chạy trốn, động tác nhanh chóng bò lên trên một cây đại thụ, sau đó phi phát thượng một khắc cây, như thế luôn mãi, đương nàng lần thứ hai rơi xuống đất thời điểm, đã chạy đi rất xa, chính là cái mũi lại linh chó săn sợ là cũng không hảo lại tìm nàng phương hướng. Trương Đạo cùng đoàn phim nhân viên đều xem trận tròn mắt, nguyên bản Trương Đạo an bài là ở leo cây cùng ở thụ gian thay đổi thời điểm phải dùng dây thép, hắn không cho rằng Lý Phượng Nhi có cái kia năng lực leo cây. nguyên còn nghĩ chờ đến lúc này lại gọi người cấp lý phượng nhi thượng dây thép lại không nghĩ lý phượng nhi trực tiếp liền chính mình hoàn thành lại còn có hoàn thành như thế chi tuyệt diệu hảo qua một hồi lâu trương đạo rốt cuộc phản ứng lại đây vỗ tay kêu đình lý phượng nhi nhanh chóng từ kia ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau trạng thái trung ra tới lại khôi phục thành một cái điểm mỹ đáng yêu tiểu cô nương chạy tới lau mồ hôi hỏi trương đạo còn hành sao trương đạo cổ quáy nhìn lý phượng nhi liếc mắt một cái ngươi trước kia luyện qua võ Lý Phượng Nhi cười cười, rất có vài phần ngượng ngủng, luyện qua một ít, ta võ nghệ không phải thật tốt, nếu là làm được không đến vị liền lại chụp một lần. Nháy mắt, không biết nhiều ít diễn viên muốn ngã xuống đất, Trương Đạo cười gượng hai tiếng, thực hảo, đã thực hảo. Sau khi cười xong, Trương Đạo tâm nói đây đều là người nào a, cứ như vậy lợi hại võ công còn nói không tốt, cái này tiêu những người khác còn muốn hay không sống. Sau đó lại tưởng tượng, có Lý Phượng Nhi như vậy diễn viên đến nhiều bất lo, một không dùng treo dây thép. nhị biểu diễn cũng đúng chỗ tam còn không cần thế thân diễn viên đậu má này quả thực chính là kẻ dở hơi liền lý phượng nhi loại trạng thái này chỉ cần nàng không đến chỗ đắc tội với người trên cơ bản là có thể ở giới giải trí bảo trì trường hồng trạng thái nguyên lai like chuẩn bị lý phượng nhi này một cái muốn chụp thật lâu ai biết nhân ra như vậy lợi hại quả thực liền mạch lưu loát vô dụng nửa giờ liền chụp hảo dư lại thời điểm lại chụp hảo chút màn ảnh trương đạo hoàn toàn viên mãn căn cứ vào lý phượng nhi loại trạng thái này vẫn luôn vẫn duy trì Bộ điện ảnh này trước tiên đóng máy, sau đó sở hữu diễn viên liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi ăn đóng máy yến. Trương đạo vẫn luôn thật cao hứng, thực hưng phấn, trước tiên chụp xong liền tỏ vẻ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền tới làm tuyên truyền, hơn nữa, này bộ diễn chụp thực thuận lợi, đánh ra tới hình ảnh lại thực lý tưởng, Trương đạo đều có thể dự kiến này bộ diễn chiếu lúc sau phòng bán vé nhất định không tồi. Đóng máy yến qua đi, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nhưng là, đoàn phim đã bắt đầu bắt đầu làm dự nhiệt tuyên truyền. đầu tiên là thả một tổ Tân Bắc Minh ảnh trụ, thoạt nhìn tựa hồ là trụ lén, kỳ thật là trải qua đạo diễn đồng ý, này tổ ảnh trụ truyền ra, thật nhiều người đều kinh ngạc cảm thán nguyên lai like bệ hạ giả khởi đại hiệp tới cũng như thế Anh Tuấn, lúc sau liền bắt đầu nơi nơi đi hỏi cái này là cái gì diễn, khi nào chiếu. Tân Bắc Minh ảnh trụ phong song, chính là nữ chủ ảnh trụ, nữ chủ là một vị một đường nữ tinh, phép số lượng cũng thực khổng lồ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Cuối cùng trương đạo bắt đầu thả đại chiêu. Lý Phượng Nhi ảnh chụp một tổ một tổ ra bên ngoài phóng. Đầu tiên là Lý Phượng Nhi không cần dây thép leo cây ảnh chụp, xứng văn tự, dây thép đâu. Đạo diễn đều phải khóc, chuẩn bị tốt dây thép thế nhưng không dùng, ai cũng không nghĩ tới nương nương thế nhưng là cái võ lâm cao thủ. Liên ở các vong hữu nhiệt liệt thảo luận kế phơi ra nương nương cực có âm nhạc tài hoa thời điểm, thế nhưng lại phơi ra nương nương võ nghệ cao siêu, cũng khó trách bệ hạ nói cùng nương nương ở bên nhau có cảm giác an toàn. 16. Chạy trốn A. trương đạo phía chính phủ tú lý phượng nhi đóng phim ảnh trụ theo sau một vị diễn viên gạo cội đã phát mấy trương lý phượng nhi ở quay chụp lỗ hổng thời điểm ảnh trụ ảnh chụp chung lý phượng nhi sẽ ở dưới bóng cây ghế trên trong tay cầm một kiện quần áo lại có kim chỉ trở vội rõ ràng chính là ở thêu hoa nay bức ảnh mới dán ra tới tân bắc minh liền ở đấy bù hút dán mặt khác một chương ảnh trụ đồng dạng cũng là lý phượng nhi ở thêu hoa ảnh trụ ngay sau đó lại là một kiện quần áo ảnh trụ ảnh chụp chung là một kiện màu đỏ đường trang Đường trang cân vạt chỗ dùng chỉ vàng thêu một cái đoàn long, thêu công thực hảo, tiêu đoàn điều cũng rất có linh tính, tiêu nhìn đến ảnh chụp người đều nhịn không được khích lệ. Tần bắc minh khoe khoang viết xuống một câu tới, mi đi, đẹp đi, muốn đi, muốn cũng không cho, đây là nương nương cho chấm làm quần áo, thiên, thật là quá tuyệt vời, đại ái nương nương. Vậy bù phát ra đi không quá vài giây liền có fans nhắn lại, nương nương toàn tài, tiêu ta chờ phàm nhân muốn như thế nào sống. Nương nương, thỉnh nhận lấy tại hạ đầu gối. bệ hạ nhất định là đời trước cứu vớt ngân hà diễn, đời này mới có thể đụng tới nương nương như vậy Mỹ Nị lại đa tài nữ phiếu. bệ hạ cút xéo, buông cái kia nương nương ta tới. Tần Bắc Minh sợ pèm nhìn đến những cái đó nhắn lại trên mặt đắc ý như thế nào đều che giấu không được. Lúc sau, hắn không giống nhớ tới cái gì tới giống nhau, chạy nhanh đem Lý Phượng Nhi cho hắn làm quần áo mặc vào lại bày vài cái bột chụp mấy tổ ảnh chụp, đem ảnh chụp phát thượng, Tần Bắc Minh liền không hề để ý tới trên mạng như thế nào náo nhiệt. nói đóng phim lâu như vậy thật đúng là rất mệt hắn phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút lúc sau muốn rèn sắt khi còn nóng chạy đến lý ra đi gặp quá lý ba lý mẹ dù sao cũng phải đem hắn cùng lý phượng nhi quan hệ qua minh lộ không phải nói tần bắc minh ấy bổ phát ra đi hai ngày lúc sau liền không hề như vậy náo nhiệt chính là liền ở ngay lúc này một vị đức cao vọng trọng hàng theo tô châu truyền nhân ở ấy bù hạ nhắn lại công bố lý phượng nhi theo kia đoàn lòng chung có vài loại chân pháp đều đã mất truyền còn xưng lý phượng nhi theo kỹ tinh vi So với kia chút làm cả đời theo sống lao tu nương cũng không kém cái gì, còn muốn theo tần bắc minh cùng Lý Phượng Nhi liên hệ một chút, nàng muốn đi bái phòng Lý Phượng Nhi, thuận tiện tham thảo một chút cổ theo thuộc pháp. Như thế, lại đưa tới một vòng tân thảo luận. Nguyên lai like đại gia cũng bất quá nhìn xem náo nhiệt, liền cảm thấy Lý Phượng Nhi làm quần áo rất đẹp, theo sống cũng thực tinh xảo. Nào biết đâu rằng kia cái gì thất truyền châm pháp, hiện giờ nghe vị này hàng theo tô châu đại sư một phân tích, tất cả đều sợ ngây người. thật sự không thể tưởng được Lý Phượng Nhi tài nghệ như vậy cao siêu, thêu công như vậy tinh vi, liền lại có thật nhiều người xảo muốn cậy Tân Bắc Minh góp tưởng. Còn có người ở Lý Vượng Nhi ấy bổ chung nhắn lại, nương nương nhà ngươi thiếu người hầu sao? Yêm không cần tiền, yêm có thể làm không sống. Nương nương thiếu tài xế không, thiếu trợ lý không. Tân Bắc Minh lại chạy đến Lý Phượng Nhi ấy bổ chung phát ngôn bừa bãi, nương nương là của chấm, ngươi chờ tất cả đều lui tán. Phát xong lời nói. Tân Bắc Minh liền ma lưu thu thập hành Lý đi thành phố T đến cậy nhờ Lý Phượng Nhi đi. Hắn tới trước cũng không có cùng Lý Phượng Nhi thuyết minh, chờ xuống máy bay, trực tiếp kêu tài xế lái xe đi Lý ra. Tân Bắc Minh tới rồi Lý ra nơi tiểu khu khi, vừa lúc là giữa trưa. Các gia các hộ vội vàng chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Lý ra toàn gia cũng đều ở nhà, hơn nữa đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn trước ăn cơm. Nghe được chuông cửa thanh, bảo mẫu đi mở cửa, cửa vừa mở ra. Tần Bắc Minh kia trường cơ hồ xem như đánh dấu khuôn mặt tuấn tú liền lộ ra tới, "A Di hảo, Phượng Nhi ở nhà sao? Người tìm Nhị tiểu thư a." Bảo mẫu nhìn trong chốc lát nhận ra Tần Bắc Minh, trên mặt lập tức cười cùng đóa hoa dường như, "Chờ một chút ta kêu Nhị tiểu thư đi." Nói xong, liền lớn giọng hô một câu, "Nhị tiểu thư, có người tìm." Lý Phượng Nhi trong lòng phạm vào nói thầm, "Tâm nói đại giữa chưa ai lại đây." Đứng dậy tới cửa nhìn lên nhìn đến Tần Bắc Minh, Lý Phượng Nhi thật là không biết nên khóc hay nên cười. sao ngươi lại tới đây phượng nhi Tần bắc minh khổ một khuôn mặt bọn họ đều phải cùng chấm đoạt ngươi đâu chấm tự nhiên đến đến xem ngươi hay không mạnh khỏe đánh hôm nay khởi chấm muốn thời khắc nhìn chằm chằm người tuyệt không kêu ngươi bị bọn đạo trích cướp đi nay đều nào cùng nào a khí lý phượng nhi quả muốn trở về tìm chổi lông gà nếu tới liền vào nhà đi ngươi đều tới lý phượng nhi cũng không thể đem tần bắc minh đuổi ra đi a liền kêu hắn vào nhà tần bắc minh đem hành lý từ trợ lý trong tay đoạt lấy tới đối trợ lý xua xua tay ngươi cùng lưu thúc tìm khách sạn trụ đi dàn xếp hảo nhớ do nói cho ta một tiếng trợ lý đáp ứng một tiếng liền lên xe đi rồi tân bắc minh chính mình để ra hành lý vào nhà lý ba lý mẹ nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm tất cả đều tò mò lại đây nhìn tân bắc minh nhìn đến lý ba lý mẹ lập tức cười lại đây chào hỏi bá phụ bá mẫu hảo mấy giày các ngươi thật ngượng ngùng lý mẹ hiện giờ cũng không có việc gì ở TV trước ngồi thời gian tương đối trường một ít bởi vậy thực mau liền nhận ra tần bắc minh tới ngươi tần bắc minh a mau tiến bảo mau tiến bảo tần bắc minh thuận thế vào cửa đi theo lý phượng nhi ngồi ở trên sofa lại cười ta cùng phượng nhi hiện tại đang ở xử đối tượng phượng nhi thẹn thùng vẫn luôn cũng không mặt mũi nói hôm nay ta tới riêng bái phòng bá phụ bá mẫu mặt khác chính là nói cho nhị vị chuyện này đương nhiên còn thỉnh nhị vị khảo sát nếu là ta nơi nào làm không tốt thỉnh ngài nhị vị nhất định phải chỉ ra chỗ sai lý mẹ vừa nghe liền cười Chỉ ra chỗ sai cái gì nhà chỉ ra chỗ sai, đều là nhà mình thân thích, ngươi chẳng lẽ còn có thể kém. Lý ba lại là những mày, xử đối tượng hành, nếu là sớm kết hôn chúng ta là phản đối, loan nhi gả chồng sớm, chúng ta còn tưởng ở lâu Phượng Nhi hai năm, ngươi nếu là tưởng cưới Phượng Nhi, đến lại chờ mấy năm. Hành. Tân Bắc Minh tuy rằng trong lòng ở khóc thét, nhưng trên mặt vẫn là rất thông khoái đáp ứng rồi, Phượng Nhi tuổi còn nhỏ ta biết, cũng biết ba phụ ba mâu luyến tiếp nàng, ta tôn trọng Phượng Nhi ý kiến. Lý Phượng Nhi trừng mắt nhìn Tân Bắc Minh liếc mắt một cái, lệch qua Lý mẹ trên người, ta tự nhiên nghe ta ba. Lý ba tỏ vẻ thực vừa lòng. Lý mẹ nhìn xem Tân Bắc Minh, chạy nhanh chụp bay Lý Phượng Nhi, bao lớn người còn làm nũng, ngồi không tự ngồi. Tân Bắc Minh cười, Phượng Nhi như vậy thực hảo, ta liền thích Phượng Nhi cái dạng này, ở chính mình trong nhà muốn đều bưng kia cũng quá mệt mỏi. Lý mẹ tỏ vẻ vừa lòng, còn không có ăn cơm đi, vừa lúc tới, liền ở nhà ăn, cái cơm xoàng đi. Hảo a. Tần Bắc Minh rất là cao hứng, ta đã sớm nghe Phượng Nhi nói bá mâu chủ nghệ hảo, hôm nay cũng có thể nếm thử bá mâu làm bữa tiệc lớn, thật là vinh hạnh cực kỳ. Vài người lại ngồi trở lại bàn ăn bên, Lý mẹ càng nhìn Tần Bắc Minh càng là cao hứng. Có thể không cao hứng sao, nàng dưỡng hai cái khuê nữ. Nguyên bản cũng không trông cậy vào khuê nữ gả đến nhà cao cửa rộng gì đó, liền nóng trông nữ Nhi có thể bình bình an an khỏe mạnh, nơi nào dự đoán được đại nữ Nhi gả đến Nghiêm gia. Nhị nữ Nhi mắt nhìn chỗ cái này đối tượng lớn lên lại tuấn. vẫn là cái cái gì thiên vương hơn nữa ra thế cũng là đứng đầu sau này á đều không cần thế hai cái nữa nhi nhọc lòng lý mẹ cảm thấy chính mình mệnh thực hảo một bữa cơm ăn xong tới lý ba đối tần bắc minh đảo cũng vừa lòng từ một người ở trên bàn cơm lễ nghi là có thể nhìn ra hắn giáo dưỡng tới trước kia lý loan nhi cùng tiền Chí hòa đảm thời điểm tiền Chí cùng mỗi lần tới lý ba liền trướng mắt hắn cái kia phương pháp thật sự là quá mức ông mẹo làm dáng nhưng hôm nay xem tần bắc minh thoải mái hào phóng Nhưng là lễ nghi quy củ chút nào không kém, Lý Ba liền thích. Cơm nước xong, Lý Ba đối Tân Bắc Minh gật gật đầu, muốn xử đối tượng liền thoải mái hào phóng, ngươi điểm này thực hảo, chỉ giống nhau, các ngươi người trẻ tuổi hiện giờ ý tưởng ta cũng không phải thực minh bạch. Bất quá ta không thích lung tung rối loạn hạt hồ nháo, ngươi cùng Phượng Nhi ở kết hôn phía trước không được lộng cái cái gì chưa kết hôn đã có con, biết không? Tân Bắc Minh vừa nghe lời này lập tức chạm thẳng tắp, bá phụ yên tâm. Ta tôn trọng Phượng Nhi, tuyệt không sẽ tổn hại Phượng Nhi đinh điểm thanh danh. Ngươi như vậy người trẻ tuổi hiện giờ thiếu. Lý ba thở dài, ta cũng không phải kia chờ bản khắc gia trưởng. Chỉ là, ta rốt cuộc là Phượng Nhi phụ thân, như thế nào đều đến nhiều thế Phượng Nhi suy nghĩ một chút, thế gian này thật nhiều sự vẫn là đối nữ hài tử quá hà khắc rồi, một nữ hài tử lộng hỏng rồi thanh danh về sau rất nhiều sự thượng đều sẽ bị người cấu bệnh. Tân Bắc Minh không được gật đầu, bá phụ nói rất là, Ngài là đau chúng ta mới như vậy lời nói thâm thía giáo dục chúng ta. ngài nói ta ghi nhớ trong lòng tuyệt không sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm đối với tần bắc minh như vậy cung kính thái độ lý ba là thật sự thực thích từ tần bắc minh thái độ trùng, lý ba cũng nhìn ra hắn thật sự thích phượng nhi cũng lúc nào cũng nơi trốn thế phượng nhi suy xét như thế mới chân chính yên lòng an qua cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát buổi chiều thời điểm lý phượng nhi cùng tần bắc minh cải trang đi ra ngoài chơi lý phượng nhi từ trước đến nay thế giới này tất cả đều bận rộn thật đúng là không có thả lỏng tâm tình đi ra ngoài chơi qua cũng không hảo hảo cảm thụ quá thế giới này hết thảy hiện giờ tung rảnh rỗi tự nhiên liền phải hảo hảo cảm thụ một phen hai người đi công viên giải trí đem sở hữu chơi trò chơi phương tiện toàn chơi một lần chờ chơi qua lúc sau hai người còn có chút chưa đã thèm ước hẹn về sau lại đến chơi lúc này sắc trời tiệm vãn tần bắc minh cùng lý vượng nhi ở đầu đường tìm một cái thực sạch sẽ nhưng là nghe nói rất có đặc sắc nhà hàng nhỏ điểm bên trong đặc sắc đồ ăn ăn một bữa no nê Lại đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Lại nói tiếp, Tân Bắc Minh cùng Lý Phượng Nhi kiếp trước một cái là hoàng đế, một cái đã làm hoàng hậu, đã làm hoàng thái hậu, cái dạng gì phúc không hưởng qua, cái gì xa hoa đổ vật chưa thấy qua. Bởi vậy hai người ăn cơm cũng không đi cái gì đại khách sạn linh tinh, cũng không cầu thanh danh, chỉ ở đầu đường cuối ngõ tìm kiếm những cái đó đặc sắc tiệm cơm, đồ chính là ăn thư thái, tự nhiên, cũng ý ở thân cận bình thường bá cánh sinh hoạt. Kiếp trước hai người vẫn luôn liền tưởng có thể ở trên phố cùng cái người thường dường như đi dạo có thể ha ha bên đường ăn vặt quán nhưng là này lại là thiên nan Văn nan hiện giờ có cơ hội lại như thế nào không hứng thú bừng bừng thử một lần đến nỗi nói đồ vật ăn mất không nói như thế nào đâu ăn quán trong cung ngự chủ tỉ mỉ sở chế môi cơm mấy chục cái đồ ăn còn có cái gì dạng tinh xảo đồ ăn có thể gọi bọn hắn tán thưởng bọn họ hiện tại ăn cũng chính là cái thân dân cũng liền đổ cái bình dân thôi đi dạp chiếu phim xếp hàng mua phiếu Hai người tuyển một bộ lao phiến tử, là cái tình yêu bi kịch phiến Phiến tử chiếu, Lý Phượng Nhi liền rất nghiêm túc đang xem, đương nhìn đến bi thống thời điểm ngăn không được liền khóc ra tới, Tần Bác Minh trong lòng minh bạch Lý Phượng Nhi ở khóc cái gì, vô thanh vô tức ôm nàng an ủi, đồng thời, thật sự càng thêm đau lòng Lý Phượng Nhi. Hai người lặng lặng gắn bó, rất có năm tháng tính hảo cảm giác. Chỉ là, ở điện ảnh mau diễn xong thời điểm, đột nhiên bên cạnh ngồi một cái nữ bạch lính hét lên một tiếng, "Ngươi, ngươi là Tần Thiên Vương đi, vậy hạ. Ngươi! Thiên A, ta quá kích động. Tân bắc Minh vừa thấy không tốt, lập tức kéo Lý Phượng Nhi liền chạy. Cái kia nữ bạch lĩnh liền ở phía sau biên truy, bậy hạ, nương nương, từ từ ta A. Sau đó, kéo một dạp chiếu phim người bắt đầu tập thể truy tinh, Tân bắc Minh túm Lý Phượng Nhi một đường chạy như bay chật vật cực kỳ, nhưng thật ra Lý Phượng Nhi cảm giác thực mới mẻ, thỉnh thoảng cười ra tiếng tới. Mười bảy cầu hôn không được. Phượng Nhi, gả cho ta đi. Lần nọ chụp xong diễn Tần Bắc Minh lại một lần cùng Lý Phượng Nhi cầu hôn, kết quả được đến vẫn là cự tuyệt, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không nghĩ kết hôn. Tuy rằng Tần Bắc Minh đã bị đả kích không biết bao nhiêu lần, chính là lại lần nữa bị cự tuyệt, vẫn là nhịn không được một trận khổ sở, kia hảo, ngươi chừng nào thì tưởng kết hôn cho ta biết một tiếng. Lý Phượng Nhi cười, hoặc là đời này ta đều sẽ không gả chồng. Làm cái gì phải gả người. Mấy năm thời gian trôi qua, Lý Phượng Nhi hiện giờ đúng là như mặt trời ban chưa là lúc. Mấy năm nay nàng tiếp vài bộ đại chế tác kịch, từ nữ số 3 diện đến nữ nhất hào, còn dựa vào nhất bộ đại phiến bắt được quốc tế ảnh hậu thù vinh, không nói kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là fans đều là lấy ngàn vạn kế, nàng nhật tử quá hảo hảo, quỷ tài luẩn quẩn trong lòng phải gả người đâu. Lý Phượng Nhi thông qua mấy năm thời gian, đối thế đạo này càng thêm hiểu biết, đương nhiên, cũng càng thêm rõ ràng một loại gọi là thừa nữ sản vật. Lý Phượng Nhi cảm thấy làm thừa nữ cũng thực không tồi, tay làm hàm nhai, tự do tự tại, tịch mịch nói chàng luyến ái. Nhàm chán trên lưng hành trang đi ra ngoài du lịch, như vậy nhật tử đối với nàng tới nói quả thực chính là thiên đường. Tưởng cập đời trước nàng lao tâm lao lực nịnh hót vương thái hậu, đối kia ba vị công chúa cũng hết sức thân thiện khả năng sự, nhưng cuối cùng được đến chính là cái gì? Đều nói nàng vào cung, lại như vậy được sủng ái, không nói được đem trong cung hảo đồ vật đều dọn về nhà mẹ để đi, nhưng chân chính thân cận người ai không biết nàng Lý Phượng Nhi tiến cung thời điểm mang theo nhiều ít vàng bạc bảo vật, nàng ở trong cung sử dụng một thảo một một loại nào không phải nhà mẹ đẻ cấp Đó là như vậy, nàng có thứ tốt còn phải tiến hiến cho Vương Thái Hậu, Lý Phượng Nhi Nguyên còn nghĩ trong cung phi tần cái nào không phải như thế, liền cũng bất giác như thế nào. Nhưng hôm nay nghĩ đến nàng nhưng thật ra thật gờ. Cầm chính mình bạc chi tiêu, tận tâm chiếu cô trong cung phi tần, còn muốn thường xuyên lo lắng bảo hộ con gia. Cuối cùng cũng lạc không được cái gì hảo, muốn thật là gả chồng đều như thế, nàng không gả cũng thế. tân bắc Minh biểu tình có vài phần lạc tịch chi sắc, Phượng Nhi, chẳng biết trước kia xin lỗi người. Nhưng chấm đều sửa lại, ngươi chẳng lẽ liền không thể lại cho chấm một lần cơ hội sao? Lúc đó Lý Vượng Nhi tá trang, chính cầm nàng chính mình làm được mỹ phẩm dưỡng da lau mặt. Nghe được lời này quay đầu khẽ cười một tiếng, như vậy không phải thực tốt sao? Chúng ta thân mật, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, chờ ngươi về sau lại nhìn đến cái nào tiểu mỹ nhân không tồi muốn thế nào thời điểm ta tự động thoái vị. Cũng tình ngươi phiền thoái, ta cũng thanh tĩnh, ta cảm thấy thực không tồi, làm cái gì luẩn quẩn trong lòng một hai phải kia một giấy giấy chứng nhận. tân bắc minh tưởng gào giống mấu chốt là không tiêm một giấy giấy chứng nhận hắn không an tâm a phượng nhi ta đời này cũng chỉ đối với ngươi hảo nơi nào có người khác ngươi gả cho ta đi tân bắc minh sàm trên mặt trước dùng sức làm lũng chơi xấu ngươi xem ta đều hơn 30 người cho tới bây giờ cũng không thành ra lập nghiệp toàn đương đang thương đáng thương ta đi lý phượng nhi một trưởng trụ bay hắn trên đời này tưởng đáng thương ngươi người nhiều đi không thiếu ta một cái ngươi nếu là chờ không kịp hoàn toàn cũng có thể tìm người khác Ta không ngại. Nói xong, Lý Phượng Nhi đứng dậy để ra bao tiêu sái liền đi ra ngoài. Tân Bắc Minh chạy nhanh đuổi theo đi, Phượng Nhi. Ngươi nói ngươi như thế nào mới bằng lòng kết hôn. Muốn hay không ta đem tâm đảo cho ngươi xem. Lý Phượng Nhi quay đầu lại phun một tiếng, không duyên cớ ngươi nói lời này làm cái gì. Ta quyết định chủ ý cả đời độc thân, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bức hôn không thành. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi lại ném xuống một câu, ta về nhà đi, hôm nay buổi tối thử làm vài đạo tân đồ ăn. Ngươi ăn không ăn? Ăn. Tân bắc Minh cắn răng một cái chó nhật dường như theo đi lên. Lý Phượng Nhi cười, miễn bản kết hôn sự liền cho ngươi ăn, bằng không, hử, tư tưởng có bao xa ngươi cút cho ta rất xa. Nhìn Lý Phượng Nhi xảo tiếu xinh đẹp, mỹ diễm tuyệt luân bộ dáng Tân bắc Minh trong lòng nóng lên, càng là có một cổ tà hỏa ứ động ở trong cơ thể phát tán không ra, hắn ôm chặt Lý Phượng Nhi liền hướng trên xe mang, đi, về nhà đi. Đợi cho vào ra môn, Tân bắc Minh đem Lý Phượng Nhi ôm chết khẩn. không đầu không đuôi chính là một trận hôn môi qua hồi lâu hắn mới bình tĩnh trở lại hận nghiến răng nghiến lợi tiểu yêu tinh ngươi cứ như vậy tổng câu lấy chấm đi bao lâu chọc nóng nảy chấm trực tiếp đem ngươi làm lý phượng nhi giơ trắng non bàn tay tả nhìn hữu nhìn lại thổi hai khẩu khí ngươi thả thử xem tân bắc minh lập tức tiết khí phượng nhi đừng câu lấy chấm ngươi điếu chấm đã nhiều năm tổng cũng đến cho chấm chút ngon ngọt nếm đi ta đi nấu cơm lý phượng nhi xoay người vào phòng bếp Tân Bắc Minh ngồi ở trên sofa sinh hảo một trận hờn rỗi, chỉ hắn lại lấy Lý Vượng Nhi không có chút nào biện pháp. Cho tới bây giờ, hắn là thực sự bại cấp Lý Phượng Nhi, đời này sợ đều trốn không thoát Lý Vượng Nhi lòng bàn tay, cũng không biết Lý Vượng Nhi như thế nào học kia một bộ một bộ, liền như vậy câu lấy hắn, treo hắn, hận hắn ngừa răng, tâm can lại là sinh đau sinh đau, tuy nói khó chịu, nhưng lại lại luyến tiếp rời đi nàng một bước. Không đồng nhất khi, Lý Vượng Nhi từ phòng bếp nô đầu ra, bưng thức ăn. Tần Bắc Minh chạy nhanh đáp ứng một tiếng giúp đỡ Lý Vượng Nhi thịnh cơm bưng thức ăn, chờ hai người ăn cơm xong, Tần Bắc Minh thực chân chó đi phòng bếp rửa chén thu thập, Lý Vượng Nhi tắt rửa sạch sẽ tay mặt lúc sau ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa cầm máy tính bảng chơi trò chơi. Tân Bắc Minh tẩy xong chén đua cắt một đĩa trái cây đoan lại đây phóng tới Lý Vượng Nhi trước mặt, Lý Vượng Nhi tự động cầm lấy một khối quả táo cắn hai khẩu, vừa nhấc đầu, hôm nay quả táo không bằng hôn qua ăn ngon, về sau mua quả táo còn mua ngày hôm qua kia một nhà. Ai Tần Bắc Minh đáp ứng một tiếng, lại đưa qua một viên lột hảo ra quả nho. ở Lý Vượng Nhi muốn ăn thời điểm, hắn nhanh chóng đem quả nho phóng tới chính hắn trong miệng, thiển mặt thấu đi lên, cho ngươi ăn. yếu điểm mặt đi. Lý Vượng Nhi chủ bay hắn kia trương càng thêm vô lại mặt, lại cầm lấy một khối quả lê cắn hai khẩu. Tần Bắc Minh đem trong miệng quả nho nhanh chóng nuốt xuống đi. sấn Lý Vượng Nhi chơi trò chơi đương đột nhiên thò lại gần đem Lý Vượng Nhi trong miệng lê đoạt một nửa biên cắn biên nói, này lê thật ngọn. thường chia lìa a. lý phượng nhi dương mắt xem xét hắn hai hạ thành ngày mai ta liền dọn ra đi phượng nhi tân bắc minh lập tức khổ mặt chấm biết ngươi có hoán khí nhưng mấy năm nay chấm đều từ ngươi ngươi nói cái gì đều là cái gì kiếm tiền cũng toàn giao cho ngươi ngươi Ngươi lại đại hoán khí cũng nên phát tán xong rồi đi chấm cùng ngươi thể chấm nếu là còn dám chân trong chân ngoài ngươi chính là lập tức giết chấm đều không có chút nào câu hoán hận ngươi nói tới đây Tần bắc minh mắt hổ chung lại là rớt xuống vài giọt nước mắt tới Hắn đứng dậy sinh sôi quỳ đến Lý Vượng Nhi trước mặt, "Chấm chuyển thế đời này có thể gặp được ngươi là đến thiên chi hạnh. Đời này chấm liền nhận chuẩn ngươi, bên cái gì đều mặc kệ, ngươi nếu là, nếu là lại hận chấm, chấm tồn tại còn có cái gì ý tứ?" Tần Bắc Minh này nhất chiêu thật kêu Lý Vượng Nhi chấn động, nàng dương mắt nhìn Tần Bắc Minh, hồi lâu mới đau đầu nói, "Ngươi, ngươi lên." Tiểu ta nghĩ lại, Tần Bắc Minh cũng biết không thể bức thật chặt, chuẩn thế đứng lên, ngồi ở Lý Vượng Nhi bên người cho nàng miết bả vai, "Phượng Nhi, Ta biết ngươi không muốn gả cho ta là không nghĩ chịu ước thúc, cứ như vậy đi, chúng ta kết hôn lúc sau ta từ ngươi chơi đùa, ngươi hái thế nào liền thế nào. Ta bảo đảm mặc kệ ngươi, hơn nữa, còn gọi ta ba mẹ cũng đều mặc kệ ngươi. Lý Phượng Nhi cặp kia thượng chọn mắt Phượng nghiêng nghiêng ngó như vậy liếc mắt một cái, ở giữa mị sắc như xuân, nàng phấn bạch gương mặt cũng nhiều một mặt xuân sắc. Lý Phượng Nhi hơi rũ phía dưới che lại trong lòng chua ngọt chi ý dối tay khẩy máy tính, hảo sau một lúc lâu không mở miệng nói Tần Bắc Minh vừa thấy như thế tức khắc hỉ thượng trong lòng, biết Lý Phượng Nhi đã do dự. Chỉ cần hắn mấy ngày này lại thêm ít lửa, không nói được là có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Qua đã lâu. Lý Phượng Nhi đánh vỡ trầm mặc, hôm kia Trương Đạo gửi kịch bản tới, mời ta biểu diễn hắn tân điện ảnh nữ nhất hào, ta thực thích kia bộ diễn liền đáp ứng, rồi, trong phim không thân thiết màn ảnh, ngươi cũng không cần ghen, thả không cần đẩy rất bên sự đoạt nam một. Nói chuyện, Lý Phượng Nhi đem trong máy tính tồn điện tử bản kịch bản cấp Tần Bắc Minh xem. Tần Bắc Minh nghiêm túc xem xong, đây là một bộ tiên hiệp kịch, bất quá giảng lại là yêu hận tình thù. Lý Vượng Nhi sở diễn nữ nhất hảo là yêu vương chi nữ đào yêu, một lần rời núi du ngoạn chạm vào Quảng Vân môn thủ tịch đại đệ tử Vân Ca, hai người đều bị lẫn nhau hấp dẫn, liền kết bạn du ngoạn rèn luyện, sau cả đời khắc cốt tình yêu. Chờ hai người trở về lúc sau, lại phát sinh tiên yêu đại chiến, chiến trường phía trên Vân Ca đụng tới đào yêu, mới biết nàng là yêu tộc công chúa, lại ái lại hận dưới đâm bị thương đào yêu. đồng thời nói ra ân đoạn tình tuyệt nói tới. Lần này tiên yêu đại chiến hai bên đều không có chiếm được chỗ tốt, trở về nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhiều năm lúc sau Quảng Vân môn trưởng giáo bị yêu hậu gây thương tích bỏ mình, nguyên nên là Vân ca kế thừa trưởng giáo chi trước, lại bị đồng môn hãm hại đuổi xuống núi môn. Hắn thân bị trọng thương, ở nhân gian dưỡng thương là lúc xảo ngộ đào yêu. Đào yêu tuy hận Vân ca vô tình, nhưng lại không đành lòng hắn bỏ mình, liền lưu lại linh dược cứu hắn một mạng. Vân ca sau khi thương thế lành ở nhân gian hàng yêu trừ ma cứu tế ba cánh nhưng lại bị người cầm quyền sợ kỵ, cuối cùng lại bị lừa bị thương nặng suýt nữa bỏ mình, sau vân ca hát hóa, ở hỏa vân động trung được đã tiêu vong ma tộc tu hành bí pháp, đọa thân thành ma. Lúc sau, vân ca sát thượng Quảng Vân môn đoạt được trưởng giáo chi chức, lại đem thương tổn hắn đồng môn cầm tù tra tấn. Nhân tu ma, vân ca trong lòng ma khí ngày gì, thường xuyên bị ký thác trên người ma tôn khống chế, muốn hủy hoại này toàn bộ thế giới. tam giới bị hắn giảo vô lấy sinh tồn vì diệt vân ca tam giới cùng để cử đào yêu ra tới mê hoặc hắn tâm thần lại đem tam giới trọng bảo giao dư đào yêu chuẩn bị ở vân ca tâm thần đại loạn là lúc đòn nghiêm trọng hắn đem hắn tiêu diệt đào yêu tìm được vân ca nhìn đến vân ca chống cự ma tôn xâm lấn đoạt xá trong lòng đại đau không đành lòng vân ca chịu khổ lấy sinh mệnh vì đại giới đánh thức vân ca tân bắc minh xem xong kịch bản gật gật đầu đảo cũng không tồi chỉ là này nữ nhất hảo có chút quá mức nói tới đây Hắn rồi lại nghĩ đến kiếp trước thời điểm hắn như vậy thương tổn Lý Phượng Nhi, Lý Phượng Nhi cuối cùng vẫn là luyến tiếp hắn, liền tưởng chuyện tình yêu trên đời này cũng không có người có thể giải, liền chạy nhanh sửa miệng, nữ nhất hào trí tình trí nghĩa, nếu là diễn hảo sẽ được đến rất nhiều người yêu thích. Lý Phượng Nhi cũng gật gật đầu, ta mấy năm nay diễn ác độc nhân vật không ít, cũng là nên diễn một cái trí thuần đến mỹ nhân vật. Lý Phượng Nhi diện mạo diễm lệ, diễn những cái đó ác độc hoặc là mỹ hoặc nhân vật đảo không tồi. Cần phải diễn đào yêu như vậy thanh thuần sạch sẽ nhân vật nàng hình tượng liền có chút không hợp. Bất quá, cũng đúng là như vậy mới có thể hiện ra Lý Phượng Nhi kỹ thuật diễn tới. Lý Phượng Nhi cười cười, ta cùng Trương Đạo đều đã nói tốt, quá hai ngày liền đi đoàn phim đưa tin. Tân Bắc Minh cũng chỉ có thể gật đầu, đêm nay, tần Bắc Minh không có ngủ hảo, ngày hôm sau mang theo một đôi gấu trúc mắt chạy đến ghi âm. Lại quá hai ngày, Lý Phượng Nhi thu thập hảo hành trang chạy đến Phượng Dương Điện Ảnh căn cứ, ở xuất phát phía trước. nàng cấp Lý Loan Nhi còn có cha mẹ đều gọi điện thoại cáo hành trình trình Lý Loan Nhi nhận được Lý Phượng Nhi điện thoại vừa nghe nói nàng đã tiếp trương đạo mời biểu diễn đào yêu một góc trong lòng chính là lộ bộp lập tức nàng hấp thu rất cái kia linh hồn trong trí nhớ rõ ràng liền giành mạch biểu hiện Lý Phượng Nhi chính là bởi vì bộ điện ảnh này mà đắc tội cái kia bạch liên hoa bị nàng những cái đó nam nhân cấp chỉnh muốn sống không được muốn chết không xong 18 bạch liên hoa xuất hiện nghiêm thừa duyệt đoan quá một ly tự nhưỡng rượu trái cây đưa cho Lý Loan Nhi thấy nàng cau mày một bộ trầm tư trạng liền hỏi làm sao vậy chạm vào cái gì việc khó sao lý loan nhi cười cười tiếp nhận chén rượu uống một ngụm rượu cũng không có gì đại sự bất quá việc này cũng rất phiền nhân khi nói chuyện nàng liền đem nàng đoạt xá thời điểm thân thể này còn có một cái gì thế chi hồn sự nói ra tới ta nuốt cái kia linh hồn mới biết chúng ta nơi thế giới này là từ vài quyển sách tạo thành tổng hợp thế giới mà thân thể này kia người một nhà thế nhưng tất cả đều là phá hôi đều là không chết tử tế được kia một loại Ta thân thể này chuyện phiền thoái đã đều giải quyết, nhưng Vượng Nhi còn có một chút sự tình. Nghiêm thừa duyệt nghe Lý Loan Nhi nói xong cũng không khỏi có chút phiền lòng. Những cái đó nam nhân đều là cái gì địa vị ngươi biết không? Ta gọi người hỏi thăm một chút bọn họ hiện tại có hay không cùng một cái kêu bạch mạn hà nữ nhân lui tới. Lý Loan Nhi xoa xoa giữa mày, ta nếu là biết đều là người nào thì tốt rồi. Lúc trước tiếp thu cái kia linh hồn ký ức thời điểm liền không tiếp thu toàn. Có lẽ là bởi vì ta lại đây cùng nàng đại đánh một trận. tổn hại nàng hồn phách, cũng chỉ tiếp thu một ít đoạn ngắn, mà khác, cái kia Bạch Mạn Hà là một quyển thịt văn trung nữ chính, thư trung nhiều đều là miêu tả một ít khó coi tình cảnh, ta nơi nào sẽ cẩn thận nhìn, bất quá lung tung xem xét liếc mắt một cái thôi. Nghe Lý Loan Nhi nói như vậy, Nghiêm Thừa Duyệt liền càng thêm phiền lòng, đây đều là chuyện gì, những người đó còn biết xấu hổ hay không, Bạch Mạn Hà như vậy là lơi ong bướm, những cái đó nam nhân thế nhưng còn cảm thấy nàng thiên chân thuần khiết, đều mắt mù hạt tâm không thành. Ha ha. Lý Loan Nhi cười vài tiếng, có lẽ là đi, ai biết bọn họ đều là nghĩ như thế nào, nguyên bọn họ như thế nào cùng chúng ta cũng không ý kiến, nguyện ý một nữ Nở nam cũng là người ta sự, chỉ ngàn không nên vạn không nên việc này liên lụy đến Phượng Nhi. Thả hay chờ xem, nếu nàng thật muốn đối Phó Phượng Nhi cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình. Ngươi yên tâm. Nghiêm Thừa Duyệt ngồi xuống ôm Lý Loan Nhi khinh thanh tế ngữ, ta phái người nhìn chút, luôn là không thể kêu Phượng Nhi có hại. Lý Loan Nhi đem một chén rượu uống làm. mới muốn đứng dậy lại đảo một ly đột nhiên sắc mặt đột biến xoay người liền chiều toa lét chạy tới một lát sau nghiêm thừa duyệt liền nghe được một trận nôn khan thanh hắn chạy nhanh cùng qua đi nhìn liền thấy lý loan nhi bỏ ở bồn rửa tay biên phun trời đất tối sầm nghiêm thừa duyệt biến sắc chụp vô lý loan nhi phía sau lưng làm sao vậy chính là ăn hỏng rồi đồ vật lý loan nhi xua tay xuất khẩu sắc mặt có chút trắng bệnh đỡ lấy nghiêm thừa duyệt cánh tay không có việc gì ta ước chừng là có cái gì nghiêm thừa duyệt vừa nghe những lời này cơ hồ muốn thạch hóa có có vậy ngươi còn mau ta đỡ ngươi đến trên giường nắm sẽ lý loan nhi cười cười cũng không vướng bận mấy ngày nay ta nên tới nguyệt sự nguyên buổi tối hai ngày cũng không tính cái gì chỉ ngươi cũng biết ta sẽ chút ý nghệ thuật ta uống rượu thời điểm đột nhiên liền cảm giác trong bụng nhất chịu nhất chiều, liền cho chính mình đem cái mạch, tuy không thập phần xác định cũng có bảy tám phần chuẩn ta sợ uống xong rượu đối hải tử không tốt chỉ có thể lại nhổ ra Như thế, nghiêm thừa duyệt mới yên lòng, đỡ Lý Loan Nhi ở trên giường nằm trong chốc lát, lại tiểu tâm sờ sờ nàng bụng nhỏ, sẽ không lại là bốn cái tiểu tử thúi đi. Xì một tiếng, Lý Loan Nhi bật cười, ai biết được. Chúng ta lúc này sinh cái nữ nhi đi, trước kia thời điểm ngươi không muốn sinh nữ nhi, là sợ kia thế đạo đối nữ nhi ra không công bằng. Sinh hạ nữ nhi tới thao cả đời tâm, hiện giờ này thế đạo hảo, chúng ta cũng sinh cái xinh xinh đẹp đẹp khuê nữ, chờ nàng trưởng thành. Ta cũng khó xử một hồi tới cửa mau chân quát non rẻ. Nghiêm thừa duyệt ngồi ở trên giường ngây ngốc mặc sức tưởng tượng tương lai có cái mềm mại hương hương bảo bối nữ nhi đến là một kiện thật tốt đẹp sự. Lý Loan Nhi cũng cười, lúc này y đi ngươi, tóm lại lần này sinh không xuống dưới lần tới sinh, dù sao cũng phải sinh cái đại béo cô nương. Nghiêm thừa duyệt trên mặt tươi cười càng sâu. Lý Loan Nhi nằm trong chốc lát đứng dậy, lúc này nhà cái yến hội ta sợ là không thể đi, cứ như vậy đi, ngươi mang vượng nhi đi như thế nào. Hành Nghiêm thừa duyệt thống khoái đáp ứng xuống dưới, mấy năm nay Phượng Nhi càng ngày càng hồng, nàng lại lớn lên dáng vẻ kia, hảo chút phú hảo đều ở trong tôi có ý đồ với nàng đâu, việc này chúng ta là phòng bất quá tới, không bằng ta mang Phượng Nhi chuyển thượng một vòng, nói cho có ý đồ với nàng những người đó, nàng là chúng ta nghiêm ra người, nếu thật dám đối nàng như thế nào, đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Loan Nhi gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, Ngươi mang Phượng Nhi đi một hồi, đến tỉnh nhiều ít chuyện phiền thoái. nói trong chốc lát lời nói Lý Loan Nhi liền nói bụng, chờ nghiêm thừa duyệt đi ra ngoài cho nàng lấy đồ vật thời điểm Lý Loan Nhi liền suy nghĩ, nói không chừng nghiêm thừa duyệt mang Lý Phượng Nhi đi một chuyến, có thể ở cái này đứng đầu trong vòng tuyên cáo một chút Lý Phượng Nhi thân phận cũng đừng, kêu có chút không người mở mắt va chạm nàng, mặt khác chính là kêu bạch mạn hà những cái đó nam nhân cũng biết được có Lý Phượng Nhi như vậy cá nhân, đừng vì cái nữ nhân liền dám đắc tội nghiêm, ra suy nghĩ trong chốc lát. Lý Loan Nhi cầm lấy di động cấp Lý Phượng Nhi đánh lên điện thoại tới. Điện thoại Trung Hòa Lý Phượng Nhi ước hảo kêu nàng bồi nghiêm thừa duyệt tham gia hiến hội sự tình. Lý Phượng Nhi tiếp điện thoại thời điểm, Vừa lúc tần Bắc Minh ngồi ở nàng bên cạnh, nghe được Lý Loan Nhi nói những cái đó sự một phen đoạt lấy di động. Tỷ, ngươi kêu tỷ phu tùy tiện tìm cá nhân bồi hắn không phải được rồi sao? Dù sao tỷ phu đối với ngươi một mảnh thiệt tình, cũng sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Hà tất kêu Phượng Nhi còn muốn hai đầu chạy. lý loan nhi vừa nghe tần bắc minh thanh âm liền cắn răng ngươi nha lăn một bên đi cái gì kêu tùy tiện tìm một người ngươi biểu ca là không dám xin lỗi ta nhưng khó bảo toàn tìm tới nữ sẽ không có cái gì vài tâm tư nàng muốn thật cuốn lên ngươi biểu ca ta chẳng phải phiền thoái ngươi ngẫm lại ai có thể có phượng nhi bất lo còn nữa ta là làm ơn phượng nhi chuyện này ngươi lại nhảy cái gì tần bắc minh khổ tiếp theo khuôn mặt tới thì ngươi cùng tỷ phu ai tính vậy kêu phượng nhi đi thôi Dù sao ta đối Phượng Nhi cũng yên tâm, đối tỷ phu càng yên tâm. Đối với Tần Bắc Minh ngạnh muốn kêu nghiêm thừa duyệt tỷ phu chuyện này, Lý Loan Nhi thật là không có biện pháp. Tần Bắc Minh vài lần cùng Lý Phượng Nhi cầu hôn không có kết quả, vì kéo gần cùng Lý Phượng Nhi quan hệ, ngạnh đem hắn biểu huynh đổi thành tỷ phu, chỉ nói như vậy tiêu thân cận. Nhưng Lý Loan Nhi chính là tưởng đầu Tần Bắc Minh, luôn là biểu huynh biểu hình cho hắn tiêu. Nếu là người ngoài ở nói, chỉ sợ sẽ bị hai người kia làm tư duy hỗn loạn. Lý Phượng Nhi lại đem điện thoại đoạt lại đây. Tỷ là một hồi cái gì tính chất tiến hội. Gần nhất trong nhà mở rộng nghiệp vụ, chuẩn bị cùng nhà cái hợp tác, đây là nhà cái chuyên môn mở tiệc chiêu đãi ngươi tỷ phu, tới đều là nhất lưu thế gia, bất quá những người đó ra đều còn muốn xem nghiêm ra sắc mặt. Ngươi đi lên thế nào liền thế nào, không cần chăng bưng. Lý Loan Nhi cẩn thận giải thích một phen, Lý Vượng Nhi trong lòng liền có phổ, ta đây chuẩn bị một kiện lễ phục. Nói tới đây, Lý Vượng Nhi lại cười, trong chốc lát ta cấp mẹ gọi điện thoại nói cho nàng tin tức tốt này. Mẹ mấy năm nay mong cháu ngoại mong đều mau điên cùng, ta cùng nàng vừa nói, bảo quản nàng bao lớn bao nhỏ liền đi qua. Ta cấp mẹ đánh đi. Lý Loan Nhi thở dài, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chú ý chút. Nếu là có người nào chọc tới ngươi nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Lý Phượng Nhi nói một tiếng đã biết liền cắt đứt điện thoại. Quay đầu lại nhìn đến tần Bắc minh kia trương khổ qua mặt lập tức cười, ngươi lại nhăn cái gì mày, ta bất quá là cùng tỷ phu đi trong yến hội đi vừa đi thôi, tỷ phu là cái dạng gì người ngươi còn không rõ Tịnh suy nghĩ vớ vẩn. Ta không suy nghĩ vớ vẩn. Tần Bắc Minh chạy nhanh biện bạch, ta sao có thể đa tâm cái này à, không nói cái khác, Phượng Nhi ngươi là người nào ta chẳng lẽ liền không rõ ràng lắm sao, ta muốn đa tâm ta thành cái gì? Ta cũng chỉ là nghĩ bao lâu tìm cái không mang ngươi trông thấy ta những cái đó phát tiểu, gọi bọn hắn cũng chiếu cố chiếu cố ngươi. Lý Phượng Nhi cười vỗ vỗ Tần Bắc Minh đầu, ngoan nga. Tần Bắc Minh gương mặt kia càng khổ. Lý Phượng Nhi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày liền đi tìm Trương đạo. Lúc này Trương Đạo đang ở vì đào yêu bộ điện ảnh này khởi động máy nghi thức vội vàng, thấy Lý Phượng Nhi tới liền chạy nhanh tiếp đón nàng, lại cùng nàng nói chuyện trong chốc lát về kịch bản nhận thức vấn đề, trung gian lại tiếp mấy cái điện thoại. Đương nhận được một chiếc điện thoại thời điểm sắc mặt có điểm khó coi. Lý Phượng Nhi thấy vội hỏi sao lại thế này, Trương Đạo thở dài, nhân tình không thể chối từ A. Xem Lý Phượng Nhi không rõ, Trương Đạo giải thích nói, này không, có vị ngân hàng gia tiểu công tử muốn hướng chúng ta này tắt người. Là cái diễn nghệ trường học mới tốt nghiệp học.